ngươi xem ngươi hiện tại làm đều là chút chuyện gì mã bà tử nói quỳ trên mặt đất nàng trực tiếp hướng tiêu thị trước mặt dịch hai bước thi láo thầm a ta không phải cái hảo mẫu thân ta không giáo hảo nhà mình quê nữ nàng nếu gả vào thi ra ta cũng cũng chỉ có thiện mặt già cầu ngươi dạy giáo nàng nàng kỳ thật là cái thực tốt hài tử là ta cái này đương nương đương nương quá xấu đem nàng cấp mang oai đứa nhỏ này thực có thể ngươi nhiều giáo giáo nàng người này sống trên đời đều sẽ phạm sai lầm đúng hay không Nàng liền lần này, liền phạm vào lần này sai, thi lão thẩm ngươi xem ở, xem ở nàng gả tiến thi ra cũng có. Nhiều năm như vậy, tốt xấu cùng có căn phu thêm một hồi, nếu không phải ta, bọn họ toàn ra quá đến cỡ nào tốt đẹp, đều là ta này đương đương, quá xấu rồi. Thi lão thẩm ngươi có cái gì hoàn, có cái gì khí, ngươi hướng ta tới, là ta này đương đương không phải cái đồ vật, ta là xuất sinh a Nương. Mã thị liền mẫu thân lại bắt đầu dập đầu, nàng liền cùng điên rồi tựa điện. Nương. Ta phạm đến sai, ta không cần ngươi tới thay ta chịu tội. Tiêu thị quét mắt mã ra còn lại người, mặt mày lánh ngạnh lộ ra hờ hững, nhưng nhìn về phía trên mặt đất hai mẹ con khi, nàng thật sâu mà thở dài, trung quy vẫn là đứng lên, khom lưng đem quỷ gối trước mặt mã bà tử đỡ lên. Thông ra, nói đúng, ai không có phạm sai lầm đâu, việc này, nay cái liền ở chỗ này phiên thiên đi. Dừng một chút, nàng lại phân phò nói. A ngọ tức phụ, đi đánh buồn thủy tới cấp thông ra rửa cái mặt, dọn dẹp một chút vũ thị lạnh lùng mà nhìn trên mặt mặt vô biểu tình trong lòng lại là hoang vắng thực nhị phong ba cái con dâu mã thị bị nhà chồng không mừng bị nhà mẹ đẻ vứt bỏ nhưng nàng còn có cái hảo mẫu thân nguyện ý xả thân che chở nàng liêu thị cũng là phạm sai lầm nhưng nàng có trượng phu nguyện ý che chở nhưng nàng đâu nhà chồng không mừng nhà mẹ đẻ không mừng không có ai nguyện ý che chở nàng cũng cũng chỉ có nãi nãi, trước kia nàng ghét nhất chán ghét nhất tiêu thị lại là cứu nàng mệnh trong thôn không xích cước đại phu Ta tìm điểm mạng nhện, đắp trụ có thể cầm máu. Lữ thị ở mã bà tử rửa mặt xong sau, lập tức đem mạng nhện đưa tới. Mã bà tử đối với nàng cười cười. Cảm ơn. Ta đến đây đi. Lữ thị nói, tay chân nhẹ nhàng thế nàng đem mạng nhện đắp thượng. Tiêu thị nhìn còn tê liệt ngã xuống trên mặt đất, không ai đi nâng mã huyền dùng, lại nhìn nhìn đứng ở thi ngõ bên cạnh lữ thị, nàng thật là thất vọng cực kỳ. Nàng con dâu này à, không kêu một chút liền căn bản sẽ không động cũng khó trách nhị phòng sẽ như vậy chướng khí mù mịt vẫn là phân ra đi phân ra thanh tịnh mã bà tử thấy được tê liệt ngã xuống trên mặt đất khuê nữ nàng là muốn đỡ lại không dám đỡ trung quy là gả vào thi ra là thi ra con râu trước mắt lại là bậc này trường hợp nàng không dám rỗi tay trong lòng lại sinh sôi đau mới ngừng nước mắt lại bắt đầu đi sung rớt thật là làm bậy a đều là nghiệt a em đẹp mà đem khuê nữ nhật tử làm hỏng cái sạch sẽ thi có căn là đánh tâm nhãn thích tức phụ Bằng không, một người cao to hắn tử, cũng không đến mức bị tự mình tức phụ ép tới liền đầu đều nâng không nổi tới, bởi vì trong lòng có nàng A, liền không thể gặp nàng chịu hủy khuất, xem ở trong mắt tâm sẽ đau. Đứng lên đi, rốt cuộc còn hoài hài từ đâu, thi có căn hận chính mình không tiền đồ, lại áp chế không được tự thân tình cảm. Từ khi mã thị gả tiến thi ra, hắn liền trước nay không làm nàng chịu quá như vậy khổ, khóc đến hắn tâm đều là đau, vì không cho chính mình thất thố, hắn trong lòng bàn tay tất cả đều là móng tay dấu vết đều có thể nghe rõ ràng mùi màu tươi thi có căn đỡ nàng làm nàng ngồi vào trên ghế mơ màng hồ đồ mã thị gắt gao mà nắm lấy hắn tay như là chết đuối người ôm lấy một cây cứu mạng phù mục nàng đem đầu rúc vào trong lòng ngực hắn toàn bộ trọng lượng cũng đẻ ở trên người hắn tuy rằng không nói gì lại là ở khóc yên lặng mà lặng yên không một tiếng động khóc thực mau thi có căn quần áo đã bị dính ướt. hắn suy nghĩ mã thị có phải hay không đang hối hận đâu tiêu thị không nghĩ thấy mã thị người nàng cảm thấy ghê tởm Vừa mới thông gia cũng nói, xuất giá toàn phu, ta cũng là thực nhận đồng những lời này, Mã thị nếu gả vào ta thi ra, nàng lại thành tâm nhận sai, việc này liền ở hôm nay, phiên thiên đi. Chỉ là về sau, chúng ta này quan hệ thông gia quan hệ, thông gia cũng đừng trách ta lão bà tử chậm chế, quá thân cận, ta này ban đêm ngủ không yên ổn, vẫn là chớ có nhiều lui tới hảo. Mã gia người có thể nói cái gì, bọn họ cái gì đều không thể nói, chỉ có thể khô cằn mà cười, nhưng thật ra Mã bà tử thực nghiêm túc trở về câu Về sau, ta này nghiệp trướng, liền làm phiền thi lão thẩm hảo hảo dạy dỗ, đứa nhỏ này, kỳ thật vẫn là cái khá tốt hải tử. Nói, nàng chính mình nhưng thật ra trước mặt nổi lên nước mắt. Có thể vì khuê nữ làm, cũng cũng chỉ có này đó, về sau, liền phải xem nàng chính mình. Tiêu thị nhưng thật ra nguyện ý cho nàng cái sắc mặt tốt. Nay sai à, người sống cả đời, hoặc đại hoặc tiểu, đều sẽ phạm sai lầm, có thể biết được sai liền sửa, cũng không tính chuyện xấu. Lao thím nói đúng. Mã bà tử gật đầu. Thấy không khí hỏa hoãn rất nhiều, mã lao nhân mới thiển mặt nói. Thì láo thầm ngươi xem, chúng ta này toàn ra, liền uống miếng nước đều đến cẩn thận, ngươi xem việc này, có phải hay không, cũng có thể phiên thiên. Hắn lời này hỏi đến, cũng là thật cẩn thận. A, thông ra đây là chạm vào chuyện gì? Tiêu thị suy minh bạch giả bộ hồ đồ hỏi câu, biểu tình là thực đúng chỗ, nếu không phải trường hợp không đúng, thì nho nhỏ đều tưởng ha ha ha ha ha cười ha ha bởi vì Nàng nhìn đến Mã lão nhân nghẹn hồng sắc mặt, biểu tình cùng ăn phân ba ba tựa điện. Chương 64. La chạm vào chữ điểm sự. Mã lão nhân một chữ một chữ như là từ hàm răng phùng bài trừ tới tựa điện. Mã bà tử liếc mắt bạn già, thiện mặt, cười nói: Thi Láo thẩm, sự tình là cái dạng này, trước trận chúng ta lại đây thi ra, rời đi khi, nho nhỏ từng ngăn ở viện môn khẩu, đối với chúng ta nói câu lời nói, ngay sau đó đâu, kỳ quái sự tình liền tới rồi, trở về không hai ngày." Nàng nói được lời nói, liền ở chúng ta trên người ứng nghiệm. Dù sao một trương mặt già đã nem cái sạch sẽ, mặt trong mặt ngoài cũng chưa, nàng đơn giản cũng liền khoát đi ra ngoài, chỉ cầu đem sự chạy nhanh chấm dứt, chạy nhanh ra đi. Mã bà tử là có chút tin tưởng, sợ là thật sự cử đầu ba thức có thần minh, nghiệt sự làm được quá nhiều, mới gặp này báo ứng. Nàng là không dám tiếp tục quậy, rốt cuộc khuê nữ còn phải ở thi ra sinh hoạt, không có nhà mẹ để chống lưng, có thể quá thành cái dặn gì phải xem nàng chính mình còn nữa thi ra đại phòng thi tứ lang khuyên nữ nha đầu này quá tà hồ còn có việc này tiêu thị gắt trong tay chén trà, ánh mắt dừng lại ở tiểu cháu cố gái trên người nho nhỏ ngươi nói cái gì biểu tình rất là nghiêm túc thi nho nhỏ, nhỏ chớp chớp đôi mắt thấp hèn đầu rảo ngón tay đầu ấp uống ta ta chính là có chút sinh khí mới chạy ra đi nói thầm hai câu con nít con nôi không hiểu chuyện cũng là có thể tha thứ thi lão thẩm ngươi xem việc này phải làm sao bây giờ mới hảo. chúng ta hiện giờ nột liền uống miếng nước đều có chút trong lòng run sợ, cuộc sống này qua đến thật là gian nan. mã bà tử đứng ra ba phải. thông gia a, ta nói câu không dễ nghe, ngươi đừng trách ta lời nói thẳng. tiêu thị thấy nàng như vậy thấp hèn, niệm cập nàng một khang từ mẫu tâm, đảo cũng có chút không đành lòng. ta xem việc này nhân quả, cũng không phải ta này tiểu cháu cố gái trên người, chỉ sợ a là thật sự cử đầu ba thước có thần minh. mã bà tử ra mặt tử nóng lên kéo kéo khỏe miệng ngượng ngùng địa đạo ta cũng là như vậy tưởng chỉ là dù sao cũng phải tìm cái giải quyết biện pháp mới hảo theo ta thấy có lẽ có thể như vậy các ngươi sau khi trở về nhiều làm chút khả năng cho phép chuyện tốt cấp hương lân nhọc có thể phụ một chút liền tận lực phụ một chút như thế như vậy thả quá nửa tháng thử xem nếu có chút hiệu quả các ngươi liền tiếp tục khẳng định là sẽ có hiệu quả tiêu thị phía trước cố ý hỏi qua nho nhỏ tiểu nha đầu nói đó là nàng lời nói linh nghiệm cũng là có khí hiệu Quá chút thời gian chậm rãi liền sẽ giảm bất thẳng đến biến mất. Phần 67 Mã bà tử đem lời này trở thành cứu mạng rơm dạ, mừng đến hốc mắt tức khắc phím hồng. Thi láo thẩm, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi. Chúng ta trở về, liền chiếu ngươi nói được lời nói làm. Trở về đi. Tiêu thị nói câu, đốn hạ, lại nói. Hai ta ra, về sau liền chớ có quá nhiều lui tới. Ý tứ là cửa này quan hệ thông ra, thi ra là không muốn muốn. Mã bà tử dưng dưng gật đầu mơ mơ hồ hồ ứng mấy cái giọng núi, nhìn về phía cách đó không xa khuế nữ, do dự hạ, vẫn là đi qua, dối tay xoa xoa nàng tóc mái, nói chuyện khi thanh âm có chút phát run. Hai tử, ngàn bạn phải nhớ, xuất giá toàn phu, trưởng phu đó là ngươi thiên, về sau, hảo hảo mà, sinh hoạt. Nàng lại nhìn về phía thi có căn. Huyển Dung, Huyển Dung liền giao cho ngươi, nàng phạm sai lầm, định là biết sai. Chỉ cần nàng thiệt tình hối cải, nàng liền vẫn là ta thi có căn phụ. Thi có căn nói được bình tĩnh, ánh mắt thản nhiên. Mã bà tử lại phảng phất bị cái gì đâm đôi mắt, vội vàng sơn mặt, lấy ra khăn lau nước mắt. Thật là làm bậy a! Hảo hảo hai khẩu tử, xem đều biến thành cái dạng gì. Mã ra người rời đi thời điểm, tiêu thị chỉ đưa đến nhà chính cửa, đứng ở dưới mái hiên, nhìn bọn họ dần dần đi xa, thẳng đến rốt cuộc nhìn không tới thân ảnh, nàng mới xoay người trở lại trong phòng đi. Không có việc gì, các ngươi đều cắt hồi cắt phòng đi, ngày mai, đem thôn trưởng cùng Lý Chính kêu tới Cái này ra, cũng nên phân. Phân, phân, phân muốn phân ra. Một phòng người đều có chút sững sờ đại sau khi lấy lại tinh thần, liền cắt có biểu tình. Nương, chúng ta muốn phân ra. Trở lại trong phòng, thi nho nhỏ nhẹ giọng nói câu, nói xong, nàng liền cười, cười đến mi mắt cong cong, rất là cao hứng. Thi phong niên xoa xoa tay, có chút nóng lòng muốn thử ý vị. Đại phân ra, ta liền nỗ lực kiếm tiền, tranh thủ sớm chút cái nhà mới, chúng ta dọn ra đi trụ. Hắn biết, tức phụ cùng tiểu khuê nữ đều tưởng dọn ra đi trụ, nơi này nói là ra, lại cũng không thể tính cái chân chính ra. Cha, chúng ta có tiền đâu, đừng nói cái tiểu phong ở, chính là cái cái đại việt tử, cũng là dư giả. Thi tiểu đến đặc hào khí, còn kiêu ngạo thực. Dù xảo tuệ nhìn này cha con hai, liền nghĩ hướng hai người bọn họ chán cắp gõ một chút. Tưởng cái gì đâu, đừng làm mộng đẹp, đó là muốn xây nhà, năm nay cũng là không được, lại như thế nào nóng nội, cũng đến chờ đến sang năm năm nay sáu tháng cuối năm không được a chờ đệ đệ ra sau chúng ta liền trụ nhà mới thi nho nhỏ đếm đến ngón tay thu hoạch vụ thu sau không vội đâu thôn lý chính hảo có nhân thủ thi phong niên nghe cảm thấy rất có lý ta xem nho nhỏ nghĩ đến khá tốt kia đến lúc đó nhìn nhìn lại đi dù xảo tuệ có chính mình suy nghĩ không giống này cha con hai vô tâm không phổi chiều hôm nay cũng chưa cái gì tâm tình xuống đất làm việc tiêu thị cũng mắt nhắm mắt mở quyền đường không nhìn thấy Sáng sớm hôm sau, mới vừa ăn qua cơm sáng, nàng liền phân phó đại nhi tử thi thần đi đem thôn trưởng cùng Lý Chính hô qua tới, cũng làm trong nhà bọn tiểu bối, vội xong trong tay sống, liền hướng nhà chính tới. Chờ trong nhà vụn vặt sự thu thập đến không sai biệt lắm, thôn trưởng cùng Lý Chính cũng lại đây. Thi lão thúc, thật muốn phân ra. Thôn trưởng ngô lão nhân nghiêm túc hỏi câu. Trong lòng là có chút đáng tiếc, êm đẹp mà như thế nào liền nghị phân ra, thi ra bốn thế cùng đường, cũng coi như là liên hoa thôn một cái thanh danh đâu. Đều nói trong thôn không khí hảo, mặt sau tiếp chính là nói trong thôn thi ra, bốn thế cùng đường toàn ra quá đến ít có nháo mặt đỏ thời điểm. Thi Lão đầu gật gật đầu, chém đinh chặt sắc nói một chữ. Phân. Thôn trưởng cùng Lý Chính liếc nhau, nhìn dáng vẻ, đây là quyết tâm muốn phân ra. Thi ra cùng sở hữu 27 mẫu đồng ruộng, trong đó 10 mẫu thượng đẳng ruộng tốt, 17 mẫu bình thường điền, cùng với điền hùng địa chủ ra 15 mẫu ruộng tốt. Đây là lớn nhất tài sản, trước phân nó. Thi ra có tam phòng. Đại phòng 4 phòng người, nhị phòng 4 phòng người, tam phòng 1 phòng người. Cùng với đại phòng gia thi thiện thông, cũng là có thể phân về đến nhà sản, bởi vì tuổi còn nhỏ chưa thành thân, tạm từ cha mẹ hắn quản lý thay, nói cách khác, cộng 10 phòng người, hơn nữa thi lao đầu cùng thi bà tử, 11 phòng người. Thượng đẳng ruộng tốt 10 mẫu, 10 phòng người cắt phân 1 mẫu, 17 mẫu bình thường điển, 10 phòng người cắt phân 1 mẫu, còn thừa 7 mẫu, thi gia tôn bối 7 phòng người cắt phân 1 mẫu, vừa lúc thích hợp cuối cùng là điền hùng địa chủ ra mười lăm mẫu ruộng tốt nay không thuộc về thi ra gia, gia sản nhưng ký ba năm khế ước này ba năm nội phải hầu hạ hảo mười lăm mẫu ruộng tốt mười phòng người các phân một mẫu còn thừa năm mẫu ba cái nhi tử thi thần thi ngọ thi vãn các phân một mẫu còn lại hai mẫu từ thi lao đầu tới phân xong đồng ruộng sau đó là lương thực vườn rau dưỡng đến gia súc gia cầm từ từ nay đó toàn bộ đều là xử lý sự việc công bằng phân cái sạch sẽ thi lao đầu hai vợ chồng cái gì đều không có lưu mấy năm nay kỳ thật cũng không tích cốt cái gì tiền, các gia kiếm tiền các gia thu, tiêu thị trong tay tiền cũng chính là ngoài ruộng thu vào, ứng phó toàn bộ thi gia đại sự, tỉ như đón dâu gả nữ trở, này số tiền tiêu thị không có phân, thôn trưởng cùng lý chính không có niệm, thi gia tiểu bối cũng đều thực can tĩnh, ai cũng không dám ra tiếng. nha này phân đã rất là công bằng, thi lão đầu hai vợ chồng lưu chút tiền tài bản thân, đều cảm thấy hẳn là như thế. giữa trưa thỉnh thôn trưởng cùng lý chính ăn đốn phong phú cơm trưa. Cũng là cả gia đình ăn đến cuối cùng một bữa cơm, ăn xong này bữa cơm, cái này ra, liền tính là hoàn toàn phân, sau này, đóng cửa lại ai lo phần ấy. Không có gì liền tan đi. Tiêu thị biểu tình mọi mệnh, mặt mày lại là giãn ra. Về sau, nhà ai tưởng cái nhà mới, có thể tới ta nơi này ứng phó một lượng bạc tử, nhiều không có, liền ít như vậy. Một nhà một hai, mời ra chính là mười lượng, vốn dĩ trong lòng có chút phạm nói thầm, nghe xong lời này, là cái gì tâm tư đều không có. Lén lút mà cân nhắc khởi cái nhà mới việc này. Tiểu lữ thị mới về phòng, liền lôi kéo trượng phu thương lượng. Chúng ta tranh thủ thu hoạch vụ thu sau, liền đem nhà mới cái lên. Các ngươi hai cha con, không có việc gì thời điểm, nhiều tiến trong chấn tiếp chút làm công nhật. Ta cũng nhiều tiếp chút việc may vá, thất thất bắt bắt tính xuống dưới, không đủ nói. Liền đi nhà mẹ để mượn điểm nhi, có cái 5-6 lượng bạc cũng liền không sai biệt lắm. Nàng nghĩ đến tinh tế, thi ra lao động đủ, trong nhà muốn cái nhà mới. Chỉ cần ở trong thôn kêu thoáng mà kêu 3 năm cái, hơn nữa thi ra chúng lao động, nửa tháng công phu, cũng là có thể đem nhà mới cái lên. Một thôn trong núi có, cũng chính là gạch xanh thiêu tiền chút, cái nhà mới khi, đến quản một ngày tam bữa cơm, nơi này cũng yêu cầu điểm tiền, địa phương khác, dùng tiền không lớn. Ở nơi này khá tốt, ngươi muốn cái nhà mới, chính ngươi nghĩ cách đi, hoặc là kéo lên ngươi hai cái bảo bối nhi tử nghĩ biện pháp, ta cùng nhưng tiến là không thể giúp ngươi cái gì. Phân ra Thi đại trí này gheo liền dựng thẳng tới, từ đây, hắn muốn thế nào là có thể thế nào, mặt trên cũng không trưởng bối đệ nặng hắn cũng không trưởng bối quản hắn, đã sớm xem này mụ già thúi không vừa mắt, cuối cùng có thể hảo hảo thu thập đốn. Tiểu lữ thị ngơ ngẩn mà nhìn trượng phu, nhìn trên mặt hắn trào phúng, đầu bóc có điểm đốc. Ngươi có ý tứ gì? Có ý tứ gì? Tiểu lữ thị ngươi nghe rõ, ta thi đại trí, từ nay về sau liền không về ngươi tiểu lữ thị quản, ngươi muốn làm gì, ta cũng không ngăn cản, chính ngươi đi đường kêu ta. Đúng rồi, còn có ngươi đại nhi tử, ngươi trong mắt trước nay liền không có quá đại nhi tử. Thi nhưng tiến, đứa nhỏ này về sau cùng ta, ngươi đừng nghĩ làm hắn cho các ngươi nương ba làm trâu làm ngựa. Thi đại trí đứng lên, trên cao nhìn xuống nhìn trước mặt tức phụ, chỉ cảm thấy nha, toàn thân thật là thoải mái cơ tử, hắn thậm chí còn dỗi cái đại đại lười eo. Về sau ta muốn ngủ lười rắc liền ngủ nướng, ta muốn làm sống liền làm việc, ta không nghĩ động, lao tử liền bất động. Thi. Đại. Trí. Tiểu lữ thị cuối cùng là minh bạch trượng phu tâm tư, tức khắc tức giận đến nàng nhà. Ngươi còn có phải hay không cái nam nhân, ngươi cái kẻ bất lực, ngươi không tiền đồ, ngươi đừng kéo lên ta nhi tử a. thi nhưng tiến là ta sinh, là ta nhi tử, quản ngươi đánh giám. Thi đại trí lôi kéo khỏe miệng cười lạnh. Vậy ngươi hỏi bái, hỏi một chút ngươi đại nhi tử, là muốn nghe ngươi nói đâu, vẫn là muốn nghe ta nói. Ta cùng cha ta. Thi nhưng tiến mặt vô biểu tình nói câu. Tiểu lữ thị bị lời này kích thích. Người đều có chút điên cuồng. Thi đại trí ngươi cái không biết xấu hổ, ngươi có phải hay không tưởng cùng ta quá đi xuống. Nàng trăm triệu không nghĩ tới, mã thị không có bị hưu, liễu thị không có bị hưu, vũ thị không có bị hưu, nàng, nàng thế nhưng, sẽ có bị hưu một ngày. Phân ra đầu một ngày, liền năm cái canh giờ đều không có mãn, thi đại trí hai vợ chồng đánh nhau rồi. mươi 65 Thi đại trí hai vợ chồng đánh nhau, động tĩnh không nhỏ, đối diện nhị phòng. Vũ Thị bắt đem hạt dưa nhạc điên nhạc điên thấu lại đây, đi theo nàng phía sau cái đuôi nhỏ là Thi Tiểu muội, này đối nương hai, quả nhiên là mẹ con, một đường cắn hạt dưa ném dưa sắc đi vào đồng xương. Thi nho nhỏ cắn hạt dưa sao? Thi Tiểu muội gầy ba ba tiểu thân thể, cuối cùng là thấy điểm thịt, nàng nương hiện tại đãi nàng hảo đâu, đại cha cũng hảo, nàng nhật tử quá đến dễ chịu cực kỳ. Nàng liên bắt một phen hạt dưa, nho nhỏ bàn tay, số đều có thể số thanh, tổng cộng không mấy viên. Thi nho nhỏ trong bụng mạo ý nghĩ xấu nhi, tay duỗi ra, hạt dưa bị nàng lấy đi hơn phân nửa, sắt răng rắc răng rắc răng rắc ca bắt đầu cắn. Người sao toàn cầm đi? Thi tiểu muội cắn hai viên, lại lấy, lại thấy trong tay không cái sạch sẽ, trận tròn con mắt thở phì phì hỏi. Người làm ta lời bái. Thi nho nhỏ tiếp tục sắt răng rắc ca cắn. Vu Thị ở bên cạnh nói câu: Ta trong phòng còn có, trực tiếp đem cái đĩa đoan lại đây, nhanh lên nhi. Đẩy đem quê nữ, lại hướng về phía chị em dâu nói. Xưa nay nhưng thật ra không thấy ra tới, ôn ôn nhu nhu nhị tẩu nổi giận lên, cũng mang người đàn bà đánh đá đâu, ai ra, ta nhị ca kia mặt, đều lưỡng đạo vết máu. Nương, ta toàn lấy tới. Thi tiểu muội cộp cộp cộp mà chạy vào nhà, đối với thi nho nhỏ nói. Cứ việc ăn, nhà ta hạt dưa nhi nhiều lắm đâu. Kiêm ngữ khí, miễn bản có bao nhiêu kiêu ngạo. Ai nha nha nha, nhị ca xuống tay tàn nhẫn nột, không nghĩ tới, nhị ca là cái dạng này nhị ca đâu, nhìn nhìn ta nhị tẩu kia tóc. Nếu là chọc một tiểu khối nhưng làm sao nha? Vũ thị vô đùi, giữ miệng, liền tưởng gào hai câu. Du xảo tuệ chạy nhanh giữ chặt cái này xem náo nhiệt không chê sự đại chủ nhân. Ngươi đừng lửa cháy đổ thêm dầu. Ta này không phải này không phải làm nhị ca nhị tẩu cũng chú ý chú ý. Đánh nhau liền đánh nhau, đừng đánh vỡ tương nha, liền không hảo ra cửa, nhiều khó coi. Vũ thị cười nhướng nhướng mày. Tứ tẩu ta chưa nói sai đi. Du xảo tuệ không đáp lời, nhữ lại mày đẹp đi phía trước đầu xem. Theo lý thuyết, bà bà này sẽ cũng nên ra mặt, lại đánh tiếp, đã có thể thật vô pháp xong việc. Mới vừa phân ra, liền cho ta mất mặt xấu hổ, muốn đánh nhau đi ra bên ngoài, đừng ở chỗ này e ngại ta mắt, đều lằn xa một chút. Tiêu thị thấy đông xương động tinh càng nháo càng lớn, nàng ngồi không yên, đứng ở dưới mái hiên, hướng về phía đông xương mắng một giọng nói. Chính đánh đến khó xa khó phân thi đại trí hai vợ chồng, song song bị định trụ. Lữ thị tự phòng sau vội vội vàng vàng chạy tới, trên tay còn dính bùn cùng cỏ sao lại thế này nương cuộc sống này vô pháp đi xuống qua tiểu lữ thị bụ mặt khóc lóc kể lể thi đại trí đang ở nổi nóng lập tức tiếp câu bất quá liền bất quá ta còn không nghĩ cùng ngươi này xú đàn bà sinh hoạt ích kỷ trong lòng liền nghiệm tự mình toàn không chúng ta ra hai cho ta vào nhà đi lữ thị càng nghe càng kỳ cục ba bước cũng hai bước vào phòng thuận tay đem cửa phòng cấp đóng lại vu thị trong tay hạt dưa vừa lúc cắn xong nàng vô vô tay ác không diễn nhưng xem lâu kết thúc công việc về phòng lâu. Để ý ngươi khoe nữ học theo. Dụ Xảo Tuệ liêu hạ mí mắt. Không có việc gì, có nho nhỏ ở đâu, đứa nhỏ này cùng cái tỉ tỉ tội mà, nhà ta tiểu muội cũng thật có phúc khí. Vu thị vẻ mặt không sao cả. Thấy nàng này lợn chết không sợ nước sôi bộ dáng, Dụ Xảo Tuệ liền cảm thấy đau đầu. Ngươi chạy nhanh hồi ngươi trong phòng đi, đừng ở ta trước mặt hoảng a hoảng. Đến, ta trở về. Vu thị cười ngâm ngâm mà đứng lên, đi rồi hai bước, quay đầu lại hỏi Tứ tẩu, các ngươi chuẩn bị khi nào cái nhà mới? Từ đâu ra tiền? Vu thị phát phốc một chút cười lên tiếng, cười sẽ, nàng cũng không nói cái gì nữa, xoắn rắn nước vòng eo đi ra phòng. Cũng không biết lữ thị như thế nào điều giải, tóm lại, không bao lâu, thi đại trí liền ra phòng, khiêng nông cụ mang theo đại nhi tử xuống đất làm việc đi, nhìn dáng vẻ của hắn, có vẻ rất là nhẹ nhàng thích ý, còn hừ hai tiếng tiểu khúc nhi, này tiểu khúc nhi, chính là thi nho nhỏ xưa nay cao hứng khi mới có thể hừ. Nương. Ngươi nói mãi mãi cùng nhị bá nhị bá nương nói gì? Thi nho nhỏ có điểm tò mò. Phần 68 Du xảo tuệ liếc mắt tiểu khuê nữ, cười như không cười mà tiếp câu. Muốn biết, liền hỏi ngươi nãi nãi đi. Nương Du xảo tuệ cầm châm chọc ở trên đầu cào hai hạ, tiếp tục chậm gì gì mà theo thủa may và sống. Thi nho nhỏ ưu án nhìn nàng, dùng ưu án miệng lưỡi nói chuyện. Nương, ngươi thay đổi. Không đều là bị ngươi bước ra tới. Du xảo tuệ tưởng nàng muốn thay đổi hạ đối tiểu khuê nữ thái độ đứa nhỏ này không thể đem nàng đương hải tử đối đãi đỡ phải nàng trượng sùng náo yêu người trước kia không phải như thế người thay đổi dù xảo tuệ ổn định vững chắc làm việc may vá liền mí mắt cũng chưa liêu một chút thi nho nhỏ thấy nương này vững như thái sơn bộ giáng nhi trong lòng liền ngứa đến lợi hại trong bụng ý nghị xấu bắt đầu mạo phao chỉ thấy nàng chợt đến hé miệng nương a ta nương ai cái nha đầu chết tiệt kia dù xảo tuệ không nghĩ tới Nàng đột nhiên tới như vậy chiều, thật đúng là bị dọa nhẹ, giương tay liền hướng tới nàng cánh tay cấp cái không nhẹ không nặng bàn tay. Ừ! Ai làm ngươi không để ý tới ta? Thi nho nhỏ còn có lý. Dù xảo tuệ giản ngăn dở khóc dở cười. Ngươi không nghe ta nói, ta còn thương ngươi làm gì? Nào có! Ta rõ ràng liền rất ngoan thực nghe lời. Thi nho nhỏ nhân cơ hội chui vào nương trong lòng ngực, vướt nàng bẹp bẹp bụng bắt đầu vô cớ gây dối. Nương, ngươi có phải hay không muốn đệ đệ không cần ta? Nương ta cùng ngươi giảng, đệ đệ là một ta, ngươi không để ý tới ta, đệ đệ sẽ không nghe ngươi lời nói. Đầy miệng nói hiệu nói vượng, không cái đứng đắn dạng, tránh ra tránh ra, ta này trong tay còn cầm châm đâu Vậy ngươi còn có đau hay không ta? Đau. Thi nho nhỏ cao hứng, vui mừng mà ngồi vào. Bên cạnh, cầm đem hạt dưa cắn. Nương, ta đau nhất ngươi, ta cho ngươi lột hạt dưa nhi. Ta muốn đi tranh ngươi bà ngoại gia, ngươi có đi hay không? Đi a Thi nho nhỏ không hề nghĩ ngợi liền ứng. Sắt răng rắc ca chúng ta đi bà ngoại ra làm gì? Sắt ca cha ta đi sao? Sắt ca khi nào đi? Sắt răng rắc ca. Dù xảo tuệ liếc nàng mắt, ánh mắt có chút phức tạp, đáng tiếc, thi nho nhỏ trầm mê với cắn hạt dưa chung, cũng không có phát hiện. Cha ngươi không đi, hắn đến làm việc đâu, chúng ta buổi chiều đi buổi chiều hồi. Ác! Thi nho nhỏ lại bắt đem hạt dưa. Sắt ca nương, hiện tại chính là buổi chiều nha sắt răng rắc răng rắc ca ngươi nói chuyện thời điểm có thể hay không đừng cắn hạt dưa dù xảo tuệ có điểm bất đắc dĩ chị em dâu hư dạng tiểu mội không học thượng nho nhỏ lại học cái mười thành mười thi nho nhỏ hít vào một hơi nương cắn hạt dưa hảo hảo chơi càng cắn càng muốn cắn khó trách lục thẩm cả ngày hạt dưa không rời tay vậy ngươi lưu tại trong nhà chậm rãi cắn hạt dưa ta đi ngươi bà ngoại gia dù xảo tuệ đem trong tay thêu sống thu trầm cầm kim chỉ khay đan bảy biện đến xỉ ẩn dị thượng Sửa sửa quần áo liền chuẩn bị ra cửa. Nương! Ngươi liền như vậy tay không đi a? Thi nho nhỏ sợ ngây người, lập tức đem hạt dưa ném trên bàn. Ta muốn đi bà ngoại ra, cũng có đoạn nhật tử không đi, quái tưởng đâu. Dù xảo tuệ nghĩ nghĩ, tay không đi xác thật không tốt lắm, liền suy nghĩ đi lấy điểm tiền, một hồi quải đi trong trấn mua điểm ăn. Nương! Hùng địa chủ đưa vải vóc, ta lấy hai khối đi, làm cho bà ngoại bọn họ đều có tân ý để phục xuyên. Thi tiểu xong lời nói. Lại theo bản năng đi lấy trên bàn hạt dưa. Không được. Những nguyên liệu này, liền trong nhà đều không có đưa. Nếu là đưa ngươi bà ngoại ra đi, chuẩn rảnh rỗi lời nói một đống. Dù xảo tuệ lắc đầu, lấy tiền, đem xỉ ẩn gì một lần nữa khóa lại. Đi thôi. Vu thị nương hai ngồi ở cửa phòng khẩu cắn hạt dưa. Thật ra là có thể nghe thấy kia sắt răng rắc răng rắc cà thanh âm. Thi tiểu mội thấy tứ thẩm nắm thi nho nhỏ hướng bên ngoài đi, đang một chút đứng lên, mắt trông mong mà nhìn. Tứ thẩm ngươi mang nho nhỏ đi đâu chơi? Đi ta bà ngoại ra chơi. Thi nho nhỏ trong tay không hạt dưa đâu, nàng tạp tạp miệng, còn có điểm mắt thèm đâu. Ta còn không có qua đi đâu. Thi tiểu nội nói thầm câu, lộc cục mà chạy đi ra ngoài. Tứ thẩm tứ thẩm, nho nhỏ bà ngoại ra hảo chơi sao? Thi nho nhỏ bay nhanh trở về câu. Hảo chơi thật sự đâu? Trong núi đổ vật nhưng nhiều. Người cũng muốn đi. Du xào tuệ cười hỏi câu. Thi tiểu nội gà con mổ thóc tựa địa điểm đầu. Muốn đi muốn đi muốn đi, tứ thẩm ta có thể đi sao? Muốn đi liền đi thôi, bất quá, chúng ta là đi đường đi, rất xa. Ta không sợ, ta có thể đi đường. Thi tiểu muội vô cùng cao hứng quay đầu lại hướng về phía tây sương kê. Nương, ta đi nho nhỏ bà ngoại ra chơi. Vũ thị ước gì đâu, biên cắn hạt dưa biên gật đầu. Đi thôi đi thôi. Không ai cùng nàng đoạt hạt dưa vừa lúc, từ khi đứa nhỏ này, cũng ai cắn hạt dưa sau, nàng này đương nương cắn hạt dưa khi đều phải chậm gì gì mà cắn đến quá nhanh không có tiền mua à đến cùng an bình thương lượng thương lượng lộng điểm hoa hướng dương loại bằng không hai mẹ con bọn họ nhưng làm sao nha ngươi liền lấy như vậy điểm hạt dưa lên đường nha đều không cần ra thôn chúng ta liền cắn xong rồi thi nho nhỏ nhắc nhở câu thi tiểu nội vừa nghe cũng đúng vậy tứ thẩm ngươi đợi chút ta đi lấy chút hạt dưa đi đường không điểm cắn tử dưa đến nhiều nhàm chán đâu ngươi sao lại về rồi Vô thị hỏi câu, đến mang điểm hạt dưa trên đường cắn đâu? Nương, đem ngươi túi tiền nhỏ mượn ta hạ, ta cầm trang điểm hạt dưa, ta này khẩu đầu quá nhỏ. Vô thị tức khắc liên tạc, ngươi đi đường còn muốn cắn hạt dưa a? Bằng không đâu, nương, nhanh lên, tứ thẩm cùng nho nhỏ còn đang đợi ta đâu, ngươi không cho ta, ta liền cùng cha ta nói, ngươi liền hạt dưa không cho ta cắn. Cắn đi cắn đi cắn đi, quay đầu lại ngươi liền biết khóc, một ngụm hảo nha toàn làm hỏng. Liền đi đường đều là muốn cắn hạt dưa, thật là làm bậy nha. Vũ thị vô đuổi, lại nhảy vào phòng, cầm cái túi tiền cho nàng trang một túi, cùng đổi rồi bỏ tựa mà vội vàng khuê nữ. Đi thôi đi thôi đi thôi, đi nhanh đi. Thi tiểu mội cầm một túi hạt dưa, hoan thiên hỉ địa chạy ra. Nàng răng cửa thiếu cái, đang ở trường đâu, cắn thời điểm, là dùng bên trong hầm răng, có điểm không qua phương tiện, nàng vốn dĩ hưng thu không lớn, nhưng lão nghe thấy bên thai có sắt răng rắc ca thanh, nàng trong lòng liền ngứa nhịn không được cũng cắn lên thi nho nhỏ mẹ ta nói hạt dưa cắn nhiều hàm răng sẽ khó coi trở nên xấu xấu mà, có phải hay không đúng vậy ngươi thiếu cắn điểm ta còn không có thay răng đâu ta có thể nhiều cắn điểm ngươi chính là tưởng nhiều cắn mấy viên hạt dưa thi nho nhỏ ngươi xú không biết xấu hổ sắt răng rắc răng rắc răng rắc ca ta có một ngụm hảo nha vốn dĩ liền cắn đến so ngươi mau thi tiểu mội một chút liền tặc lên dậm chân thi nho nhỏ ta không cho ngươi hạt dưa Đây là ta, ta không cho ngươi cắn. Không cho liền không cho. Thi nho nhỏ không sao cả, chọn mi, cười đến vẻ mặt tâm hiểm. Thi tiểu mội, ngươi một hồi chuẩn sẽ đem hạt dưa ta cắn, muốn hay không đánh cuộc một phen. Ta mới không cho ngươi đâu. Thi tiểu mội nắm chặt trong tay túi, đi tới tứ thẩm bên kia. Một lát sau, thi tiểu mội lại cọ cọ cọ dịch lại đây. Thi nho nhỏ, không cần, không cần, ta là không cắn hạt dưa, ngươi ngàn vạn đừng cho ta thi nho nhỏ rất là khoa trương cự tuyệt tức giận đến thi tiểu nội nha hốc mắt đều đỏ thi tiểu nội ta cùng ngươi nói cái gì tới sẽ không lại cấp đã quên đi không nghe lời tiểu tùy tùng ta là không cần ta lại không khóc thi tiểu nội phồng lên mặt thở phì phì điện dù xảo tuệ nhìn này hai chị em ồn ào nhôn náo liền cảm thấy này buồn cười đó là đi đường đều rắc ra vài phần thú vị tới chương sáu mươi sáu hôm nay không đi học buổi chiều không có việc gì thần phụ liền mang theo nhi tử đi tranh liên hoa thôn hai cha con ngồi xe bò xa xa mà liền nghe thấy phía trước vang lên cái kỳ quái thanh âm cẩn thận nghe như là ở cắn hạt dưa đi đường đều cắn hạt dưa vẫn là lần đầu thấy đâu thần phụ thuận miệng nói câu đuổi xe bò lão hổ đáp ta cũng là lần đầu thấy đâu cắn đến tiếng vang còn không nhỏ này hạt dưa mua đến khá tốt từ từ thẩm tung tuyền thoáng mà nheo nheo mắt đại thấy rõ phía trước lại đây ba người khi hắn kinh hô câu béo nha đầu thi nho nhỏ lỗ thai nhiều linh quang nghe này sưng hô nháy mắt liền trở về câu miệng gầy cây gậy trúc thẩm tùng tuyền nhảy xuống xe bò béo nha đầu nguyên lai là ngươi ngươi này lại là từ nào học được hư tật xấu đi đường đều cắn thượng hạt dưa gầy cây gậy trúc ngươi quản ta từ nào học được hư tật xấu cùng ngươi lại không nửa đồng tiền quan hệ thím các ngươi thượng nào đi thẩm tùng tuyền đi tới sau hướng tới dụ xảo tuệ hỏi thanh hảo dụ xảo tuệ cười hồi hắn Thẩm thiếu ra chúng ta hướng đại đồng thôn đi đâu. Đại đồng thôn, ly này có chút cước trình đâu. Thẩm tùng tuyên ngắm lại, nhìn nghiêm túc cắn hạt dưa béo nha đầu. Này tiểu nha đầu khi nào học được cắn hạt dưa, như thế nào luôn là học chút hư tật xấu đâu, còn tổng nói không nghe. Cũng không tính xa, chậm rãi đi, một hồi liền đến. Xe bỏ tới rồi trước mặt, du xảo tuệ đối với thẩm phụ cười cười, xem như chào hỏi. Thi nho nhỏ ở bên cạnh nhắc nhở. Nương, lại trí hoãn, một hồi chúng ta khi trở về. Thiên liền đen. Đứa nhỏ này tương đối nghịch ngợm. Dù xảo tuệ có chút xấu hổ, đối nhà mình tiểu khuê nữ, thật là có chút bất đắc dĩ. Thích chính là thích, không thích chính là không thích, thế nào cũng phải biểu hiện rành mạch, cũng không nhìn xem trường hợp, không điểm bận tâm. Thẩm phụ cười nói. Tiểu hai tử, đều là cái dạng này. Đốn hạ, hán hỏi. Các ngươi tính toán một hồi còn hồi liên hoa thôn. ân, trong nhà còn có chút sự. Nơi này ly liên hoa thôn không xa. Làm lão hổ đưa các ngươi qua đi đi. Thẩm phụ nhảy xuống xe bò, rắc nhi từ tay. Chúng ta đi thôi." Thẩm Tùng tuyền thật cao hứng. "Thiến, béo nha đầu, chúng ta gặp lại sau." "Mới không cần cùng hắn gặp lại sau." Thi nho nhỏ bĩu môi, nhỏ giọng nói thầm. Lão hổ nghe thấy được, khờ khạo mà cười cười. "Đi lên đi, ta mang các ngươi đi đại đồng thôn, có xe bò, muốn thoải mái chút." "Vậy phiền thoái ngươi." Dù xảo tuệ đều không kịp nói cái gì, Thẩm gia phụ tử đã đi xa nàng cũng không hảo lại đuổi theo đi nghĩ chờ trở, trở về thôn liền đi tranh hứa ra sắp đến cửa thôn khi thẩm phụ tài hoa khản hỏi câu có phải hay không thực vui vẻ ân thẩm tung tuyền rụt rè gật đầu đem xe bỏ nhường cho nhân ra ngồi chính ngươi đi đường cũng như vậy vui vẻ đâu béo nha đầu như vậy béo còn phải đi lộ đi đại đồng thôn như vậy xa nàng chạy đi đâu đến động khẳng định nửa đường liền bắt đầu lại khóc lại nháo thẩm phụ tiếp tục đấu nhi tử nàng như vậy béo nhiều đi chút lộ vừa lúc thích hợp hẳn là quản được miệng ăn ít điểm thẩm tùng tuyền ninh chặt mày có chút buồn rầu bộ dáng nói nàng nàng càng không nghe mới bao lâu không gặp đi học cắn hạt dưa này hư tật xấu nàng tựa hồ không vui ngươi quản nàng đâu thầm bách tuyền sâu đến giống cái tiểu lão đầu không nghe lời kỳ cục thẩm phụ xem ở trong mắt tức khắc liền bật cười lên cha ngươi cười cái gì không cười cái gì thẩm tùng tuyền lúc này tâm tư tất cả tại béo nha đầu trên người nghĩ nghĩ hỏi cha béo nha đầu có phải hay không không khắc ăn mới cắn hạt dưa nếu nàng có mức mật đường có phải hay không liền không cắn hạt dưa hẳn là đi thẩm phụ thử thăm dò nói nếu không ngươi thử xem thẩm tung tuyền không nói không biết suy nghĩ cái gì banh chương khuôn mặt nhỏ thực nghiêm túc bộ dáng cắn hạt dưa thi nho nhỏ hợp với đánh hai cái hát xỉ làm đến dụ xảo tuệ đều có chút khẩn trương chẳng lẽ là chứ xuân hàn sao có thể Thi nho nhỏ tự tin thực. Nương, định là có người ở nhớ thương ta, nói không chừng là cha ta đâu. Lưu Nguyệt Lan ở thôn đầu một hộ nhà thoán môn, liền ngồi ở góc tường, biên phơi Thái Dương vừa làm việc may vá, trong miệng nói đông ra trường Tây ra đoạn. Xe bò vào thôn khi, là có điểm động tĩnh, ly đến gần, nàng nghe được rõ ràng, tò mò ngẩng đầu nhìn mắt, nhìn thấy xe bò thượng người, còn chưa nói lời nói, trên mặt trước có cười. Năm được mùa tức phụ, nho nhỏ, các ngươi lại đây. Cao hứng đến chạy nhanh thu thập việc may vá. Ta trước ra đi, tới khách nhân. Là dụ đại gia ra xảo tuệ đã trở lại đi. Thôn phụ nói câu, cười cháo hỏi. Lưu Nguyệt Lan cũng không có ngồi xe bỏ thượng, tả hữu liền vài bức lộ, nàng liền rửa gần xe bỏ đi. Xảo tuệ, nay cái buổi tối đi nhà ta ăn cơm. Phần 69 Không cần không cần, một hồi liền trở về, trong nhà còn có đôi sự đâu. dụ xảo tuệ vội vàng cự tuyệt. Tới rồi dụ ra phòng trước lưu nguyệt lan nhanh tay móc ra túi tiền hỏi lão hồ mấy cái tiền nha hai cái đi giống nhau đều là hai cái N.B.S. ê không cần là lao ra nhà ta phân phó không cần tiền lão hồ bãi xuống tay Dụ bà từ tự trong phòng đi ra xảo tuệ ngươi đã trở lại nho nhỏ gì đây là tiểu muội đi đều trường như vậy cao lạp mau vào nhà ngồi vào nhà ngồi vị này chính là là lão hồ trên đường gặp phải thẩm gia phụ tử thẩm lão gia làm lão hồ đưa chúng ta tranh du xào tuệ giải thích câu hứa thị nhiệt tình đem trà bưng đi lên đem trong nhà hai dạng ăn vật cũng bày ra tới lão hồ uống xong trà liền nói hắn đi trong thôn xem cái lão bằng hữu chặn vạn thời điểm liền tới đây lại đưa các nàng hồi liên hoa thôn chân trước mới vừa tiến đi lão hồ sau lưng dụ bà tử liền lôi kéo khuê nữ nhỏ giọng hỏi thẩm gia phụ tử là từ đâu ra như thế nào như vậy hảo tâm chính là chấn trên thầm nhớ ta cũng không rõ lắm vẫn là lần đầu cùng bọn họ giao tiếp đâu ta cân nhắc có thể là bởi vì nho nhỏ này nha đầu chết tiệt kia không biết như thế nào cùng thẩm gia tiểu thiếu gia nháo thượng một ngụm một cái gẩy cây gậy trúc cũng mất công nhân gia không so đo còn đem xe ngựa làm ra tới du xảo tuệ cũng là đau đầu khẩn đối với mẹ ruột phun nước đắng ngươi nói đứa nhỏ này ta cũng không biết muốn như thế nào giáo nàng mới hảo lần này lại đây cũng là thật sự không có biện pháp muốn hỏi nương thảo cái chủ ý trấn trên cửa hàng mười trong nhà đầu có tam gia là thầm nhớ tiểu lâu khách điếm tiệm tạp hóa thơ lủa trang từ tử đồ vật toàn đâu dù bà tử nghe khuê nữ lời này không rất hợp a ngươi vào nhà chờ ta đi theo đại quý tức phụ nói một câu hứa thị đang ở nhà chính cùng nho nhỏ cùng tiểu mội nói chuyện đâu lưu nguyệt lan vừa vặn muốn ra đi nói cho bà bà xảo tuệ trở về nhà mẹ đẻ liền thuận tiện đến trong thôn đem dụ hiểu tiến hai anh em đều trở về đỡ phải hứa thị lại chạy ta cùng xảo tuệ có chút lời muốn nói Ngươi xem điểm nho nhỏ cùng tiểu muội, Hứa Thị gật gật đầu, cũng không hỏi nhiều. Dù bà tử kéo lên khuê nữ liền vào sân phòng, này nhà ở, là khuê nữ chưa xuất giá khi trụ, ly nhà chính xa đâu, trung gian cách hai cái nhà ở. Nói đi, nho nhỏ có phải hay không lại làm ra chuyện gì tới? Năm cũ trung thu, ngoại tôn nữ ở bên này mới ngây người bao lâu, liền làm ra cọc liền huyện lao ra đều kinh động đại sự. Dù bà tử này sẽ đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, liền muốn nhìn một chút nàng lại làm ra sự tình gì tới. Dù xảo tuệ cũng không nhiều dấu giếm, đem gần đoạn thi ra phát sinh lớn nhỏ sự đều nói ra, chủ yếu đề cập mã gia sự. Ta chính là lo lắng, đứa nhỏ này, càng ngày càng không hảo quản giáo. Nương, lòng ta có cái chủ ý, ta có chút lấy không chừng, liền tới đây tìm ngươi thương lượng thương lượng, ta cảm thấy, không thể làm nho nhỏ như vậy đi xuống, tương lai, tương lai thật sự sẽ ra chuyện làm sao bây giờ. Tường cứu cũng vô pháp cứu, còn không bằng, nghĩ biện pháp đem nàng đưa vào ngô đồng sơn đạo quan. Ở trong núi ngây ngốc mấy năm, về sau, đó là thu không được tính tình, nàng muốn làm bậy sàng bậy, cũng hảo có cái ngọn nguồn, rốt cuộc ngô đồng sơn thanh danh cũng là thực văn rồi Xảo tuệ, việc này ngươi nhưng đến nghĩ kỹ, ở đạo quan ngốc quá, tương lai muốn gả chồng, đã có thể khó khăn. Dù bà tử nghe kinh hồn táng đảm. Nương, vậy ngươi nói, làm sao bây giờ? Dù xảo tuệ run run hỏi, nàng cũng là không có biện pháp. Quản, ta là quản không được, hơi có không lưu ý. Nàng là có thể làm ra cọc sự tới, hiện tại nhìn không có việc gì, về sau nhưng khó mà nói, còn nữa, liền hướng nàng tính tình này, nàng này tính tình, nếu là quản không được, sau khi lớn lên, dựa vào nàng thanh danh, muốn gả chồng cũng là kiện việc khó, ai không nghĩ cưới cái an phận điểm con dâu. Dù xảo tuệ tới tới lui lui suy nghĩ rất nhiều biến, rất nhiều biến. Nương, ngươi giúp ta chú ý điểm ngô đồng sơn, nếu các đạo trưởng vân du trở về, ngươi cho ta mang cái tin. Ta mang nho nhỏ đi tranh trong núi, nếu là đạo trưởng nguyện ý thu nàng, khiến cho nàng ở trong núi lưu mấy năm, nếu là không muốn. Nếu là không muốn, ta cũng không biết phải làm sao bây giờ, ta liền sợ đứa nhỏ này thật sự xảy ra chuyện. Ta xem nho nhỏ vẫn là rất có đúng mực. Dù ba tử cũng không biết muốn như thế nào tới an ủi khuê nữ. Sao tuệ à, nho nhỏ không phải giống nhau tiểu hài tử, nàng tự mình chú ý nhiều lắm đâu, việc này, ta xem nốt, đồng thời cũng phải hỏi hỏi nàng ý kiến. Nàng nếu là không muốn, ngươi không thể miễn cưỡng nàng, đứa nhỏ này là cái phản cốt, nàng hiện tại trong lòng có các ngươi hai vợ chồng, các ngươi nói được lời nói, nàng còn nghe, vạn nhất ngày nào đó, nàng không nghe xong, mới là thật sự muốn xảy ra chuyện. Dù xào tuệ vì khuê nữ thật là giàu thối ruột, ta tự nhiên là sẽ chọn cái thích hợp thời cơ cùng nàng nói chuyện này, nô đồng sơn bên kia, nương ngươi thay ta nhiều chú ý chú ý nếu là đạo trưởng nguyện ý thu nàng, ta này ban đêm nha, cũng có thể ngủ cái kiên định giác nương ngươi là không biết mỗi lần nho nhỏ làm ra sự tình tới ta liền vài túc vài túc ngủ không yên ổn luôn là nằm mơ mơ thấy nàng xảy ra chuyện nàng bị người trong thôn cột lấy đôi củi lửa thượng mang thấy toàn bộ thi ra bị thóa mạng em đẹp mà một cái da một đêm gian liền tan cái sạch sẽ ta này ngực nặng trĩu cũng vô pháp thở dốc may mắn chỉ làm ngộng ta hiện tại xem như minh bạch nho nhỏ đứa nhỏ này không thể lấy nàng đương bình thường hài tử đối đãi nàng cùng chúng ta không giống nhau nàng sau này lộ nhà Cùng chúng ta cũng không giống nhau, chỉ sợ chính là nàng mệnh, ta này đương đương, không có gì bản lĩnh, cũng chỉ có thể tẫn cô gắng lớn nhất tới cấp nàng bảo đảm, làm nàng càng an toàn chút, khắc, ta là không hy vọng xa vời, ta cũng vô pháp quản, quản không được nàng. Dù bà tử nghe trong lòng phiến toan, vô về khuê nữ phát đỉnh, không có việc gì, là ngươi suy nghĩ nhiều quá, nho nhỏ phúc khí hảo đâu, nàng có lẽ là so giống nhau hài tử muốn khác người chút, nhưng nàng như cũng là cái hảo hài tử, là đứa bé ngoan. Nô Đồng Sơn việc này, ta sẽ thay ngươi chú ý, nếu là các đạo trưởng Vân Du trở về, ta liền nói cho ngươi thanh. Nàng muốn không như vậy nhận người đau, ta cũng liền không đến mức, như vậy khó xử. Ta lại không nghĩ câu nàng câu đến thật chặt, sợ nàng không cao hứng sợ nàng không vui, quản được tung đi, nàng lại ái gây chuyện. Du xảo tuệ lại nhảy nói, nói nàng trong lòng khổ, trưởng phu cùng khuê nữ là một cái tính tình, vô tâm không phổi đều là cái ngốc lớn mật, nàng xem ở trong mắt cấp ở trong lòng. Hận không thể chính mình sinh ba đầu sáu tay, đem sở hữu sự đều an bài thỏa đáng chu toàn, nhưng nàng không này năng lực. Dù bà tử nghe khuê nữ toái toái niệm, nghĩ thầm, thật là mọi nhà có buồn khó niệm kinh. Đều nói nho nhỏ đứa nhỏ này sinh đến hảo, nữ nhi con rể có phúc khí, ai có thể dự đoán được, nơi này còn có những việc này đâu. Chương 67 Dù chi nguyên đứng ở phía trước cửa sổ bối thư, liền thấy mâu thân đầy mặt vui mừng vội vàng đi qua. Nương Sảo Tuệ mang theo nho nhỏ vừa trở về đâu. Lưu Nguyệt Lan mới đến cửa, còn chưa vào nhà, liền nhịn không được nói lời nói. Dụ tứ bà tử đang ở nạp giày, ngẩng đầu hướng cửa nhìn lại. Nho nhỏ lại đây. Đúng vậy. Mới đến đâu, ta làm các nàng lại đây ăn cơm chiều. Sảo Tuệ nói một hồi còn muốn chạy về Liên Hoa Thôn. Lưu Nguyệt Lan nhắc tới ấm nước, cho chính mình đổ chén nước. Bọn họ ngồi xe bò tới. Ta đây đến qua đi nhìn xem. Dụ tứ bà tử gắt trong tay nửa chỉ dày vải. Mau chút lấy cái rổ, nhặt chút trứng gà nấm chờ, chúng ta đi tranh đại tổ ra. Dù chi nguyên không nghe được liền bãi, hiện giờ nghe được, ở trong phòng là ngốc không được, hắn vội vàng đi vào nhà chính. Nãi nãi, ta cũng phải đi đại nãi nãi ra. Muốn đi liền suy nghĩ đi, vừa lúc nghỉ một lát, cũng không thể suốt ngày hòa ở phòng sách. Dù tứ bà tử vui tươi hớn hở ứng. Dù chi nguyên thấy nãi nãi gật đầu, liền chờ không kịp ra phòng. Lưu Nguyệt Lan dẫn theo cái rổ ra tới, vừa vặn thấy. Nương. Nam Ca Nhi đây là hướng đại bá ra đi đâu? Hắn hiểu được nho nhỏ lại đây. Đại khái là nghe được chúng ta nói chuyện. Dụ thứ bà tử ứng thanh, mặt mày tất cả đều là hiền tử. Dụ Chi Nguyên mới đến dụ trước gia môn, liền nghe thấy nhà chính truyền ra tới từng trận tiếng cười, cười đến lớn nhất thanh, đó là nho nhỏ, hắn nghe, khỏe miệng cũng có cười. Nho nhỏ. Thi tiểu muội nghe thế xa lạ tiếng nói, to mò ngẩng đầu nhìn lại, nghịch quang đâu, trong tầm mắt, là cái tiểu thiếu niên, lớn lên là thật là đẹp mắt. Phải dùng một cái từ hình dung, đại để chính là mặt mày như hoa, phi thường đẹp, đặc biệt là hắn tươi cười, đẹp đến vô pháp hình dung, nàng đều có chút liên tiếp trước mắt. Nam ca nhi, thi nho nhỏ quay đầu lại nhìn mắt, hô cầu, tiếp tục cùng hai cái biểu ca chơi, trong miệng lại nói lời nói. nay cái không đi học đâu, học đường nghỉ. dụ chi nguyên bước qua cao cao ngạch cửa, cha giác có nói tầm mắt nhìn chằm chằm vào hắn xem, hắn hơi hơi nghiêng đầu, hướng về phía kia tiểu cô nương cười cười, liền thu hồi tầm mắt đi tới biểu muội bên người, các ngươi ở chơi cái gì? Thi tiểu muội nhỏ giọng mà đáp, ném bao cát. Nam ca nhi tới hay không chơi? Thi nho nhỏ nghiêng đầu liếc mắt thi tiểu muội, thấy nàng khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, đôi mắt cũng là thủy nhuận nhuận mà loại quang, trong lòng hiểu rõ. Cái tiểu thí hài, thấy đẹp nam loa, liền bắt đầu mặt đỏ tim đập, trưởng thành sớm á trưởng thành sớm a. Dụ chi nguyên không cần suy nghĩ liền gật đầu. Hảo a, nam gái hài tử ở nhà chính chơi nội điên đều mau đem nóc nhà cấp ném đi. Các đại nhân đâu, thấy bọn họ như vậy vui vẻ, đảo cũng không câu, còn chủ động ngồi vào bên ngoài góc tường nói chuyện. Nghe đại quý tức phụ nói, chạng vạng còn phải chạy về liên hoa thôn đi đâu. Dù tứ bà tử có chút không tha, chủ yếu là, xảo tuệ khó được trở về tranh, nho nhỏ chính là năm ca nhi ân nhân, này ân cứu mạng, đó là cả đời đều là báo không xong. Trong nhà liền như vậy một cây trồi non đâu, ít nhiều có nho nhỏ. Trong nhà từ trên xuống dưới đều nhớ kỹ này phân tình, chỉ cần biết rằng xảo tuệ một nhà trở về, liền sẽ để chút nhà mình đồ vật lại đây trò chuyện. Dù xảo tuệ gật đầu. Nay cái buổi sáng mới vừa phân ra, lại đây cùng cha mẹ nói tiếng, trong nhà sự tình đôi đâu, vẫn là muốn chạy trở về, còn nữa, nho nhỏ nàng cha cũng không lại đây. Phân ra a Phân ra hảo a muốn hay không dưỡng chút gia cầm hoặc gia súc? Mùa xuân mới vừa ôm đến hoa đâu, nhà ta nhiều lắm đâu, ngươi nếu muốn, không cần thiết đi nơi khác. Trực tiếp cùng ta nói là được Dù tứ bà tử trong lòng vui mừng Phân ra liền hảo Đại sau này che lại nhà mới Liền càng thêm hảo Muốn đi liên hoa thôn đi lại đi lại Cũng muốn phương tiện chút Ta đang muốn cùng tứ thẩm nói nói việc này đâu Ta tưởng dưỡng mấy chỉ gà vịt Dù xảo tuệ nguyên không nghĩ tới này xóa Nghe tứ thẩm nói Nhưng thật ra nghĩ tới Lưu Nguyệt Lan tiếp theo lời nói Năm nay mùa xuân mới vừa ôm đến oa, Này đó gà vịt lớn lên đều không tồi đâu Nhất định nhi hảo dưỡng Hiện tại canh giờ còn có điểm sớm, chờ thêm sẽ, ta liền đi bắt mấy chỉ cho ngươi. Tiểu chư muốn hay không? Ngươi tứ thúc cố ý chạy trong núi mua tới heo con, là lợn rừng loại đâu, từng con miễn bản có bao nhiêu cường tráng, ngươi nương cũng là hiểu được, trong nhà cũng dưỡng hai chỉ. Dù tứ bà tử cười chỉ chỉ chỉ em dâu. Nàng dưỡng đến hai chỉ, lớn lên còn muốn càng cường trắng chút, một ngày ăn đến nhưng nhiều. Dù bà tử ở bên cạnh nói, nếu là có công phu, có thể cố thượng. Năm nay này heo con sắc thật hảo, dưỡng hai chỉ cũng là tốt. Nếu không như vậy đi, ta ngày mai cùng năm được mùa lại qua đây tranh. Dù xảo tuệ hôm nay là không chuẩn bị đâu. Dù tứ bà tử liên tục gật đầu. Hành hành, buổi sáng lại đây, giữa trưa thượng nhà ta ăn cơm chưa đi, đại tẩu các ngươi cũng một đạo, liền nói như vậy định rồi à. Bốn cái phụ nhân ngồi ở góc tường nói chuyện nói được thân thiện, năm cái hài tử ở nhà chính chơi đến khí thế ngất trời. Thời gian qua đến bay nhanh, mặt trời xuống núi khi lão hồ trở lại dụ ra nhìn thấy hắn nói chuyện bốn cái phụ nhân mới phản ứng lại đây đã đến trạng vạng nên ra đi dù xảo tuệ triều đình trong phòng hô thanh thức mau thi nho nhỏ cùng thi tiểu muội liền chạy ra tới này hai nha đầu chơi đến mồ hôi đầy đầu còn thở hồn hển cô cô buổi chiều mới lại đây liền trở về đâu dù chi nguyên hiển nhiên không nghĩ tới các nàng sẽ đi được như vậy cấp hắn còn suy nghĩ ngày mai cùng phu tử xin nghỉ đâu trong nhà còn có việc đâu đến trở về dù xảo tuệ cười cười đối này đường cháu trai nàng cũng là thực coi trọng đứa nhỏ này là dụ ra hy vọng đâu hắn có tiền đồ dụ ra cũng có thể đi theo dính thâm lây nam ca nhi rảnh rỗi có thể lại đây chơi mang cái tin cũng đúng làm ngươi dưỡng tới đón ngươi dù hiểu tiến cùng dụ lập cường hai mắt phong quang ở bên cạnh liên tục nói chuyện cô cô chúng ta cũng muốn đi liên hoa thôn chơi thưởng chơi liền tới đây cô, cô cho các ngươi làm tốt an Dụ xảo tuệ cười đến đẩy mặt hiền tử Lưu Nguyệt Lan thấy Nhi Tử có chút dầu dĩ không vui, liền nói. Nho nhỏ, ngày mai cha mẹ ngươi lại đây, ngươi tới hay không nha? Phần 70 Tới A ta ngày mai cùng Vương Thái ra nói tiếng, ta không đi đọc sách, ta muốn lại đây xem ta ông ngoại bà ngoại. Thi nho nhỏ thanh thúy má đáp lời, cười cười hì hì nhào vào dụ bà tử trong lòng ngực. dụ bà tử vỗ về nàng bị mướt mồ hôi tóc, tâm khảm đều là mềm. Ngày mai ăn qua cơm chiều lại trở về, làm ngươi cứu cứu dùng xe bỏ đưa các ngươi. Chị em dâu như vậy nhiệt tình, kia cơm trưa liền từ các nàng tới thu xếp đi. Nói một hồi lâu lời nói, ba người mới ngồi trên xe bò, láo hồ huy một roi, lưu lôi kéo xe bò chậm rãi đi phía trước đi. Đi thôi, chúng ta cũng nên trở về thu xếp cơm triều. Dù tứ bà tử nói thanh, đẩy đem ngây ra tôn tử, đối với chị em dâu cười nói. Đứa nhỏ này, cũng chính là nho nhỏ ở thời điểm, mới có thể điên đến không biên, nho nhỏ đi rồi, hắn nửa ngày nửa ngày đều hoán bất quá thần tới đâu. Trong nhà đối năm ca nhi ngàn dặn dò vạn dặn dò, làm hắn nhất định phải nhớ kỹ Nếu không có nho nhỏ, hắn định là không thể sống lại, cho nên, đến hảo hảo đãi nho nhỏ, này ân cứu mạng nột, đến cả đời đều ghi tạc trong lòng, không quan tâm khi nào, chỉ cần nho nhỏ yêu cầu hỗ trợ, có thể giúp đến, phải dỗi tay giúp nàng. Bởi vì nho nhỏ vì cứu hắn, đem tự mình đều liên lụy, hơi kém, liền đáp ở bên trong. Lưu Nguyệt Lan còn rất nột buồn, chạm vạng thời điểm. Bà bà làm sao đột nhiên làm cho đại bá nước mặt, nói kia phiên lời nói, tới rồi buổi tối, nàng cuối cùng minh bạch. Dù tứ bà tử thở dài, có chút lời nói, cũng cũng chỉ có thể đối với con dâu nói. Nam ca nhi đứa nhỏ này, sợ là đem chúng ta nói được lời nói, nhớ rõ quá sâu, ta nhìn, hắn đối nho nhỏ có chút quá mức chút. Nương, người có phải hay không suy nghĩ nhiều quá, đều còn chỉ là hài từ đâu, nam ca nhi tính toán đâu ra đấy cũng liền 10 tuổi, nho nhỏ liền căng nhỏ. Tính toán đâu ra đấy mới 6 tuổi, có thể có cái gì đâu. Lưu Nguyệt Lan giản ngăn kinh ngạc đến ngây người không biết muốn như thế nào phản ứng. Hy vọng là ta suy nghĩ nhiều đi. Dù tứ bà tử trong đầu dần hiện ra, chạm vạng nằm ca nhi nhìn theo xe bỏ đi xa, ánh mắt kia, quá mức chuyên chú Lưu Nguyệt Lan không để trong lòng nhi. Nương! Ban đêm gió lớn, ngươi đừng ngồi ở bên ngoài, chúng ta vào nhà đi. Lại nói liên hoa thôn bên này. Dù xảo tuệ các nàng trở lại trong thôn khi. Sắp trời thoáng hiện đủ ám, thi phong niên đã trở về nhà. Vu thị ở phòng bếp thu xếp hảo cơm chiều, cố ý đi tranh đông sương, thấy chị em dâu không có trở về, liền mời tứ ca qua đi ăn cơm, đem tứ tẩu mang theo hai hài tử về nhà mẹ để sự nói cho hắn. Không cần, các nàng sẽ trở về. Thi phong niên cự tuyệt em dâu, hắn tin tưởng tức phụ sẽ trở về, sẽ không đem hắn một người ném trong nhà. Vu thị cũng không miễn cưỡng, thấy hắn không muốn, liền trở về Tây Sương, trên bàn cơm, nghĩ đến hạt dưa. Liền đối trượng phu nói. Nghĩ biện pháp loại điểm hoa hướng dương đi, cắn hạt dưa quá thiêu tiền. Ta thử xem. Thi an bình muộn thanh muộn khí ứng thanh, không có dư thừa nói. Thi tiểu nội mới vừa hạ xe bỏ, liền giải chân hướng tây xương chạy. Cha, nương, ta đã về rồi. Nay cái phiền thoái ngươi láo hổ. du xảo tuệ cười nói tạ. Láo hổ xua xua tay, vui tươi hớn hở điệu đạo. Không có việc gì, đều là lao ra phân phó. Nói xong, đuổi xe bỏ hướng hứa ra đi thâm tung tuyên gì cả, cả chính là liên hoa thôn hứa ra. Tức phụ, các ngươi đã trở lại. Thi Phong Niên nghe được động tĩnh, trực tiếp đi ra phòng, một tay đem phát lại đây tiểu khuê nữ ôm vào trong ngực, đầy mặt cười, có vẻ cao hứng cực kỳ. Dụ Xảo Tuệ đem tứ thầm cấp rổ gắt trên bàn phóng. Ta một hồi lại lộng cơm chiều, còn phải đi tranh hứa ra. Nay cái trên đường đụng tới thầm gia phụ tử, thầm lão gia phân phó lao hồ đưa chúng ta đi đại đồng thôn, lại đem chúng ta tặng trở về, đến qua đi nói cái tạ mới được. Hẳn là, hẳn là đi nói lời cảm tạ Thi phong niên khờ khạo mà đáp lời Lại nói Tức phụ, chúng ta khi nào đi mua đầu ngưu đến đây đi Có đầu ngưu cũng phương tiện chút Dù xảo tuệ lại là lắc lắc đầu Chờ một chút Đang muốn là mua đầu ngưu Phải cùng toàn bộ thi ra xài chung Cha con hai ở thân mật nói chuyện khi Dù xảo tuệ liền nhanh nhẹn thu thập chút ra sự vật Trong núi thải nấm trong nhà trứng gà Chiên ra tới tiểu ngư tiểu tôm từ từ Tương đối lấy đến ra tay Nàng liền lộng điểm Thỏa đáng thu thập, gác vào trong rổ. Ta đi tranh hứa ra, hy vọng bọn họ còn không có trở về trấn. Ta không đi. Thi nho nhỏ không vui thấy người nào đó, mở miệng ngậm miệng kêu nàng béo nha đầu, chán ghét. Dù xảo tuệ ước gì nàng không đi đâu. Ngươi không đi vừa lúc, ta đi một chút sẽ về tới. Mắt thấy liền phải đi hứa ra khi, liền thấy lao hồ đuổi xe bỏ hướng thôn đầu đi, như ngồi thẩm ra phụ tử, dù xảo tuệ nhẹ nhàng thở ra, còn hảo đuổi kịp, vội vàng đi qua. Thẩm lao ra thẩm thiếu ra, nay cái phiền thoái, nơi này chính là điểm tự mình trong nhà ăn vật, ăn hương vị còn tính hảo. Ta này nhi tử đâu, liền thích ăn chút nhà mình ra, vì hắn nha, ta là lâu lâu hướng liên hoa thôn chạy. Thẩm phụ đầy mặt bất đắc dĩ, thực tự nhiên mà tiếp nhận truyền đạt giỏ tre. Lúc này, nhưng thật ra dậy ta chiếm tiện nghi, đó là kêu cái xe bò, qua lại cũng liền bốn tiền đồng đâu. Nói, lại nhìn mắt nhi tử, cũng không biết cảm ơn người thím. Thẩm tung tuyền nhảy xuống xe bò. Rất là chính nhi chăm kinh nói tạ Đa tạ thím Nơi nào nơi nào Dù xảo tuệ bị này làm cho Đều có chút chân tay luôn cuống Thầm thiếu gia mau đừng có khách khí như vậy Đại xe bỏ đi xa sau Nổi lên gió đêm Dù xảo tuệ mới hướng ra đi Nghĩ thầm, nay thầm gia phụ tử Tính tình nhưng thật ra đều khá tốt đâu Trương 68 Xe bỏ đạp chiều hôm chậm rãi xử ra thôn Thầm tung tuyền trộm mà ngắm ngắm phụ thân Thấy hắn ở trông về phía xa thanh sơn Liền có chút kìm nén không được, khẽ mị mị mà duỗi tay đem giỏ che dịch gần chút, thân mình về phía trước hơi khuynh. Bên trong có trứng gà, có phơi khô nấm, còn có một cái giấy dầu bao, có thể nghe thấy nồng đậm mùi hương nhi, là chiên tốt tiểu ngư tiểu tôm, nhất tươi ngon ăn với cơm. Như thế nào? Liền bắt đầu phạm thèm muốn ăn. Thầm phụ hài hước hỏi. Thầm tung tuyển thân mình bỗng dưng cưng hạ, không giấu vết ngồi thẳng, nhấp miệng, không nói gì. Thầm phụ thấy hắn bộ dáng này, liền càng muốn đậu hắn Đem giỏ che nhắc tới trước mặt, tinh tế lật xem. Không chỉ là trứng gà, thế nhưng còn có trứng ngỗng đâu. Tùng Tuyền ta nhớ rõ ngươi không yêu ăn trứng ngỗng, xem ra ta là có lộc ăn. Này trứng ngỗng thật lớn một cái. Thẩm Tùng Tuyền nghe nói qua trứng ngỗng, cảm thấy mùi tanh trọng, nhưng thật ra không ăn qua, vẫn là lần đầu thấy đâu, tò mò rôi tay đi lấy. Đến hai tay, quăng ngã hư một cái liền ít đi một cái. Thẩm Tùng Tuyền nhìn mắt phụ thân, rốt cuộc vẫn là vươn đôi tay, đem rất lớn trứng ngỗng phủng ở trong tay. Thật lớn. Cái này muốn như thế nào ăn? Ta nhớ do ngươi không yêu ăn trứng ống. Là không có làm hảo, nếu là làm tốt lắm, ta như thế nào sẽ không ăn? Ác nguyên lai like là đầu bếp sai, bản lĩnh không tới nhà, làm được không hợp thiếu ra khẩu vị đúng không? thẩm phụ bừng tỉnh đại ngộ. thẩm tung tuyên nhìn phụ thân trong mắt trêu trọng, liền có chút ngồi không được, đem trứng ống thả lại giỏ tre. Vốn dĩ chính là. Đặc riêng cường điệu câu, đốn hạ, lại nói. Cha, chúng ta ngày mai lại qua đây tranh. Đem giỏ tre còn cho nhân ra, thuận tiện đưa chút mức mật đường. Thiếu ra ngày mai bọn họ không ở nhà, đến đi đại đồng thôn. Đánh xe láo hồ nhắc nhở câu. Thẩm Tùng tuyển theo bản năng liền trở về câu. Như thế nào lại đi đại đồng thôn? Ta nhớ rõ ngươi ngày mai chính là muốn đọc sách. Thẩm Phụ lệnh lệnh mà chen vào nói. Vậy cách hai ngày lại qua đây đi, chờ ta nghỉ ngơi thời điểm. Thẩm Phụ thích hợp cấp nhi tử bát hạ nước lệnh. Ngươi nhưng thật ra tưởng nghiệm, nàng còn không biết ngươi kêu gì. Nàng biết đến, ta đã nói với nàng. Thẩm Tung Tuyền Đông cứng trả lời, lời này, hắn nghe có điểm không thoải mái. Lão Hồ thực hiểu lao ra tâm tư, thấy hắn nói lời này, liền đem hôm nay ở Đại Đồng Thôn nhìn đến, chọn nhặt hai kiện lấy ra tới nói. Nho nhỏ cô nương có cái biểu ca, lớn lên thật là đẹp, ta sống hơn phân nửa đời, vẫn là lần đầu thấy như vậy tuấn tiếu thiếu niên lang, nhìn cùng nho nhỏ cô nương chơi rất khá đâu. Có bao nhiêu tuấn tiếu? Thẩm phụ thuận miệng hỏi câu. Lão Hồ nghĩ nghĩ ta là không có gặp qua so với hắn càng tuấn tiếu, nói không chừng là cái cô nương gia, lão hồ nhìn lầm mắt. Thiếu gia ta tuổi tác là đại, nhưng đôi mắt không hoa, chính là cái tiểu thiếu niên. Ta còn biết hắn kêu năm ca nhi, gì, thiếu gia hẳn là cũng biết, có lẽ vẫn là cùng trường đâu, họ dụ danh tri nguyên, dụ tri nguyên. Nghe thế tên, thầm tùng tuyển sắc mặt tức khắc liền lén xuống dưới. Thẩm phụ xem ở trong mắt, ha ha ha ha mà nở nụ cười. Xem ra. Chúng ta thiếu ra xác thật nhận được này Tuấn Tiếu thiếu niên lang. Ta nghe lão Hưu nói, Nam Ca Nhi đọc sách cực có linh khí, nghe nói liền phu tử đều rất là tán thưởng. Đáng tiếc, chúng ta thẩm thiếu gia đọc sách là không có gì linh khí, đọc tới đọc đi đều đọc thành cái con mọt sách. Thẩm phụ rung đùi đắc ý, vẻ mặt thở dài. Nào có luôn mồm kêu cô nương ra béo nha đầu, lão hồ ngươi nói, có phải hay không đọc thành con mọt sách? Lão hồ khơ khạo mà cười cười, không có tiếp lời này. Thẩm Tung tuyền biết phụ thân ở lửa cháy đổ thêm dầu. Xem diễn không chê sự đại, nhưng tâm lý, vẫn là có chút khổ sở, hắn cũng không biết là vì sao, cảm xúc mạc danh liền hạ xuống. Xe bò chậm rãi vào thị trấn, lúc này, sắc trời vừa ám, có không ít tiểu tòa nhà trước cửa treo lên đèn lồng màu đỏ. Xe bò ngừng ở thẩm ra tòa nhà trước cửa, thẩm phụ nhảy xuống xe bò, thấy nhi tử còn ngơ ngác mà ngồi, cười vô hạ hắn phát đỉnh. Tiểu tử nốc, thẩm tung tuyền đẩy ra phụ thân tay, nhảy xuống xe bò, bước bước chân hướng trong nhà đi. đứa nhỏ này tuổi không đại khí tính nhưng thật ra không nhỏ thẩm phụ lắc đầu vào tòa nhà thi tiểu nội tẩy song tóc tắm rửa xong đại cha giúp nàng đem đầu tóc sát cái nửa làm nàng liền phi đầu tán phát hướng đông sương đi thi nho nhỏ còn không có vào nhà trước lớn tiếng kêu người làm gì thi nho nhỏ đang ở sát tóc nay cái chơi đến điên. không chỉ có muốn tắm rửa còn phải gội đầu nàng nhất không kiên nhận chính là gội đầu ban ngày còn hảo có thái dương dễ dàng phơi khô buổi tối tẩy giảng ngăn chính là muốn bệnh Nửa ngày nửa ngày không được làm, còn phải lấy khăn vải dùng sức sát ra sát, tay đều là toan. Thi tiểu nội chưa đi đến phòng, nàng đứng ở cao cao địa môn hàm thượng. Ngày mai ta còn muốn cùng ngươi đi đại đồng thôn. Ngữ khí mang theo chút thể mệnh lệnh. Không mang theo ngươi đi. Tâm tình không tốt thi nho nhỏ, liền có vẻ đặc biệt tùy hứng, nói chuyện, có thể đem người sặc cái chết khiếp. Ta liền phải đi, ngươi không mang theo ta đi, ta liền đi theo đi. Thi tiểu nội có chút sốt ruột, nàng muốn đi đại đồng thôn. Thi nho nhỏ cười tủm tỉm mà nhìn nàng. Ta biết ngươi vì cái gì muốn đi đại đồng thôn. Vì cái gì? Thi tiểu muội cũng tò mò, nàng cũng không hiểu lắm. Vì cái gì chính mình muốn đi đại đồng thôn, dù sao chính là muốn đi, cảm thấy nho nhỏ bà ngoại ra cũng thật hảo, nàng chiều nay đặc biệt cao hứng. Thấy thi tiểu muội đầy mặt mơ mịt, thi nho nhỏ trong lòng cả kinh, nha đầu này, sợ là không phản ứng lại đây, không được, trò đùa này khai không được. Còn con không phải là tưởng đi theo ta chơi. Đi theo ta hảo chơi bái, so ngươi một người chơi muốn hảo chơi nhiều, hành đi, xem ở ngươi này tiểu tùy tùng gần nhất tương đối nghe lời phân thượng, ngày mai mang ngươi đi. Kia chúng ta liền nói như vậy định rồi. Thi tiểu mội vô cùng cao hứng mà chạy về Tây Sương. Thi nho nhỏ phiết hạ miệng, nếu có thể, nàng không quá muốn mang tiểu mội qua đi. Năm Ca nhi chính là rụ ra hy vọng, tiểu mội thật đối hắn động tâm, tám phần là không kết cục tốt, nhưng này nha đầu chết tiệt kia, không mang theo nàng đi. Nàng định là sẽ lại khóc lại nháo cùng quá khứ, còn không bằng gác mí mắt phía dưới nhìn, bây giờ con nhỏ, đều cùng quá mọi nhà dường như, ngây thơ mở mịt hoàn toàn không tính là cái gì, đại sau khi lớn lên hiểu chuyện, liền chuyện gì đều không có. Ta mới vừa thấy tiểu muội đang nói chuyện. Du xào tuệ vào phòng, thấy tiểu khuê nữ còn ở sắt tóc, liền đi tới nàng phía sau, cầm lấy khăn vải thế nàng một chút một chút nghiêm túc xoa. Ác, nàng tưởng ngày mai còn đi theo một đạo đi bà ngoại gia, sợ là nay cái buổi chiều chơi dạ tâm. Trong phòng điểm tràn đèn dầu ánh đèn lờ mờ, màu sắc ấm áp dù xảo tuệ thấy khuê nữ tiểu đại nhân dường như nói chuyện bộ dáng nhớ tới hôm nay cùng nương nói được lời nói, biểu tình có chút hoàng hốt, nàng suy nghĩ, muốn hay không cùng tiểu khuê nữ nói nói. Nho nhỏ, nương cùng ngươi thương lượng chuyện này tốt không? Giọng nói của nàng mềm nhẹ, mang theo tìm hỏi. Thi nho nhỏ không quá để ý, thuận miệng trả lời. Chuyện gì? Nương ngươi nói bái. Lời nói đến bên miệng, dù xảo tuệ lại có chút do dự. Nho nhỏ kỳ thật là cái rất có đúng mực hải tử đâu. Cũng không có việc gì, chính là nương muốn cùng ngươi nói một chút lời nói. Phần 71 Nói đến cùng, tiểu khuê nữ năm nay tính toán đâu ra đấy cũng sáu tuổi, so chi cùng tuổi tiểu hải tử, đã xem như tương đương hiểu chuyện. Đừng nhìn nàng tuổi con nhỏ, lại làm mẫn cảm thực, nếu là thật cùng nàng nói lên đạo quan sự, nói lại nhiều lý do, tới rồi nàng trong mắt chỉ sợ đều biến thành lấy cớ, cho rằng cha mẹ không cần nàng, ghét bỏ nàng luôn là gặp rắc rối. ai Vẫn là trước từ từ, thả nhìn nhìn lại, tiểu khuê nữ đáp ứng quá nàng, về sau sẽ không ở bên ngoài nói bậy mê sảng, liền lại tin tưởng nàng một hồi. Nương muốn nói cái gì? Thi nho nhỏ chậm nửa nhịp mà phản ứng lại đây, nương có điểm kỳ quái đâu? Dù xào tuệ thấy nàng mặt mày lộ ra tới một chút nghi hoặc, một lòng liền trở nên phá lệ mềm mại, nàng cười vô hạ tiểu khuê nữ cái chán. Chính là đống nhiên có chút tò mò mà thôi, nhà ta nho nhỏ đều có chút cái gì bản lĩnh, tinh tế nói cùng nương nói một chút đi. Bản lĩnh! Thì nho nhỏ lập tức kiêu ngạo đến dựng thẳng tiểu ngực, dong giặt nói. Nương! Ta bản lĩnh nhưng lớn đâu? Đó là tương đương mà sú không biết xấu hổ. Đều có chút cái gì bản lĩnh nha, nho nhỏ nói với ta nghe một chút. Đổi thanh ngày thường, dù xảo tuệ cũng sẽ không như vậy nói chuyện, chỉ là hiện tại, nàng tâm thái có điều thay đổi, thử đem tiểu khuê nữ đương cái đại nhân đối đãi, nghiêm túc nghe nàng nói được mỗi câu nói, có lẽ trộn lẫn co hơi nước, nhưng khả năng nói được đều không phải là lời nói dối. Thi nho nhỏ kinh ngạc nhìn mắt mẫu thân. Nương, người sao không nói ta nói hiệu nói vượng, không điểm đứng đắn bộ dáng nhi. Từ năm cũ bắt đầu, lớn lớn bé bé sự tình, đã xảy ra không ít, nương cảm thấy, nho nhỏ cũng không có nói hiệu nói vượng đâu, là thật sự hiểu không ít đâu. Dù xảo tuệ suy tư dùng từ, mặt mày ôn nhu, nói thật sự là hòa ái thân đâu. Đặc biệt là lần này mã gia sự, làm ta cảm thấy, ta còn là không thế nào hiểu biết ngươi. Ngươi là ta sinh đến Hải Tử, ta thế nhưng không hiểu biết ngươi, ta cũng đều không hiểu ngươi, còn nói cái gì giáo dưỡng ngươi? Nương, ngươi đừng nói như vậy. Thi nho nhỏ có chút khổ sở, nàng vươn mập mạp tay ngắn, ôm lấy nương gầy gầy mà eo nhỏ. Dụ xảo tuệ đem khăn vải gác lưng ghế thượng đắp, cầm lấy đặt ở bối thượng cây lược gỗ, một chút một chút mà thế khuê nữ sơ tóc, nho nhỏ tóc lớn lên thật mau, đại sang năm hẳn là là có thể cập eo. Ngươi mới sinh ra kia hội, ngươi bà ngoại ôm ngươi. Đối ta nói, ngươi tóc lớn lên hảo, nồng đậm mềm mại, nói ngươi định là cái thông minh cô nương. đều nói tiểu hài tử tăng trưởng liên hảo, trước kia không biết, đánh sinh hạ ngươi, mới hiểu được lời này nói được có bao nhiêu đối. Ngươi liền ở ta dưới mí mắt, mỗi ngày nhìn, nhưng có đôi khi đi, vẫn cảm thấy ngươi lớn lên quá nhanh, ta đều có chút theo không kịp, có chút phản ứng không kịp. Ta biết, thi nho nhỏ lén lút mút mẫu thân bẹp bẹp mà bụng, nàng cũng là nương mười tháng hoài thai sinh hạ tới đâu, đó là nàng trụ quá nhất tấm áp địa phương. Nương ta biết, tam bá nương nói được lời nói đem ngươi dọa, các nàng nói, hoài hài tử khi cảm xúc là đặc biệt mẫn cảm. Nương, ta như vậy, cùng ngươi nói đi, ta biết bói toán, còn có thể đem xem hiện tượng thiên văn, này đó đều là thật sự, ngươi khả năng không quá tin tưởng, nhưng xác thật là thật sự, ta liền có phương diện này thiên phú. Nói không chừng ta thật sự chính là tử vi tinh hạ phàm liệt, nương, ngươi đừng suy nghĩ quá nhiều, ta sẽ không xảy ra chuyện, chuyện gì đều sẽ không có, ta phúc khí vượng đâu. Lần trước cô lấy dũng khí, muốn nói ra chính mình bí mật, lại là bị đánh gãy. Thi nho nhỏ liền quyết định, bí mật này không đối người ngoài nói lên, đó là cha mẹ cũng muốn gạt. khí vận châu việc này, thật là quá mức địch thiền, hợp với củ cải mang ra bùng tới, chẳng lẽ, nàng còn muốn nói ra bản thân là cái sống gần ngàn năm láo quái vật Quang ngẫm lại, nàng tự mình cũng rõ ràng, muốn thật đem việc này nói ra, thật đúng là dại dột muốn chết. Cha mẹ nếu biết, từ nay về sau, đối nàng tóm lại sẽ có cách đứng đi không thể nói đến che kín mít chút ta tin tưởng ngươi dù xảo tuệ nhấp miệng khẽ mỉm cười nho nhỏ ta tin tưởng ngươi nói được lời nói nhưng là ngươi còn nhỏ này đó bản lĩnh lại quá mức cường đại liền tỉ như ngươi ôm một cái kim nguyên bảo đi ở trên đường cái đó là rất nguy hiểm rất nguy hiểm một sự kiện ngươi có thể minh bạch đi cho nên đâu về sau a ngươi ngàn vạn phải chú ý chút nếu là trong thôn hỏi ngươi hạ không mưa cùng loại việc nhỏ ngươi có thể cấp câu lời chắc chắn hạ không mưa tuy là kiện việc nhỏ nhưng nông hộ nhân ra tới nói lại là kiện đại sự tình chỉ cần có thể nắm chắc được thời tiết là có thể quản được cấm no dù xảo tuệ thấy tiểu khuê nữ nghe được nghiêm túc tươi cười liền càng thêm thấy nhu hòa hiền tử nàng tiếp tục tiếp theo đi xuống nói lần trước trung gia sự ngươi mượn hạ không mưa cho trả lời cùng với hùng địa chủ sự ngươi đồng dạng cũng là mượn hạ không mưa làm hắn tránh đi thai họa cùng loại loại tình huống này sự ngươi cũng là có thể làm chỉ cần đừng quá rõ ràng nhưng là nho nhỏ cùng loại nguyền rủa người khác nói ngươi liền không thể nói bậy giữ người hảo sẽ đến tán thưởng giữ người hư lại có thể làm ngươi vô cơ khởi họa có câu nói nói không sợ tặc trộm liền sợ tặc nhớ thương ngươi ra khẩu khí ngươi là thoải mái lại sẽ mang ra đặc biệt nhiều phiền thoái sau đó đâu ngươi sẽ bị sở người kiêng, kỵ kiêng, rẻ thậm chí là chán ghét ngươi cuối cùng mất đi tính mạng tại đây trên đời đáng sợ nhất chính là người một chương miệng cùng với một lòng lương ta nghe minh bạch thi nho nhỏ thực nghiêm túc gật đầu nghe minh bạch liên hảo ta biết ngươi là cái cực có chừng mực hài tử trước tiên là ta không đúng tổng đem ngươi đương tiểu hài tử đối đãi dù xảo tuệ suy nghĩ có chút hoàng thần nàng trầm mặc hạ mới tiếp theo nói luôn muốn ngươi còn nhỏ có một số việc đâu nên từ ta tới thế ngươi gà ánh gần nhất phát hiện kỳ thật không phải như thế ta đem ngươi đương cái tiểu hài tử đối đãi như vậy đối với ngươi ngược lại không tốt ngươi cùng người khác hài tử không giống nhau nhà ta nho nhỏ là không giống nhau ta hẳn là đem ngươi đương cái đại nhân đối đãi mọi việc cùng ngươi có thương có lượng thi nho nhỏ liệt miệng hì hì hì cười nương ta thuộc đến tương đối sớm nào học được lời nói kỳ dị nhưng tinh tế cân nhắc đảo cũng có chút ý tứ dù xảo tuệ hung hăng mà nhẹ nhàng thở ra nội tâm lo âu cùng bất an tan cái sạch sẽ nàng trong lòng thực kiên định cũng thực sung sướng nàng biết muốn như thế nào cùng tiểu khuê nữ ở chung thi nho nhỏ nâng nâng cảm Tiểu bộ dáng nhi tương đương đắc ý nương, này cũng không phải là học được, là ta chính mình nói đắc. Thi phong niên bước vào trong phòng, vui tươi hớn hở hỏi. Nói cái gì đâu? Nho nhỏ cái đôi đều phải kiểu trời cao đi. Cười đến đôi mắt đều mị thành điều phùng. Cha, ta nương khen ta, nói ta nói chuyện đặc có ý tứ. Thi nho nhỏ bay nhanh hướng phụ thân trong lòng ngực đánh tới, mặt mày hớn hở ồn ào. Người nói được gì đâu? Thi phong niên có chút tò mò, sờ tiểu khuê nữ tóc, còn có chút chiều chiều mà hắn nói ta lại đi lấy điều làm khăn vải tới ban đêm ngủ tóc cần thiết muốn làm dù xảo tuệ giữ chặt trượt phu chỉ vào gác lưng ghế thượng khăn vải nơi này có một cái đâu hiện tại canh giờ cũng không chậm liền chậm rãi thê nàng xoa biên sơ biên sát cũng dễ dàng làm chúng ta một nhà ba người a trò chuyện đã lâu không một khối lẩm bẩm việc nhà tứ khẩu đâu không thể đem đệ đệ rơi xuống thi nho nhỏ từ cha trong lòng ngực chạy đi ngồi xổm nương bên người sờ nàng bụng cười hì hì nói Mùa đông là có thể thấy đệ đệ Dù xào tuệ đậu nàng liền như vậy khẳng định là đệ đệ Vạn nhất sinh cái mẹ ấy mẹ ấy ngươi liền không thích Sinh cái mẹ ấy mẹ ta cũng thích Bất quá, lần này khẳng định là cái đệ đệ Nương ta nói chuyện chuẩn đâu Thi nho nhỏ nghiêng đầu kéo lên phụ thân Cha ngươi nói đúng không Thi phong niên khờ khạo mà cười Tiểu là đệ đệ, ta xem Hẳn là chính là đệ đệ Lấy mắt đối với tức phụ bụng ngắm a ngắm Cười đến là càng thêm ngu đần. Dù xảo tuệ nhìn hướng nàng bụng ngây ngô cười cha con hai, khỏe mắt đuôi lông mày cũng có cười, trong lòng nhiệt nhiệt năng năng, ấm hồ hồ mà, nhìn không được cũng rỗi tay xoa xoa bụng. Trong phòng không khí có vẻ phá lệ ấm áp, ba người câu được câu không nói chuyện, đều là chút vụn vặt sự, đó là như thế, trong phòng cũng là thực hiện náo nhiệt, bởi vì có thi nho nhỏ thường thường nói chêm trọc cười, đem cha mẹ đậu đến cười ha ha. Thi phong niên một nhà ba người nhiều náo nhiệt, cách vách thi đại trí năm khẩu lại có vẻ dị thường quần cũ é song bào thai chịu không nổi trong phòng không khí, cố tình còn có thể mơ hồ nghe thấy điểm cách vách náo nhiệt, liền càng thêm đến ngồi không được, hai anh em không rên một tiếng liền trở về tự mình trong phòng. Thi nhưng tiến kiến hai cái đệ đệ rời đi, hắn liền mượn cơ hội chạy nhanh ra phòng. Trong phòng, chỉ còn lại có thi đại trí cùng tiểu lữ thị, ba cái nhi tử chân trước vừa ly khai, thi đại trí sau lưng liền nằm trở về trên giường, hắn không đây, không có ngủ ý, liền nằm ở trên giường run rẩy chân hừ tiểu khúc nhi tống cổ thời gian bộ dáng nhưng thật ra thích chí thật sự tiểu lữ thị liền không thể gặp nàng này khoe khoang hình dáng tưởng phát hỏa lại không dám phát hỏa sợ đem các trưởng bối dẫn lại đây nhưng tâm lý nghẹn khẩu khí nha rất là không cam lòng dựa vào cái gì nàng phải ủy ủy khuất khuất chịu thi đại trí cái này không tiền đồ nạo loại lại lại như vậy tiêu giao tự tại nàng không phục sớm biết rằng hắn là bộ dáng này còn không bằng không phân ra đâu chờ thi đại trí thoải mái dễ chịu vừa buồn ngủ khi trong lòng chất đầy oán hận cùng lửa giận tiểu lữ thị là thật sự vô pháp nhịn túm lên trong tầm tay cái ly liền đem bên trong thủy tất cả ngã xuống hắn trên mặt làm gì mụ già túi thi đại trí run lập cập lau mặt đẻ thấp giọng nói hung tợn mà giống lên câu một đôi mắt nhìn chằm chằm nàng cực kỳ giống muốn ăn thịt người dường như tiểu lữ thị tức khắc có chút phạm sợ nàng bang một chút đem cái ly gác qua trên bàn làm gì ngươi còn có phải hay không cái nam nhân chính mình thoải mái dễ chịu ngủ lại làm ta làm ngồi Muốn ngủ, không có cửa đâu. Muốn ngủ liền lăn đi theo ngươi đại nhi tử ngủ một cái ổ chăn, đây là ta giường Cái kẻ bất lực, liền biết khi dễ chính mình tức phụ, có bản lĩnh ngươi đi ra ngoài kiếm tiền nha không điểm tiền đồ. Ta lúc trước mắt bị mù ta liền không nên gả cho ngươi, thi đại trí ta thật là nhìn ngươi liền ghê tẩm, như thế nào gả cho ngươi như vậy cái nào loại. Không ngủ đúng không, hành, ngươi không nghĩ ngủ, kia chúng ta liền không ngủ được. Thi đại trí nhảy xuống giường, nhanh chóng hướng tới tiểu lữ thị tới cái xú nương hai thật đương lão tử là hổ giấy không hung hăng cho ngươi ăn đốn đau khổ ngươi con mẹ nó liền không điểm trời cao đất rộng tiểu lữ thị có điều chuẩn bị chạy nhanh chạy đi tùy tay khiêng lên đem ghế dựa tả chắn hữu chắn thi đại trí có loại ngươi liền tới đây a ngươi nếu là cái nam nhân ngươi liền đánh tàn nhẫn điểm đánh chết ta tính ngay trong nháy mắt này nàng tới rồi cái ý kiến hay tự thương hại tám trăm giết địch một ngàn nàng liền phải kích động thi đại trí làm hắn đôi chính mình ra tay tàn nhẫn nhìn càng hung hiểm càng tốt cũng không tin chị không được cái này nạo loại thi đại trí bất động cách cái bàn gắt gao mà nhìn chằm chằm nàng nhìn chằm chằm nàng ánh mắt cùng cái ác quỷ dường như âm trầm trầm rất là đáng sợ bị nhìn chằm chằm lâu rồi chút tiểu lữ thị liền có chút da đầu tê dại giơ ghế dựa đôi tay cũng có chút nhức mỏi liền ở nàng hạ quyết tâm muốn đem ghế dựa ném hướng đối diện nam nhân khi thi đại trí liền thừa dịp lúc này ba bước cũng hai bước vọt qua đi một tay ngạnh sinh sinh méo ghế dựa Nhanh nhẹn ném tới bên cạnh, tay trái hướng tới xú bà tử hung hăng mà phiên cái bàn tay, này sức lực đại, đem người đều phiến đến có chút đánh hoảng, hắn liền nhân cơ hội này, đôi tay nhéo nàng cánh tay, hướng sau lưng gắt gao mà xoan lấy, không có nửa điểm thương tiếc đem nàng ném tới rồi trên giường, ba lượng hạ lột quần áo của mình. Xú nương hai, khiến cho ngươi nhìn xem, ta rốt cuộc có phải hay không nam nhân? An an tinh tinh ban đêm, trong phòng về điểm này động tĩnh, liền có vẻ phá lệ rõ ràng nhưng toàn bộ đông xương lại như là không nghe thấy dường như từ bọn họ nháo, náo loạn sẽ động tĩnh dần dần thu nhỏ thẳng đến rốt cuộc nghe không thấy ngay kế thi đại trí tinh thần phấn chấn đi ra đem ba cái nhi tử kêu lên tự mình trước mặt tường lấp đầy bụng liền theo ta đi nay cái các ngươi nương không công phu cho các ngươi nấu cơm trời đất bao la ăn cơm lớn nhất song bảo thai quyết đoán lựa chọn đi theo cha đi cũng chưa vào nhà đi nhìn mắt mẫu thân rõ ràng đến không đem nàng gắt trong lòng phóng Thí Nhưng Tiến là từ trước đến nay đi theo phụ thân ra ra vào vào, tự nhiên cũng một đạo hướng trong chấn đi, đi lên, hắn nhưng thật ra tưởng vào nhà nhìn xem nương, nhưng vừa mới bước vào trong phòng, há mồm hô thanh nương, một cái gối đầu từ trên giường bay tới, tiếp theo là một câu nghẹn ngào chửi rủa Cấp. Ta. Lan. Thí Nhưng Tiến xem xét mắt rơi trên mặt đất gối đầu, về phía trước đi rồi hai bước, nhặt lên gối đầu, phóng tơi trên ghế, không có nói cái gì nữa, ra phòng, thuận tay đem cửa đóng lại con niệm nàng đâu nàng cũng chưa đem ngươi đương nhi tử xem thi đại trí không mặn không nhạt nói câu dối tay đem nhi tử hướng trong lòng ngực hợp lại không có việc gì ngươi có cha ngươi đi nay cái cha liền mang các ngươi đi trong trấn nổi tiếng đến uống cay, muốn ăn cái gì liền ăn cái gì song bảo thai nghe được lời này hai mắt tức khắc đại phong quan mang cao hứng đến thẳng ồn ào đem ngày thường muốn ăn lại ăn không đến đều điểm cai biến Nằm ở trên giường tiểu lữ thị nghe ngoài phòng động tĩnh rơi lệ đầy mặt Phần 72 đông xương trong phòng bếp dương thị thu thập hảo bệ bếp thấy chị em dâu còn ở vội liền đã đi tới giúp đỡ thanh thanh chén năm được mùa tức phụ chúng ta muốn hay không đi xem trí lớn tức phụ hôm qua ban đêm động tĩnh cũng không nhỏ đâu lại là quăng ngã đổ vật lại là mắng lại là khóc nghe được cuối cùng quay thâm đến hoảng ta nay cái đến hồi tranh nương đâu bắt chút gà vịt tiểu chư trở về nhân ra hai khẩu tử sự dù xảo tuệ không nghĩ hướng trong trốn lẫn dương thị nghe cười mỉa hạ ác hiện giờ phân ra Là có thể nhiều dưỡng chút gà vịt đâu, năm được mùa tức phụ, ngươi ở nhà mẹ đẻ mua ấu tể là cái gì giá cả. Là ta tứ thẩm ra, nàng chưa nói tiền sự, ta suy nghĩ, một hồi đi trong trấn mua điểm đồ vật mang qua đi. Ta cũng tưởng nhiều dưỡng chút gà vịt, ở trong thôn hỏi giá cả, nghĩ hai ngày này hồi tranh nhà mẹ đẻ, nhìn xem cái nào càng lợi ích thực tế điểm. Cũng liền mấy chỉ chén, ba lượng hạ liền rửa sạch xong, dương thị thấy vội xong rồi sự, liền cùng chị em dâu nói thanh, hướng trong phòng đi đi ngang qua nhị chị em dâu phòng khi nàng đốn hạ rốt cuộc vẫn là không hướng trong đi đều nói phu thê đánh nhau đầu giường đánh tới giường đuổi cùng bà bà nay cái cũng chưa nói cái gì liền trước nhìn xem chương sáu mươi chín ở thi tiểu nội trong lòng thi nho nhỏ rất là xú không biết xấu hổ một bụng ý nghĩ xấu nhi nói ra nói vô cùng có khả năng sẽ không tính toán gì hết nàng trong lòng không yên ổn rốt cuộc ban đầu thi nho nhỏ là một ngụm liền cự tuyệt nàng qua loa đại khái xúc khẩu rửa mặt xong thi tiểu mội liền tóc đều không co sơ liền phi đầu tán phát hướng đông sương chạy trong miệng ồn ào cha mẹ ta thượng tứ bá ra ăn cơm sáng đợi chút vu thị ở phòng bếp nghe thế thanh nhi chạy chậm đổi tới đem khuê nữ gọi lại nay cái trưng chút bánh bao thịt ngươi đoan mấy cái qua đi thi tiểu mội đem trên mặt tóc hướng sau đầu liêu nương người đi bưng tới ta ở chỗ này chờ ân vu thị như là không nhìn thấy nàng phi đầu tán phát dường như bước nhanh vào phòng bếp cầm cái chén, trang mấy cái bánh bao thịt. Đi thôi đi thôi. Thì An Bình ở trong phòng nghe, chờ tức phụ bưng bánh bao thịt vào nhà khi, hắn nói câu: "Như thế nào không cho nàng đem đầu tóc sơ hảo, phi đầu tán phát không cái bộ dáng. Cũng đến nàng vui làm ta sơ, không nhìn thấy nàng cấp giống giống mà tưởng hướng đông sương đi đâu." Vũ Thị mắt trợn trắng, cầm cái bạch mập mạp bánh bao thịt cắn khẩu, nháy mắt phiêu ra cổ thơm ngào ngạt nhiệt khí nhi, nàng mơ hồ không rõ cảm thán. Chính là cái này mùi vị, nhưng thèm chết ta lo chính mình đến ăn đến thật là vui vẻ thi tiểu nội bưng bánh bao thịt lộc cộc mà chạy vào đông sương hướng phòng bếp phóng đi tứ bá nương ta nương hấp hơi bánh bao thịt nhưng hương lý vừa lúc ta sáng nay nấu điểm cháo dù xảo tuệ tiếp nhận bánh bao thịt nhìn nàng bộ dáng nhi liền hỏi thanh tiểu nội ăn cơm sáng không Không ăn đâu tứ bá nương ta tưởng ở bên này ăn cơm sáng nho nhỏ tình không hẳn là tình đi ta không chú ý thi tiểu nội nghe liền ra bên ngoài chạy Ta đi xem. Đào mắt liền không có thân ảnh. Thi nho nhỏ. Thi nho nhỏ ở trải đầu, nàng đã có thể chính mình trải đầu, lại còn có có thể sơ thật sự xinh đẹp. Sáng tinh mơ kêu cái gì? Ngươi ở trải đầu. Thi nho nhỏ ngươi có thể chính mình trải đầu a, Thi tiểu muội đứng ở cao cao địa môn hàng thượng, nhìn đang ở trải đầu thi nho nhỏ, miệng trương đến đặc biệt đại, đủ để nhét vào cái trứng gà. Thi nho nhỏ ngươi thế nhưng sẽ trải đầu. Nàng đều còn sẽ không đâu. Thi nho nhỏ trong bụng ý nghĩ xấu lộc cộc lộc cộc bạo. Ta năm tuổi là có thể chính mình chạy đầu, lại không phải cái gì việc khó nhi. Nói được nhẹ nhàng cực kỳ. Thi tiểu nội mạc danh có chút ủy khuất. Ta sẽ không chạy đầu. Dậm dậm chân, không có gì tự tin gào câu. Thi nho nhỏ ngươi cho ta sơ cái tóc đi. Không cần. Ta đều không có chạy đầu, ta liền tới đây tìm ngươi, còn bưng bánh bao thịt, nhưng hương nhưng thơm, ngươi vì cái gì không cho ta chạy đầu. Ta lại không làm ngươi cho ta đoàn bánh bao thịt, là chính ngươi nội dung chính lại đây. Thi tiểu nội tức giận đến nhà. Một hồi ngươi đừng ăn ta mang lại đây bánh bao thịt. Không ăn thì không ăn, ngươi cũng đừng ăn ta nương làm cơm sáng. Tứ ba nương nói, ta có thể ở bên này ăn cơm sáng. Thi tiểu nội nói được rất là đắc ý, tự giác chiếm thượng phong. Thi nho nhỏ đã sơ hào tóc, đem cây lược gô gắt tiến tráp. Ta lại không đồng ý, ta không đồng ý, ngươi liền không thể ăn, ta cũng không ăn ngươi mang đến bánh bao thịt thi nho nhỏ là tứ bá nương làm được cơm sáng cùng ngươi không quan hệ như thế nào không quan hệ ngươi tứ bá nương là ta nương ta nói không được liền không được thi nho nhỏ ngươi xú không biết xấu hổ ta chán ghét ngươi thi tiểu nội lộc cộc mà hướng tây xương chạy nàng muốn sơ đẹp tóc muốn so thi nho nhỏ sơ đến tóc càng xinh đẹp dù xảo tuệ bưng cơm sáng hướng trong phòng đi vừa lúc nghe thấy được nàng hai cãi nhau có điểm bất đắc dĩ ngươi khiến cho nàng điểm sao dựa vào cái gì nhường nàng Ta còn càng tiểu lý, như thế nào không thấy nàng nhường ta, không thể nói lý. Thi nho nhỏ rầu hạ miệng, chợt lại liệt miệng nhì nhạc điên nhạc điên đi theo mẫu thân bên người. Nương, ngươi nấu cháo lạc, thơm quá, ta bụng đã sớm nói bụng, ta phải ăn nhiều một chút. Còn có bánh bao thì đâu, là tiểu muội đoan lại đây, nói muốn tặng cho ngươi ăn. Thi nho nhỏ nghe xong lời này mắt trợn trắng. Nương, ngươi chính là nói lời hay, cũng đạt được phân người hảo đi, liền nàng, nàng vừa mới còn nói. Không cho ta ăn thịt bánh bao đâu, ta mới không ăn đâu, ta là cái rất có cốt khí cô nương, nói không ăn thì không ăn, cũng không cho nàng ăn chúng ta cháo, thế nào cũng phải thèm chết nàng không thể. Thì phong niên nghe tiểu khuê nữ niệm kinh dường như nói chuyện, đôi mắt liền có chút say xe. Này hai tỷ muội như thế nào chỗ đến cùng oan ra dường như. Dù xảo tuệ cầm chén đũa đều dọn xong, thịnh cháo, còn không thấy thi tiểu muội, liền nhìn mắt khuê nữ. Ngươi sẽ không đem nàng khí đi rồi đi. Nàng nói muốn ở bên này ăn cơm sáng. Không có việc gì, nàng khẳng định còn sẽ qua tới. Thi nho nhỏ bắt phong bất động, uống cháo uống đến vững như thái sơn. Quả nhiên, vừa dứt lời, liền thấy thi tiểu nội cùng trận gió dường như chạy tiến vào. Tứ bá, tứ ba nương, ta lại đây ăn cơm sáng lạp. Tới, cho ngươi đựng đầy đâu, không năng, vừa lúc nhập miệng. Đứa nhỏ này đi theo nho nhỏ thường xuyên chơi đùa, ở chung lâu rồi, dù xảo tuệ cũng cảm thấy nàng tính tình kỳ thật rất không tồi. Thi tiểu mội ngồi ở bên cạnh bàn uống lên khẩu cháo, sau đó, đắc ý hướng về phía thi nho nhỏ hừ một tiếng. Thi nho nhỏ vội vàng uống cháo đâu, không công phu phản ứng nàng. Cơm sáng qua đi, thoáng thu thập hạng, thi phong niên hướng thôn trưởng ra mượn cái xe bò, mang theo thê nữ hướng đại đồng thôn đi. Mới tiến đại đồng thôn, liền thấy thôn đầu lao dưới tảng cây đứng ba cái thiếu, xa xa mà liền bắt đầu kề. Dượng, cô cô, nho nhỏ, tiểu mội. Nam ca nhi thi tiểu nội nhìn cái kia lớn lên cực kỳ đẹp tiểu thiếu niên ánh mắt nhi có chút ngây người tiểu tiểu thanh mà hô câu lại là văn nhã thực thi nho nhỏ dựa gần nàng ngồi nghe được này thanh nghiêng đầu nhìn nàng ngây người tiểu dạng nhi lập tức liền đối với cái chán của nàng bắn hạ làm gì đâu làm gì đâu xem đến đôi mắt đăm đăm nhìn cái gì đâu như vậy mê mẩn cùng ta nói nói làm ta cũng nhìn nhìn không không không thấy cái gì thi tiểu nội cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ có chút hoảng loạn Chính là theo bản năng không nghĩ nói cho thi nho nhỏ, nàng đang xem năm ca nhi. Không nghĩ tới, đại biểu ca nhị biểu ca còn ở thôn đầu tới đón chúng ta, còn nhiều năm ca nhi, hắn hôm nay cũng là nghỉ ngơi đâu Nói đến năm ca nhi khi, nàng mặc danh liền có chút khẩn trương lấy mắt lén lút đi xem thi nho nhỏ phản ứng. Thi nho nhỏ căn bản liền đem nàng động tác nhỏ để vào mắt, cùng cái không có việc gì người dường như. Biết chúng ta hôm nay muốn lại đây bái, là ta đại biểu ca nhị biểu ca, cùng ngươi nhưng không có gì quan hệ như thế nào sẽ không quan hệ thi tiểu nội có chút nóng nảy Rồi tay đi lôi kéo tứ bá nương ống tay áo tử tứ bá nương ta có phải hay không cũng có thể như vậy tê ơ dù xào tuệ cười trấn an nàng đối tiểu nội kêu đến không sai nhi xem đi ta liền nói có liên quan tới ta ta khẳng định không gọi sai chính là ta đại biểu ca nhị biểu ca năm ca nhi nói lời này thời điểm thi tiểu nội cảm thấy trong lòng cao hứng thật sự thi nho nhỏ cùng nàng cãi nhau chính là vì không cho nàng mê luyến năm ca nhi cho nàng chuyển tầm mắt đâu thấy có hiệu quả tức khắc liền không có hứng thú tổng cảm thấy cố tình cùng thi tiểu muội cái nhau hào đốc, ngốc đấu thượng nhà ta chơi đi trong nhà có không y tan cố ý đi trong trấn mua dù chi nguyên thấy xe ngựa tới rồi trước mặt vui dạo rực mà đón đi lên nho nhỏ biết ngươi nay cái muốn lại đây ta còn hướng phu tử xin nghỉ có cả ngày thời gian bồi người chơi nay cái miệng nhỏ cũng thật ngọt Thi nho nhỏ lập tức nghĩ tới nào đó há mồm câm miệng kêu nàng béo nha đầu gầy cây gậy trúc, rõ ràng không sai biệt lắm tuổi tác, thật đúng là một cái trên trời một cái dưới đất ra gầy cây gậy trúc đánh giá nếu là đọc sách cấp đọc tròn váng, về sau định sẽ không thảo tức phụ niềm vui. Dụ chi nguyên nột buồn hỏi, nho nhỏ, ngươi lắc đầu là có ý tứ gì? Không nghĩ đi nhà hắn chơi. Ta lắc đầu sao? Thi nho nhỏ hỏi lại, chợt đến lại nở nụ cười. Đi thôi đi thôi, thượng nhà ngươi chơi ném bao cắt đi. Cái này hảo chơi cực kỳ. Dụ Hiểu Tiến dụ lập cường đã chạy hảo xa, thấy các nàng không có đuổi kịp, dương giọng liền kêu, "Nhanh lên a." "Tới rồi tới rồi." Thi nho nhỏ không điểm cô nương bộ dáng, nhanh chân liền chạy. Thi tiểu muội nhân cơ hội tiến đến Dụ Chi Nguyên trước mặt, nhấp miệng nhợt nhạt mà cười. "Nam Ca Nhi." Cảm thấy tên này cũng là hết sức dễ nghe. Dụ Chi Nguyên hướng về phía nàng cười cười, "Chúng ta cũng đi." Nói xong, vội vàng đuổi theo nho nhỏ, thực tự nhiên giắt tay nàng. Từ từ ta, thi tiểu nội cũng bất chấp trang thục nữ bộ dáng, lộc cục mà đi phía trước chạy vội, vừa chạy vừa kê ơ. Nho nhỏ, nam ca nhi, các ngươi từ từ ta. Dù xảo tuệ thấp giọng cùng trưởng phu rong dài. Có bạn chơi cùng nhi, liền chơi điên đến khởi, nếu là thiện ca nhi cũng ở, sợ là càng thoải mái. Lần tới hỏi một chút thiện ca nhi, hắn nếu là nghĩ đến, liền mang theo một đạo tới. Đối với chính mình em trai út, thi phong niên cũng là rất đệ bụng. Chủ yếu là em trai út cùng tiểu khuê nữ chơi đến hảo. Hai vợ chồng nói nói cười cười, tiểu biết công phu liền đến dụ trước ra môn. Dụ ba tử liền ở dưới mái hiên chờ đâu. Mới vừa thấy nho nhỏ bọn họ qua đi, nay mấy cái hai tử, nay cái sợ là muốn đem ngươi tứ thẩm ra nóc nhà đều cướp ném đi. Ta xem đâu, đó là ném đi, tứ thẩm cũng là cực cao hứng, chuẩn đến cười đến không khép miệng được. Hứa thị ở bên cạnh tiếp câu, đệ thượng nóng hầm hập nước trà, ở dụ ra hơi ngồi một lát. Nói một chút lời nói, mấy người liền hướng dụ lao tư ra đi, thì phong niên tiểu toa sẽ, liền đứng dậy đi trong đất, cấp đại cứu tử phụ một chút, làm điểm nhi việc nhà nông. Cơm trưa là ở dụ lao tư ra ăn, cơm chiều liền ở dụ ra ăn, dù bà tử cân nhắc, không thể làm nữ nhi con rể đuổi đêm lộ, thái dương đều còn không có lạc sân đâu, nàng kéo lên con dâu bắt đầu thu xếp cơm chiều, cũng là vô cùng náo nhiệt hai bà người. Sau khi ăn xong, đó là sắc trời thượng sớm, cũng không như thế nào trì hoãn. Thi phong niên đuổi xe bỏ mang thê nhi phản hồi liên hoa thôn. Không chỉ có dụ chi nguyên có chút không tha, liền dụ hiểu tiến dụ lập cường cũng rất là không tha, ba cái hài tử đưa xe bỏ, vẫn luôn đưa đến thôn đầu, thẳng đến nhìn không thấy, mới héo héo mà ra đi. Tứ ba tứ ba nương, chúng ta khi nào lại qua đây chơi nha? Thi tiểu mội chép chép miệng hỏi, đại đồng thôn cũng thật hảo chơi, nàng thích nơi này. Dù xảo tuệ thấy nàng mắt trông mong mà biểu tình, liền cười cười. Gần đoạn thời gian sợ là sẽ không lại đây. Thi tiểu nội có chút thất vọng. Thi nho nhỏ xem ở trong mắt, khó được không nói gì. Nhưng không được cách lâu chút lại qua đây, bằng không, đứa nhỏ này tâm sợ là đến hoàn toàn chơi giã. Sắc thật, nam ca nhi lớn lên hảo, miệng cũng ngọt, còn rất biết chơi, e cờ cao chỉ số thông minh cũng cao. Nếu là trong nhà lại có chút tiền, sống thoát thoát chính là cái phong lưu người. Người như vậy nột, chú định không phải gia đình bình dân có thể xa tưởng. Nàng đều không cần xem nam ca nhi tướng mạo. Quang xem người là có thể nhìn ra điểm manh ngồi tới, bởi vì thi nho nhỏ không có đáp lời, nhưng thật ra thấy điểm trầm mặc, một đường trở lại liên hoa thôn đều rất an tĩnh. Thi phong niên khó khăn lắm đem xe bỏ ở thi gia viện môn khẩu đình ổn, ngồi ở xe bỏ thượng ba người cũng chưa xuống dưới đâu, liền thấy nhị ca lánh ba cái hài tử lung lay đến đi tới, nhìn dáng vẻ là uống lên điểm tiểu diệu nhi. Nhị ca, thi đại trí híp mắt nhìn nhìn, cười nói, mới trở về a, đánh nào đi đâu. Khi nào mua ngưu a Ta như thế nào không biết. Xem ra cũng không phải uống lên điểm tiểu rượu nhì, là uống lên không ít. Thi phong niên im lặng, không có lại nói tiếp. Dù xảo tuệ nghe cổ mùi rượu, có chút phạm ghê tởm, nàng đè xuống, dắt hai cái hài tử, bước nhanh hướng đông xương đi. Phần 73 Em dâu đây là vội vàng đi đâu đâu. Thi đại trí thấy, ha hả mà cười, thuận miệng hỏi câu, người đâu, đánh lão đảo hướng trong viện đi. Thi nhưng tiến nhắm mắt theo đuôi đi theo. Phòng ngừa phụ thân quăng ngã, ở hắn bên cạnh là song bảo thai, nhìn đi đường cũng có chút đánh phiêu, đánh giá cũng dính chút rượu. Thi tiểu nội vào phòng, liền nhăn cái mũi nói chuyện. Hảo xú, nhị bá uống rượu. Tú khí mảy linh đến gắt gao điện. Tiểu nội đợi lát nữa lại hồi tây xương, trước làm ngươi nhị bá vào nhà. Dù xảo tuệ sợ ra cái gì đường rẽ, rốt cuộc uống say người, là không ấn lẽ thường tới. Dương thị vẫn luôn chờ chị em dâu trở về đâu, thấy nàng vào phòng, vội vàng chạy tới trùng hợp gặp phải thi đại trí phụ tử ba cái thấy hắn say hân hân bộ dáng cũng là nhăn mày đầu chí lớn ngươi uống rượu uống lên điểm hôm nay cao hứng thi đại trí cười đánh cái rượu cách phun ra một cổ tử mùi rượu xú đến muốn chết dương thị chạy nhanh lóe vào chị em dâu trong phòng nhắc mãi lẩm bẩm nói năm được mùa tức phụ ta xem chí lớn tức phụ cả ngày cũng chưa ra quá môn có thể hay không xảy ra chuyện gì nương nói như thế nào dù xảo tuệ nhỏ giọng hỏi Cấp chị em dâu đổ chén nước. Dương Thị đáp Ta không hỏi, chính là thấy nương đi vào tranh, không bao lâu lại ra tới, ta vốn dĩ tưởng đi theo một đạo đi vào, không có tới cờ. kia hẳn là chính là không có gì chuyện này. Đó là uống nước xong, dù xảo tuệ vẫn là có điểm phạm ghê tởm, nàng đứng dậy đi lấy tích có bộ, bên trong có chút toan mức. Đại tẩu ăn sao? Thi nho nhỏ cùng thi tiểu muội đều là ăn qua, đều không yêu ăn, quá toan, toan đến hàm răng đều là mềm. Ta không ăn ngươi ăn đi như thế nào có điểm không quá thoải mái dương thị nhìn toan mức liền không dũng khí há mồm nàng từ trước đến nay ăn không được toan có chút ham chứa khối mức dù xảo tuệ nói chuyện liền có điểm ham hồ chị em dâu hai thuận miệng trò chuyện thi tiểu muội thấy nhị bá vào phòng nàng liền lộc cục mà trở về tây sương thi nho nhỏ an tính ngồi không biết suy nghĩ cái gì cách vách trong phòng truyền ra thanh thét trói thai tiếng kêu đặc biệt bén nhọn lộ ra vài phần thê lương rất là trói thai Nói chuyện chị em dâu hai đều sôi nổi nhìn về phía cách vách Dương thị thậm chí đứng lên, có chút khẩn trương Muốn hay không qua đi nhìn xem Ta đi xem Thi tiểu, nhanh nhẹn hướng bên ngoài chạy Lữ thị vừa lúc lại đây Nhìn thấy tiểu cháu gái ở dưới mái hiên lén lút hình dáng Nguyên bản rất là tức giận nàng Tức khắc liền muốn cười Ba bước cũng hai bước đi qua Đem nàng kéo ra chút Nho nhỏ, này náo nhiệt cũng không thể tùy tiện xem Lại hướng về phía trong phòng nói câu lời nói Năm được mùa tức phụ, ngươi xem điểm nho nhỏ. Sao lại thế này? Suốt ngày xảo cái không ngừng, liền không thể an phận điểm sinh hoạt. Đẩy cửa ra bước vào trong phòng, lữ thị còn không có thấy tình huống như thế nào, trong miệng nói đã nói xong. Đại thấy trong phòng tình huống khi, nàng hận không thể cất bước hướng ngoài phòng chạy, nàng cũng xác thật như vậy làm, người cũng chưa phản ứng lại đây, cũng đã chạy ra phòng, thuận tiện hung hăng mà đóng lại cửa phòng. Thật là cay đôi mắt ta. Trong phòng kia hai, liền ở trên giường lẫn nhau xé rách quả thực không thể nhìn thẳng. quả nhiên nàng liền không nên lại đây khuyên giải. nghe con dâu kia thanh thét chói tai, nàng lại có chút lo lắng, sợ thật xảy ra chuyện mới gắt trong tay sống lại nhìn một cái, nào tưởng sẽ là cái dạng này trường hợp. ở cửa tĩnh đứng sẽ, thật vất vả hoán lại đây lữ thị, còn không quên nhắc nhở cách vách trong phòng hai cái con dâu. kia hai khẩu tử sự, các ngươi đừng động, từ bọn họ nháo đi, xem đến tuột cùng có thể nháo ra cái cái gì đa dạng tới. nàng là có chút bực bội. trong thôn đều biết thi ra nhị phòng khả năng có chút không sinh nhưng là đại phòng từ trước đến nay hòa thuận chị em dâu gian trô đến cũng phá lệ hảo ba cái con râu đều là hảo tính tình trong thôn đều nói không phải người một nhà không tiến một gia môn lữ thị là cái cực hảo tính tình nhi tử cưới vào cửa tức phụ cũng cùng nàng dường như vô nhị nao tưởng, chân trước mới vừa phân ra sau lưng nhị lang hai khẩu tử liền bắt đầu nháo nháo đến gà bay chó sủa không ban ngày không đêm tối nháo quá kỳ cục Ba bà, bà đi rồi một hồi lâu Dương thị mới lung ta lung tung nói, ta xem, ta xem nương dường như có chút sinh khí. Nếu nương nói không cho chúng ta quản, liền mặc kệ đi. Dù xảo tuệ nguyên liền không nghĩ trộn lẫn, hiện giờ có bà bà nói, là chính vừa lúc. Dương thị ngẫm lại cũng đúng, cùng chị em dâu nói hội thoại, liền trở về tự mình trong phòng. Ngày kế ngày mới tờ mờ sáng, gà còn chưa đánh minh đâu, đừng nói thi ra, toàn bộ thôn đều thượng ở ngủ say chung, thi ra đông xương thi nhị lang trong phòng, vang lên một tiếng gọi. Lại là nói giọng nam, mang theo khủng hoảng. Thi đại trí siêm ý không chỉnh lảo đảo chạy ra nhà ở, đối với môi đại môn, hung hăng mà vỗ. Mau tới người, mau tới người, đều tỉnh tỉnh, mau tới người, đã xảy ra chuyện, ra đại sự. Làm sao vậy? Thi phong niên ly đến gần, mỗi ngày canh giờ này, hắn không sai biệt lắm liền sẽ tỉnh lại, cho nên, có điểm động tính hắn liền tỉnh, khoác kiện áo khoác hướng ngoài phòng đi. Nhị ca, làm sao vậy? Ngươi nhị tẩu. Ngươi nhị nhị nhị tẩu giống như đã xảy ra chuyện. Thấy cá nhân, thi đại trí như là tìm người tâm phúc dường như, vội vàng chạy tới. Đến đi thỉnh đại phu, mau đi, năm được mùa ngươi mau đi thôn trưởng ra mượn xe bò, đem tiểu dương đại phu mời đi theo. Thi phong niên nghe nhị ca nói, xem thần thái hoảng thật sự, không giống như là nói láo, hắn cũng không do dự, mặc tốt quần áo liền đi ra ngoài. Ta đây liền đi. Trí lớn làm sao vậy? Lữ thị cũng ra tới, nàng bên cạnh là thi thần. Thi đại trí lao đại một cái hắn tử, thấy cha mẹ lại là đỏ hốc mắt, phảng phất muốn khóc ra tới dường như thanh âm đều có chút run rẩy. Cuối xuân dường như dường như đã xảy ra chuyện. Mấy chữ nói được phá lệ trầm trọng, hoảng cái gì hoảng? Lữ thị nói câu, trầm khuôn mặt đi nhanh hướng trong phòng đi, đi vào mép giường, thấy trên giường tình huống, nàng nhíu chặt mày, sắc mặt âm lãnh đáng sợ. Một lát sau nàng mới vươn tay xem xét con dâu mũi dàn, may mắn còn có khí nhi. Nàng nhẹ nhàng thở ra. Có khí liên hảo, có khí liên hảo. Đều đừng vào nhà, chạm xa chút, người không có việc gì. Lữ thị đối với đứng ở ngoài phòng người ta nói câu, thấy hai cái con dâu lại đây, liền nói. Đi đánh buồn ấm áp thủy tới, lấy thượng khăn bố, tới cá nhân cho ta phụ một chút. Những người khác không có việc gì, nên làm gì liền làm gì. Qua đã lâu đã lâu, thi đại trí mới ngơ ngác mà phản ứng lại đây, cùng mất hồn dường như, mơ màng hồ đồ bước vào trong phòng. Nương! Thật không có việc gì. cút cho ta đi ra ngoài. Lữ thị đối với con thứ hai giận sôi máu, việc này nếu là truyền ra đi, thế nào cũng phải đem thi ra mặt đều cấp ném tịnh. Nếu gặp có người ý định gây sự, thi ra mấy cái đang muốn tương thân sự hải tử, sợ đều tương không đến mấy cọc tốt việc hôn nhân. Lan xa một chút, đừng tới ngại ta mắt. Thi đại trí một chân thâm một chân thiện ra phòng, cũng không đi đâu, liền ở cửa hoa, cùng cái khất cái xin cơm dường như. Trí lớn, ngươi đem tự mình thu thập hảo làm bọn nhỏ nhìn đến, không thỏa đáng. Thi mạnh mẽ nhìn hắn siêm ý không chỉnh bộ dáng, liền cảm thấy không tốt lắm, cường ngạnh lôi kéo hắn vào phòng, nhảy ra thân tự mình siêm ý đi tay cầm tay thế đệ đệ thay quần áo. Lữ thị niệm cập Tam Nhi tức chính hoài hài tử, liền làm nàng chạm khai chút, làm con dâu cả cho chính mình phụ một chút, thế nhị con dâu lau rửa thân mình, lại thay đổi thân sạch sẽ siêm ý đi, hè. thấy trên giường đệm chăn cũng là dơ hề hề mà, khí vị đặc biệt trọng, miễn bản có bao nhiêu vân đến hoảng. Một hồi tiểu dương đại phu nếu là lại đây thấy, ngẫm lại đều tao đến hoảng. Đỡ nàng, ta tới đem đệm chăn đổi cái tân. Lữ thị ở trong phòng phiên phiên, nhảy ra giường thay đổi đệm chăn. Nón nửa cái canh giờ, mới đem trong phòng thu thập sạch sẽ, ba người đều mệt đến mồ hôi đầy đầu. Này trung gian, tiểu lữ thị vẫn luôn không có tỉnh, cũng không biết là đang ngủ đâu, vẫn là ở hôn mê trung. Lữ thị ngồi ở bên cạnh bàn thẳng thở dốc Các ngươi đều đi nghỉ một lát, ta ở chỗ này chờ. Tiểu dương đại phu hẳn là mau tới đây. Ta đi lộng điểm cơm sáng. Dù xảo tuệ làm được đều là tương đối thoải mái chuyện này, nay sẽ còn có điểm tinh lực. Gác ở cửa nhìn một hồi lâu náo nhiệt vũ thị, tung ta tung tăng đuổi theo nàng, cười ngâm ngâm địa đạo. Tứ tẩu ta tới giúp ngươi. Xem tình huống, hôm qua buổi tối tình hình chiến đấu thực kịch liệt sao. Dù xảo tuệ không nói tiếp, vùi đầu thu xếp cơm sáng. Tiểu mụ nói, nhị ca khi trở về uống xong rượu đâu, cũng khó trách. Vũ thị mới mặc kệ nàng tiếp không nói tiếp, một cái nói được rất là hang say. Dù xảo tuệ thấy nàng nói chuyện về nói chuyện, lại không có trì hoãn làm việc, cũng liền chịu đựng nàng ở bên thai dịu dít. Đại thu xếp thật sớm giờ cơm, Tiểu dương đại phu đã xem xong rồi. Vấn đề lớn không có, đều là chút bị thương ngoài ra, nằm trên giường nghỉ ngơi mấy ngày, thượng điểm dược là được. Dừng một chút, hán luyện chuyển nhắc nhở. Chuyện phòng the quá mức kịch liệt, có thương thân thể, nặng thì sẽ rơi xuống bệnh căn, không hảo trị liệu. Không có gì chuyện này, ta trước cáo tử. Tiểu Dương Đại Phu đánh giá cũng rất là xấu hổ, nói xong lời nói, đều không làm dừng lại, liền dẫn theo ý, ý đi hả Dương vội vàng đi ra ngoài. Lữ Thị đưa hắn đến viện muôn khẩu, rất là cảm kích, trở lại đông sương sau, nàng liền thu hồi trên mặt cười, lạnh như băng sương nhìn cùng cái đầu gỗ giường như con thứ hai. Phân ra, cánh nạnh, liền trường năng lực đúng không? Thi đại trí cúi đầu, gục xuống đầu, không rên một tiếng, cũng thấy không rõ hắn suy nghĩ cái gì. Nương! ăn trước cơm sáng đi lạnh không tốt lắm dù xảo tuệ căng ra đầu tiến lên khinh thanh tế ngữ nói thi nho nhỏ cho mẫu thân đương trợ lực thanh thủy tê ơ Nãi nãi, ăn cơm lạc bụng hào đói a nương ăn cơm thi thiện thông đau nhất chính là tiểu chất nữ không hề nghĩ ngợi liền theo câu ngự khí mang theo điểm thúc giục ý vị lữ thị dù cho có lại đại hòa khí đối mặt đau nhất con nút cùng tiểu cháu gái cũng là không đành lòng bọn họ chịu đói liền thu cảm xúc hướng trong phòng đi xem cũng chưa xem thi đại trí liền đi đường nàng đều nghĩ đến việc này muốn như thế nào tới xử lý không thể lại mặc kệ này hai vợ chồng căn bản liền không khả năng đầu giường đánh nhau cuối giường hòa chương 70 giống như nhai sáp ăn xong cơm sáng lữ thị bưng điểm ăn hướng nhị con dầu trong phòng đi nàng dịch cái ghế đem cơm sáng gác lên mặt ai mép giường ngồi tầm mắt nhìn phía giường nội một lát sau nàng mới mở miệng nói chuyện trí lớn tức phụ ta biết ngươi là tỉnh tiểu lữ thị chậm rãi mở to mắt Suy yếu hô thanh, nương, uống điểm cháo, trên người ấm áp chút, người cũng thấy tinh thần điểm. Sau đó, chúng ta nương hai trò chuyện. Lữ thị mặt mày ôn hòa, lời nói lại không đủ mềm mại. Bà bà thái độ làm tiểu lữ thị có chút hoảng, nàng không giấu vết rũ mắt, đem trong mắt cảm xúc che giấu, nàng không nói gì, không phải không nghĩ nói, mà là không dám nói. Bà bà nhìn như ôn hòa kỳ thật rất là khôn khéo, đối với đêm qua phát sinh sự, trong lòng ước là có chút ý tưởng, nếu không cũng không đến mức là thái độ này. Nguyên nhân chính là như thế, nàng mới muốn cẩn thận. Lữ thị nhẫn mại tính tình chờ đợi, một lát qua đi, con dâu chỉ rũ mắt lặng im lại không thấy nói chuyện, nàng trong mắt toát ra nhẹ nhẹ trào phúng. Nàng cái này con dâu A, thông minh là thật thông minh, có đôi khi lại thông minh phản bị thông minh lầm. Không ra tiếng, nhưng còn không phải là có tật giật mình biểu hiện, nguyên bản chỉ là suy đoán, trước mắt lại có thể khẳng định. Không nghĩ uống cháo, là không muốn ăn, vẫn là cháo không đối với người ăn uống. Người không quá thoải mái không có gì ăn uống. Tiểu Lữ Thị nhỏ giọng mà đáp lại. Lữ Thị liền đem ghế thoáng mà đẩy xa chút. Không muốn ăn liền không ăn đi. Khi nào muốn ăn, cùng ta nói. Ta đem cháo cho ngươi ôn ở tiểu táo thượng. Muốn hay không uống nước. Thủy cũng không nghĩ uống, cái gì đều không nghĩ. Tiểu Lữ Thị nói chuyện đâu, chợt đến liền có chút nhẹ nào, trong mắt hàm chứa nước mắt, thoáng mà ngẩng đầu nhìn bà bà, rất là bi thương khổ sở. Nương! gia bậc này sự, liền đại phu đều kêu tới. Ta còn có cái gì thể diện tồn tại? Ta hận không thể một đầu đâm chết ở trước giường, thi đại trí đây là đem ta đường cái gì? Lại lại như vậy đối đại ta. Lữ thị mặt mày hờ hững nhìn nàng, nghe nàng nói chuyện, trong lòng sinh không ra chút nào cảm xúc tới. Vậy ngươi muốn thế nào? Dừng một chút, nàng lại thêm câu. Trí lớn là cái gì tính tình, ta hiểu biết, nghĩ đến ngươi cũng nên tương đối hiểu biết, đó là uống say rượu, hắn cũng không đến mức như vậy đối đại ngươi. Nếu hắn thật là loại này tính tình, còn chưa phân ra trước, Hắn cũng không cần ẩn nhẫn ngươi đủ loại bất bình đối đãi, đã sớm bạo phát. Phần 74 Hắn đối với ngươi xác thật không có gì cảm tình, lại khẳng định sẽ không ra tay tàn nhẫn, tuy nói phân ra, nhưng sự tình náo đại, chúng ta còn ở, mặt trên còn có ra ra nãi nãi, hắn bị trưởng bối áp chế nhiều năm như vậy, thật vất vả phân ra giải thoát rồi, sao có thể sẽ phạm như vậy sai lầm. Lữ thị đơn giản mở ra tới nói, Ta biết ngươi trong lòng suy nghĩ cái gì, ta liền muốn hỏi một chút ngươi cuộc sống này còn có nghĩ quá đi xuống hai khẩu từ ồn ào nhôn náo là thường có lữ thị trong lòng rõ ràng nàng sẽ không nhúng tay quản nhưng tính kế tới rồi tự mình nam nhân trên đầu liền có chút quá mức dù cho chí lớn có sai nhưng truy nguyên lần ấy năm nàng đều xem ở trong mắt sai lầm lớn nhất lại là nhị con dâu bản thân không có tẫn hảo một cái đương tức phụ trách nhiệm cách luôn có nói xuất giá toàn phu lấy chồng theo chồng lấy chó theo chó nếu đã gả cho chí lớn hắn không gì tiền đồ Nhưng hắn cũng không có lời biếng, ở đồng ruộng năm đầu vội đến năm đuôi, xem như thực không tồi, hắn chỉ có như vậy năng lực, chỉ có thể đương cái chấn đất, quẳng trong nhà ấm no, đối một cái ra tới nói, ít nhất hắn là ra lực, khơi mào trong nhà gánh nặng. Nhưng nàng cái này con dâu à, lòng dạ nhi có chút cao, lại có điểm đua đòi, nhìn không tới nam nhân nhà mình hảo, cả ngày liền nắm hắn khuyết điểm, đổi thành cái thánh nhân, sợ cũng chịu không nổi nàng. Trước kia lữ thị chưa nói, là nghĩ, hai khẩu tử sinh hoạt. Người khác nói lại nhiều, còn không bằng bọn họ tự mình gặp gần tới, chỉ có đánh tâm khảm tiếp nhận rồi đối phương, lẫn nhau ma hợp không sai biệt lắm, mới có thể chân chân chính chính sinh hoạt, bị người khác khuyên bảo, đều là hư, bất mãn toàn đôi ở trong lòng, tích lũy tháng ngày, luôn có bùng nổ thời điểm. Trăm triệu không nghĩ tới, chân trước vừa mới phân ra, sau lưng hai khẩu tử liền bắt đầu nháo, còn càng nháo càng quá đáng. Mất mặt không a, Nhưng tiến mắt thấy liền phải mãn bốn, không hai năm công phu, nên thành thân bế lên tôn tử. Kết quả thật là càng sống càng đi trở về. Ta có thể tưởng cái gì, là hắn không nghĩ cùng ta quá, hắn liền trong đất sống đều buông tay mặc kệ, chẳng lẽ trông cậy vào ta một cái nữ tắc nhân ra khiêng nông cụ hướng ngoài rộn đi. Tiểu Lữ Thị trong lòng cũng là có khí, nàng không cảm thấy chính mình có sai, nói chuyện liền mang theo vài phần bực bội cùng ủy khuất. Nương, lời này ngươi nên đi hỏi hắn, hỏi hắn là nghĩ như thế nào? Lữ Thị thấy con dâu này chấp mê bất nộ thái độ, liền cảm thấy đau đầu. Ngày thường xem nàng nói chuyện làm việc, là thực lanh lợi linh hoạt, như thế nào ở phu thê ở trung thượng liền như vậy xuẩn. thì đại trí ta tự nhiên là sẽ nói hắn, hiện tại, ta trước cùng ngươi nói chuyện, cuộc sống này ngươi còn có nghĩ quá đi xuống. Nếu tưởng, ngươi phải hảo hảo tỉnh lại hạ, ngươi đến tột cùng có hay không làm sai, ngươi cẩn thận ngẫm lại, ngày thường ngươi là như thế nào đãi ngươi trợ phụ nhìn nhìn lại, ngươi chỉ em dâu, các nàng lại là như thế nào đãi tự mình nam nhân ngươi cũng không phải cái xuẩn. Hẳn là có thể phát hiện nơi này khác biệt Ngươi cùng ta nói Ngươi đến tuột cùng có hay không sai Tiểu lữ thị sắc mặt nháy mắt liền trở nên cứng đờ, Nhưng thực mò đã bị nàng che dấu Lữ thị nhìn chằm chằm vào nàng Xem đến rõ ràng Nàng mặt mày có chút phiếm lãnh, Cảm thấy thực thất vọng Nhìn dáng vẻ Nàng con dâu này Trong lòng là rõ ràng Vẫn luôn đều thực minh bạch Vấn đề ra ở nơi nào Nhưng cố tình nàng lại không có sửa Vì cái gì không có sửa Không cần tưởng đều có thể đoán được đại để là thấy tự mình nam nhân không có gì động tĩnh liền càng thêm cảm thấy hắn yếu đuối hèn nhát càng thêm khinh thường lữ cuối xuân a lữ cuối xuân ta là nên nói ngươi thông minh vẫn là nói ngươi xuẩn lữ thị trâm cho câu đảo cũng lời đến cùng nàng vô nghĩa thực trực tiếp nhắc nhở nếu ngươi không thay đổi đối trí lớn thái độ hai người các ngươi khẩu tử cuộc sống này là vô pháp đi xuống quá trước kia trí lớn không có nháo là hắn không có tự tin hắn không dám không xuống đất làm việc trong nhà trưởng bối đệ nặng hiện tại phân ra các tiểu gia đóng cửa lại sinh hoạt, không quan tâm quá thành cái dạng gì, chúng ta đều sẽ không quản. Ngươi muốn còn tưởng như trước kia như vậy để nặng hán, lại tưởng như lao động lại không nghĩ uy cỏ xanh, còn không bằng sớm một chút thu thập đồ vật về nhà mẹ đẻ, thừa dịp còn có điểm tuổi tìm cái hán tử tài giá. Lữ thị nói xong lời nói, đứng dậy liền rời đi nhà ở thực sự có chút khí tàn nhẫn, đương tất phụ thế nhưng tính kế tới rồi nhà mình trượng phu trên người, này cùng nhị phòng mã thị có cái gì khác nhau? Chẳng lẽ cho rằng toàn bộ thi gia? Trừ bỏ nàng liền không cái người thông minh, tất cả đều là chút ngu xuẩn không thành. Không gặp sự không biết, xảy ra chuyện mới thấy rõ, người này nột, thật sự là xem không được đầy đủ. Đi tới cửa, Lữ Thị bước chân không đình, xem đều không xem như tử, chỉ nói câu. Cùng ta vào nhà tới. Mơ màng hồ đồ thi đại trí, rõ ràng không có uống rượu, lại như là uống say, một chân thâm một chân thiển đi theo nương phía sau đi tới. Đem cửa đóng lại. Lữ Thị ngồi ở bên cạnh bàn, lạnh lùng mà phân phó thi đại trí chậm nửa nhịp phản ứng lại đây lại đi trở về đi đem cửa phòng đóng lại nhìn mặt mày lạnh nhạt mẫu thân rất đại một cái con người rắn giỏi tức khắc túm thành một đoàn nhược thanh nhược khí hô câu nương thanh âm hư thật sự phiêu hồ hồ mà lộ ra cổ héo ba kính nhi cho ta quỳ xuống thi đại trí không có nửa điểm do dự nháy mắt quỳ tới rồi trên mặt đất hắn quỳ đến thả cấp thả mau phát ra nói chầm đục nghe thấy liền cảm thấy đau lữ thị mí mắt đều không có liêu hạ Lúc này tâm địa là lãnh mạnh thực. Ngươi tức phụ nói ngươi là cái hèn nhát, ta xem, thật đúng là không có nói sai, ngươi chính là cái kẻ bất lực. Liên tự mình tức phụ đều bãi bất bình, tính cái cái gì nam nhân, liền quỵt đều quỳ không ra cá nhân dạng tới. Nói, nàng đi đến nhi tử sau lưng, hướng tới hắn bối, hung hăng mà quăng cái bàn tay. Đem eo cho ta thẳng thắn điểm. Sai ở nơi nào? Lữ thị ngồi trở lại bên cạnh bàn, hỏi thanh. Thi đại trí sửng sốt, mới đáp. Không nên uống rượu. Có vẻ trột dạ cực kỳ. Ngươi thật sự tưởng chính mình uống say mới gây ra họa? Lữ thị không biết làm sao, liền có chút buồn cười. Nương! Ta biết, kỳ thật ta cũng không uống nhiều ít, say là say, nhưng người cũng không hồ đồ. Thi đại trí thấp thấp mà nói, về phải thực. Ta không tưởng động lữ cuối xuân, ta cảm thấy hôm trước buổi tối cho nàng giáo huấn đã không sai biệt lắm, lại lánh nàng mấy ngày, làm nàng xem minh bạch, song bào thai căn bản liền không đem nàng đương hồi sự. Cũng làm nàng nếm thử ta đã từng hưởng qua mọi cách tư vị. Ta nghĩ đến đây, ta liền đặc biệt hưng phấn kích động. Ngày hôm qua ở trong chấn, mới uống điểm tiểu rượu, ta ý thức là rõ ràng, còn có thể ký sự. Thi đại trí nói được chậm, lại là trật tự rõ ràng. Ta trở lại trong phòng, là tính toán trực tiếp ngủ, thấy lữ cuối xuân bá chiếm chỉnh trưng giường. Ta liền thô lô đem nàng hướng giường nội đầy. Sau đó nàng tỉnh, châm chọc ta vài câu, ta uống lên chút rượu, biết nàng là cố ý, còn là không có thể nhịn xuống Sau lại nàng nói chuyện càng nói càng khó nghe, ta liền đem hỏa toàn giải trên người nàng, xong việc ta mệt mỏi, liền ngủ rồi. Nếu là ta không uống rượu, ta là có thể nhịn xuống, ta rõ ràng nàng tính cách, sẽ không bị nàng tính kế đến. Nương, ta cũng không tưởng hưu nàng, rốt cuộc nàng cũng thay ta sinh ba cái nhi tử, ta còn là tưởng cùng nàng hảo hảo sinh hoạt, chỉ là muốn cho nàng chú ý điểm, nhiều suy nghĩ ta cùng nhưng tiến. Thi đại trí có lẽ là áp lực lâu lắm, này sẽ đối với mâu thân liền toàn bộ nói ra nhưng tiến đều mười bốn tuổi đứa nhỏ này vài tuổi thời điểm liền bắt đầu đi theo ta ra ra vào vào mệt mỏi khổ hắn cũng không nói liền biết vùi đầu làm việc nàng đương nương mặc kệ ta này đương cha không thể mặc kệ đến vì hắn nhiều suy nghĩ cho hắn cưới cái hảo tức phụ đừng cùng ta dường như một thân tâm huyết một chút mà bị ma cái sạch sẽ thi đại trí lo chính mình nói hoàn toàn đắm chìm ở chính mình suy nghĩ ta tính toán là nhưng tiến thành thân sau khiến cho hắn phân ra đi sống một mình hai vợ chồng chậm rãi ma hợp đến cho bọn hắn điểm bạc cấp điểm đồng ruộng lữ cuối xuân mãn tâm mãn nhãn chỉ có xong bào thai cảm thấy hai hải tử cũng lớn còn trụ một cái phòng ủy khuất bọn họ liền tưởng chạy nhanh lộng điểm tiền cái cái nhà mới nàng làm một chút đều không có nghĩ tới nhưng tiến ta nguyên cũng không tưởng mới vừa phân ra liền cùng nàng náo dù sao nhiều năm như vậy cũng thấu cùng quá lại đây nhưng nàng không niệm điểm nhưng tiến ta xem bất quá mắt ta phải thế nhưng tiến tranh một tranh đứa nhỏ này đi theo ta bị ủy khuất ta không thể làm Hắn hủy khuất cả đời, hắn còn trẻ, lại chịu làm việc, cưới cái tức phụ, phân ra đi sống một mình, hai vợ chồng khẳng định có thể đem nhật tử kinh doanh hảo. Song bảo thai tính tình, cùng nàng là giống nhau như lúc, đều đem chính mình xem đến rất nặng, trong mắt liền không có người khác, nàng là bị mê mắt, nhìn không thấy, còn một lòng một dạ nghĩ như thế nào. Làm song bảo thai có điểm tiên đồ, ta nếu không đem nhưng tiến an bài hảo, tương lai giả rồi, dựa vào ai? Song bảo thai là nghĩ đều đừng nghĩ. Lữ thị lẳng lặng mà nghe con thứ hai nói, cũng không có suốt ruột nói chuyện, liền nghe hắn, nói mấy năm nay vụn vặt linh tinh, nàng nghe, hốc mắt dần dần phim ướp, chỉ cảm thấy trong lòng toàn đến lợi hại. Muốn thật lại nói tiếp, còn không phải là hóa nàng. Không sớm phân ra. Muốn nói hối hận, nàng cũng là có chút hối hận. Nàng này con thứ hai không phải không hiểu, cũng không phải không tâm huyết, chỉ là tùy cha hắn, tính tình thành thật đầu góc không đủ linh hoạt, có điểm tính tình, chung quy là nhớ quá nhiều. Là nương xin lỗi ngươi. Hồi lâu qua đi, Lữ Thị mới nói lời nói, lời nói mang theo chua sót, tiếng nói thoáng nghẹn ngào. Thi đại trí không hề răng, bởi vì rất nhiều thời điểm, hắn cũng sẽ tưởng, vì cái gì không phân ra. Hắn là có chút toán khí, nếu sớm liền phân ra, nhật tử như thế nào gặp qua thành hiện tại bộ dáng này. Quả thực là đầy đất lông gà. Ở hắn vẫn là cái trai trai thiếu niên, ngẫu nhiên hắn cũng sẽ tưởng, chính mình sẽ tới cái cái dạng gì cô nương, mặc kệ là cái cái dạng gì cô nương, chỉ cần là hắn tức phụ hắn liền sẽ nỗ lực làm việc cùng tức phụ tính toán tỉ mỉ quá đem nhật tử chậm rãi kinh doanh lên hắn sẽ có mấy cái hài tử nữ nhi hoặc nhi tử đều không sao cả trong nhà sẽ thực náo nhiệt tuy rằng không đủ giàu có lại có thể quản cái ấm no toàn ra tốt đẹp hạnh phúc sau lại hắn rốt cuộc thành thân cưới cái tức phụ là hắn gặp qua hắn cảm thấy thực hảo kia sẽ hắn cũng mới mười bảy tuổi năm sau hắn đương cha có đứa con trai hắn cảm thấy chính mình cả người đều là sự không song kính nhi hắn muốn càng thêm nỗ lực điểm làm việc muốn nhiều tránh điểm tiền cấp tức phụ dùng cấp nhi tử dùng đáng tiếc không có phân gia hắn ở đồng ruộng năm đầu vội đến năm đuôi làm sống kiếm được tiền đều là trong nhà không thuộc về bọn họ tiểu gia hắn tìm nhàn rỗi đến trong trấn tìm làm công nhật việc này tiền là thuộc về tiểu gia tuy rằng không nhiều lắm lại là thuộc về bọn họ chính mình tiền hắn cảm thấy như vậy nhật tử cũng khá tốt chậm rãi tới một văn tiền một văn tiền tích quát tiền liền sẽ càng ngày càng nhiều không đến mức quá khổ tức phụ cùng hài tử. Hắn nghĩ đến khá tốt, cũng gần chỉ là hắn tưởng khá tốt, tức phụ không như vậy tưởng. Có thể làm sao bây giờ đâu, hắn không bản lĩnh khác, lại không có phân ra, kia đầy ngập vui mừng, thiếu niên khi hướng tới, đã bị nhật tử một chút mà, một chút mà, mà cái sạch sẽ. Thấu cùng qua đi, hắn cũng không có biện pháp khác. Thi đại trí tử trong phòng ra tới khi, cả người nhìn qua, có chút không quá giống nhau, thật cũng không phải nói thấy tinh thần, chính là mặt mày nhìn có điểm tươi sống kính nhi. Ước chừng là động lại tại nội tâm cảm xúc, đều bị nói ra, trong lòng nhẹ nhàng. Có muốn ăn hay không điểm đồ vật. Thi đại trí vào phòng, đi đến mép giường hỏi tức phụ. Chúng ta nói chuyện đi. Tiểu lữ thị nhìn chạm trước giường trợ phu, giống nhau mặt mày, giống nhau thân cao, không có chút nào biến hóa, nhưng nhìn, chính là có chút không quá giống nhau, nơi nào không giống nhau, nàng cũng không nói lên được. Nàng ngơ ngẩn mà nhìn người nam nhân này, ở bên nhau sinh sống mười mấy năm. Ngắm lại này mười mấy năm năm tháng, trong đầu trống trơn, cái gì đều không có. Thế nhưng, liền như vậy qua mười mấy năm đâu. Tiểu lữ thị chợt đến có chút phiền muộn. Ta không nói bụng, có chuyện gì, ngươi liền nói đi. Bà bà đại khái đem sự tình đều nói cho hắn, bằng không, hắn không phải là như vậy một cái thái độ. Là tưởng hưu nàng đi, hưu liền hưu đi, như vậy nhật tử nàng cũng là quá đủ rồi, hà tất hai hai tướng ghét. Ta cùng ngươi nói một chút ý nghĩ của ta. Thi đại trí không có rửa gần mép giường ngồi, hắn dọn cái ghế rửa rửa vào giường đôi ngồi xuống, thần thái bình tĩnh, ngựa khí cũng thực tâm bình khí hỏa. Cái nhà mới, ta là chưa từng có nghĩ tới, đời này liền ở tại này phòng. Nhưng tiến 14 tuổi, lại quá 2-3 năm, hắn liền có thể thành thân cưới vợ, chúng ta trong tay tiền, đến cho hắn lưu trữ. Nhưng tiến cưới tức phụ, cho bọn hắn hai khẩu tử một chút tiền một chút đồng ruộng, trước cái hai gian gạch đất phòng, nhật tử có thể quá thành cái dặng gì, đều xem bọn họ tự mình. Thi đại trí nói chuyện thời điểm, đánh giá tức phụ thần thái, thấy nàng không có gì biểu tình, liền tiếp tục đi xuống nói. Song Bảo thai tính tình thế nào, ta tưởng ngươi so với ta càng rõ ràng, chỉ là chính ngươi không muốn đối mặt, không cam lòng không phụ. Có câu cách ngôn nói qua, dưa hái xanh không ngọt, mọi việc ngươi trong lòng đến có cái số. Song Bảo thai phải làm sao bây giờ, ngươi tưởng như thế nào giáo, ta có thể mặc kệ, nhưng đương cha không thể xếp hạng nhi tử mặt sau, ngươi đến xử lý sự việc công bằng. Ngươi nếu có thể làm được ta nói này hai việc, trước kia là cái dặn gì, về sau nhật tử cũng giống nhau quá, ngươi nói ta làm, tiền tài về ngươi quản. Nếu không thể, nhưng tiến ta tới quản, song bảo thai về ngươi quản, ta cũng không nói hưu không tôi nói, ngươi nếu là không nghĩ cùng ta quá, ngươi có thể nói ra, ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Tiểu lữ thị mãn nhãn kinh ngạc nhìn trượt phu, thật giống như chưa bao giờ nhận thức quá hắn giống nhau, nhìn nửa ngày, nàng mới mở miệng. Đây là, nương dạy ngươi. Phần 75. Đây là ta vẫn luôn tưởng nói, lại không có nói ra, bởi vì nói ngươi cũng sẽ không nghe. Tiểu lữ thị cúi đầu, nhìn đáp ở trên người tràn, xem đến phá lệ nghiêm túc, vẫn luôn không nói gì, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Thi đại trí không có thúc giục nàng, đợi sẽ, thấy nàng vẫn không nói một lời, liền đứng lên, đi rồi vài bước, mới nói. Ta xuống đất làm việc đi, ngươi nếu là suy nghĩ cẩn thận, ngươi tùy thời cùng ta nói. Tây xương dưới mái hiên, vũ thị cắn hạt dưa, có vẻ có chút hề và hiệu xịu. Cả người héo héo mà, thấy thi đại trí khiêng nông cụ từ đông xương đi ra, nàng tức khắc liền tinh thần, kích động người đều đứng lên, cười ngâm ngâm hỏi câu. Nhị ca xuống đất làm việc đâu? Ánh mắt nhi hướng đông xương ngắm a ngắm mà, xem náo nhiệt không chê sự đại hỏi câu. Nhị tẩu có khá hơn. Thi đại trí liếc mắt lục đệ tức, không nói gì, đi nhanh ra sân. Trong lòng tưởng chính là, lục đệ cũng không dễ dàng, cứ như vậy cái tức phụ, cả ngày liền biết cắn hạt dưa xem náo nhiệt, lần trước từ quỷ môn quan trở về cũng liền thành thật một trận nhi hiện tại lại biến thành cái gậy thọc cất dường như cũng may đối lục đệ cùng tiểu chất nữ nhưng thật ra để bụng chút cha con hai nhìn đều thấy tinh thần chút siêm ý lìa sạch sẽ cuối cùng có điểm bộ dáng tự nhị ca trên mặt nhìn không ra nửa điểm manh mối vu thị thực không dễ chịu trực tiếp bưng bàn hạt dưa lắc mông chi hướng đông xương đi tứ tẩu vội gì đâu đang ở mai và siêm ý lìa dụ xảo tuệ thấy nàng liền có chút tưởng thở dài Nay chỉ em dâu nhìn là chuyển biến tốt điểm Thật có chút hư tật xấu, sợ là vào trong xương cốt, như thế nào đều sửa bất qua tới, hiện giờ gặp mặt cũng không rỗi cũng không sạt thành, nàng nhưng thật ra không hảo rỗi tay đánh gương mặt tươi cười người. Ngươi ở tây xương cắn hạt dưa nhi, ngươi chạy đông xương tới làm gì? Nhìn xem tứ tổ bái, quái tưởng ngươi đâu? Vũ thị thiền mặt, học thi tiểu lời nói, một chút đều không cảm thấy é e lệ, phản còn ha, ha ha ha ha cười to mà ra tới, nhạc ga thực. Dù xảo tuệ hiện tại đối với nàng nói chuyện, nhưng thật ra tùy ý điểm, cười niệm câu. Ngươi chỉ cần không hướng ta trước mặt ấu, ta liền thẳng niệm A-di-đà-phật. Nàng là sợ nhất dính vào chuyện thị phi, lại cứ này chị em dâu lại yêu nhất xem náo nhiệt. Tứ tẩu ngươi lời này nói, ta đã có thể thương tâm A. Nói là thương tâm, Vu thị hạt dưa cắn đến sắt răng rắc răng rắc răng rắc ca vang, hướng cách vách trong phòng ngó mắt, đệ thấp giọng nói hỏi. Nhị ca nhị tẩu sao lại thế này? Ta thấy nhị ca đều khiêng cái cuốc xuống đất làm việc đâu, đây là liền chuẩn bị cho tốt. Muốn nói đương bà bà A Vẫn là đại bá nương đủ cấp lực, chỉ cần nàng ra mặt, liền không có làm không thành chuyện này. Dù xảo tuệ liền biết nàng lại đây chuẩn không chuyện tốt, mỹ mắt cũng chưa nâng, liền lắc đầu nói. Ta không biết, không chú ý đâu. Tứ tẩu ngươi nói ngươi, từng ngày, đến nhiều không dễ chịu nha. Nói cũng kỳ quái, ngươi người này không thú vị vô cùng, lại cứ nho nhỏ nha đầu này đi, nhưng thật ra có điểm giống ta đâu. Vu thị nói, liền nở nụ cười. Tứ tẩu ngươi nói có phải hay không a? nho nhỏ so ngươi nhưng hiểu chuyện nhiều dù xảo tuệ không mặn không nhạt dỗi câu vu thị ra mặt dày căn bản không để trong lòng đều là tứ tẩu giáo đến hào bái nhà ta kia nha đầu đi theo nho nhỏ chơi đoạn thời gian thật đúng là trở nên chú trọng chút đâu có chút cô nương bộ dáng tứ tẩu ngươi nói ta phải như thế nào tạ ngươi ngươi bưng ngươi hạt dưa hồi tây xương cắn đi ta còn trái lại muốn cảm ơn ngươi đến tứ tẩu đều nói như vậy ta đây liền đi thôi Tả hữu không náo nhiệt nhưng xem, Vu thị bưng hạt dưa lắc ngông, lắc lư trở về Tây Sương. Giữa trưa thời điểm, tiểu lưu thị xuất hiện ở phòng bếp, thu xếp cơm trưa, trừ bỏ so ngày thường thấy trầm mặc chút, đảo cũng không khác khác thường. Dương thị cùng nàng đáp hai câu lời nói, dù xảo tuệ cũng đi theo đáp hai câu lời nói, nói là rất bình thường, Thấy vậy, nàng hai cũng liền không có quá nhiều tìm tòi nghiên cứu. Đánh hôm nay qua đi, thi ra tựa hồ lại khôi phục dĩ vãng bình tĩnh, các nam nhân dậy sớm về trễ làm việc, các nữ nhân đâu liền ở trong nhà dọn dẹp chút vụ vặt, làm chút việc may và kế. Ba tháng đế, mắt thấy liền phải tiến tháng tư, tiểu lữ thị đi tranh vương ra, không biết cùng vương thái ra nói gì đó, liền thấy nàng đem song bảo thai lãnh trở về, từ nay về sau, song bảo thai không còn có đi vương ra đọc sách, mà là đi theo thi đại trí phía sau, đi sớm về trễ học làm việc nhà nông. Thi nho nhỏ đứa nhỏ này tồn không được lời nói, về nhà sau, đều không cần cha mẹ chủ động hỏi, nàng liền bợ lạ bợ lạ toàn bộ nói ra. Tiểu Lữ Thị tìm Vương Thái Gia, cũng không chuyện khác, chính là cẩn thận hỏi hỏi, song bào thai ở đọc sách việc này thượng, chân thật tình huống là bộ răng gì. Vương Thái Gia tự nhiên cũng không cất giấu, thấy nàng hỏi, liền tinh tế địa đạo ra tới, còn đề ra hạ chính mình ý kiến. Này hai hài tử, có thông minh cũng đủ cơ linh, nhưng không phải người có thiên phú học tập, nhưng thật ra có thể đưa trong chấn học điểm tay nghề, nhưng tiền đề là, muốn trước đem tính tình câu câu, nếu không, cái gì cũng học không thành. Tất cả đều là giỏ che múc nước công dạ chẳng. Có thể thấy được tiểu Lữ thị là đem Vương Thái gia nói nghe vào trong lòng, đem song bảo thai giao cho Trượng phu thi đại chí quản, nàng tác toàn tâm toàn ý cố hảo trong nhà, hầu hạ này phụ tử bốn cái. Thiếu niên khi không có tới cập hiện thực hướng tới cùng mộng tưởng, đương hắn dạo bước tiến lên trung niên, một lòng sắp khô heo khi, hắn sinh hoạt bắt đầu xuân về hoa nở. Chương 711. Tháng tư đầy khắp núi đồi hoa tươi nộ phóng, liền quanh thân trong núi cũng có vẻ hết sức náo nhiệt. Chim chóc dịu rít kêu cái không ngừng, còn bướm A mật ong nha tùy ý có thể thấy được. Rất tốt Cảnh Xuân, so với ba tháng, tháng tư muốn càng thoải mái chút, liền xiêm ý đều có thể mặc mỏng điểm. Đổi đi tề áo khoác thi nho nhỏ cuối cùng có điểm thon thả hình dáng, không hề là béo đô đô, nàng kỳ thật thật sự không hợp, chính là trên mặt mang theo trẻ con phì, ăn mặc dáng chắc, mới có thể có vẻ tròn vo. Vương Thái Gia nói mặc phụ hảo Cảnh Xuân, làm nho nhỏ hiền lành ca nhi nhiều đi ra bên ngoài chơi chơi buổi chiều lại qua đây đọc sách chơi gặp thời chờ đâu không thể chỉ lo chơi còn phải thoáng động hạ đầu vóc có chút hiểu được như thế đọc sách thời điểm đâu liền sẽ càng thông suốt chút có ý nghĩ của chính mình không cứng nhắc cái gọi là có linh khí chỉ đến chính là phương diện này thi nho nhỏ cao hứng đến một nhảy ba thước cao liền cùng cầm thánh chỉ dường như kéo lên tiểu thúc thiện ca nhi mặt sau đi theo cái đuôi nhỏ thi tiểu muội ba người ở trong thôn nhưng kính chuyển động còn thường thường hướng trong núi chạy buổi sáng chơi đến điên. Buổi chiều đâu, đọc sách cũng thực nghiêm túc, một lòng cũng không có chơi giã. Thi tiểu muội này tiểu tùy tùng, cũng tung ta tung tăng thấu vào phòng sách, nàng cũng không nói nàng muốn đọc sách, không xảo cũng không náo, liền an an tính tính ngồi, có đôi khi là ngủ, có đôi khi là phát nốc, có đôi khi chính là túi đầu tự mình chơi. Vương Thái Gia không quản nàng, liền từ nàng. Thi nho nhỏ liền càng thêm sẽ không quản lạc, đọc sách việc này, cũng không phải là quản quản là có thể hành, đến xem tự mình. Thi tiểu muội mơ hồ cũng có cái đọc sách thanh danh vũ thị phản ứng cũng không lớn như là có chuẩn bị tâm lý dường như thì an bình liền có điểm quá mức khẩn trương chút thẳng nhắc mãi muốn đi chấn trên mua chút bút mực tới nho nhỏ có cũng đến chiếu cấp tiểu mội tới một phần động tĩnh làm lớn như vậy cũng không sợ cười chết cá nhân trước hảo hảo hỏi một chút ngươi khuyên nữ có phải hay không thật sự ở đọc sách vũ thị trận trắng mắt bắt đem hạt dưa sắt tạp sắt tạp sắt tạp cắn thì an bình cảm thấy nàng này thái độ không đúng ninh mày không rất cao hứng. Như thế nào không đọc sách, tiểu mội hiện tại mỗi ngày buổi chiều đều ngốc tại vừng ra, ngươi này đương đương, còn không, có nho nhỏ cái này đường nội hảo, nho nhỏ mới bao lớn, đều biết muốn xen vào điểm tiểu mội, ngươi nhìn xem ngươi, suốt ngày đều làm cái gì? Ta làm cái gì ngươi không biết. Vu thị lại là không thấy tức giận, cười ngâm ngâm mà đứng lên, hướng trưởng phu bên người xích lại, dùng bả vai đẩy ngực hắn, vươn nhỏ dài ngón tay ngọc, hướng hắn cái chán điểm hạ. Cái không lương tâm hầu hạ xong ngươi cái này đại ta còn phải hầu hạ tiểu nhân nhìn đem các ngươi cha con hai hầu hạ đến thật tốt an xuyên dùng nơi trốn thỏa đáng ngươi còn không hài lòng lại tới chọn ta lý nhi cái không lương tâm nàng nói được hàm kiều mang giận còn khoa trương làm cái hảo thương tâm bộ dáng ủy ủy khuất khuất ngồi trở lại trên ghế thì an bình một khuôn mặt liền cùng ném hồn phách dường như cương thân mình một chân thâm một chân thiện phiêu ra phòng sắp đi ra sân trước hắn mới hung hăng mà run run hạ Ha ha ha ha ha ha ha ha, ha. Vu Thị cầm hạt dưa, ngồi ở cửa, với tới đầu ra bên ngoài xem, đuổi theo Trưởng Phu thân ảnh, cười đến toàn bộ sân đều có thể nghe được rành mạch. Đối diện Đông Sương, Du Sảo Tuệ ngồi ở dưới mái hiên kết dây đeo, hướng Tây Sương xem xét mắt. Này chị em dâu, trước kia đi, suốt ngày tìm chuyện này hùng hùng hổ hổ, giống cùng gậy thọc cước, thực thảo người ngại. Từ khi từ Quỷ môn quan xoay vòng trở về, liền có điểm điên điên khùng khùng cảm giác suốt ngày nghị xem náo nhiệt nhìn cho hay cùng trước tiết so muốn hảo điểm chính là nàng hiểu đúng mực sẽ không làm bậy sang bậy đảo cũng không như vậy chán ghét thu thập nhà ở tiểu lữ thị liền nộp buồn tò mò đứng ở cửa hỏi chị em dâu đối diện cười cái gì đâu nếu là cười một hồi còn chưa tính nay đến cười đã bao lâu không biết đâu dù xảo tuệ thấp giọng đáp lời ta xem đâu an bình tức phụ sợ là chúng ta trong phòng nhất thanh nhàn tiểu lữ thị cầm lấy cái kim chỉ khay đan Sách đem ghế rửa ngồi vào chị em dâu bên người. Liên thuộc nàng nhất tiêu sái. Dù xảo tuệ khẽ mỉm cười, không có nói tiếp. Tiểu lữ thị lưu loát xe chỉ luồn kim. Trước kia không cảm thấy, hiện tại nha, ta thật là có điểm hâm mộ nàng đâu. Nói không chừng, nàng còn hâm mộ ngươi đâu. Dù xảo tuệ nói câu lời nói dí dỏng. Ta có cái gì hảo hâm mộ, ba cái nhi tử tất cả đều là nợ. Tiểu lữ thị cảm thán. Nhưng tiến mắt thấy liền phải mãn 14, đến xuống tay thế hắn thu xếp hôn sự đâu. Nói, nàng nhìn mắt chị em dâu Xảo tuệ, ngươi nhà mẹ để bên kia nếu là có thích hợp cô nương Đến cho ta lưu ý lưu ý đâu Phải làm bà bà, nàng mới rác ra chị em dâu hảo đâu Nếu là nhi tử cưới cái giống chị em dâu như vậy tính cách là chất phát điểm Lại là chuyện tốt, nội tâm quá mức linh hoạt Cưới vào cửa, đã có thể không sống yên ổn nhật tử qua Dù xảo tuệ gật đầu, ứng việc này Việc này không thể xuất ruột, nhưng tiến tuổi tắc cũng không tính đại Hiện tại xem là không tính đại Nhưng chậm gì gì mà tìm kiếm cái 2 năm, không phải không sai biệt lắm. Sợ là sợ, tìm kiếm không thích hợp, vội vội vàng vàng gian tìm con dâu, không đủ hiểu tận gốc dễ. Tiểu lữ thị toái toái niệm chứ. Nay sẽ bắt đầu lưu ý, thực sự có kia tốt, thích hợp, liền trước định ra tới. Hiện giờ này hảo cô nương, chính là hết sức đoạt tay đâu. Nói, nói, nàng liền cười rộ lên. Nho nhỏ nha đầu này nha, ta dám nói như vậy, lại quá cái 3-4 năm, đã đầy 10 tuổi. Chuẩn đến có người tới thăm lời nói, đến lúc đó, liền có người bội. Dù xảo tuệ nghĩ thầm, nếu thật là như vậy, liền nằm mơ phải cười ra tiếng tới, sợ là sợ, đó là đầy mười lăm, cũng không ai sảng men tới thăm lời nói. Nhà mình quê nữ là cái dạng gì, nàng này đương nương sao có thể không rõ ràng lắm. Như vậy nghĩ, ngoài miệng lại nói. Là nhị tẩu ngươi nói rất đúng. Nho nhỏ đứa nhỏ này nhận người đau, là cái thảo hỉ hảo hài từ đâu. Tiểu lữ thị mặt mày hớn hở mà khen hai câu. Trước kia trong nhà không có nho nhỏ đi, cảm thấy sinh cái cô nâng ra, không tốt, sớm muộn gì đến gả đi ra ngoài. Hiện tại lại nghĩ, có cái khuê nữ cũng khá tốt, tuy nói sớm muộn gì sẽ gả đi ra ngoài đi, nhưng khuê nữ chi kỷ đâu. Nàng nếu là có cái khuê nữ, cùng nho nhỏ dường như, hai vợ chồng làm sao nháo ra rất nhiều động tĩnh tới, náo loạn náo loạn, ném cũng mặt, mới bắt đầu rác ra điểm hối ý nàng xem chị em dâu hai vợ chồng, ban đầu cảm tình nhưng không như vậy hảo, hiện giờ là càng thêm đường mật ngọt ngào. Hơn phân nửa là nho nhỏ nha đầu này ra lực đâu, đứa nhỏ này, quỷ tinh quỷ tinh. Chị em dâu hai câu được câu không nói việc nhà vụ vặt, trên tay việc không ngừng, dây đeo đánh đến bay nhanh, việc may và cũng làm được đặc biệt lưu loát. Bất chi bất giác liền ngày ngả về Tây, tiểu lữ thị bưng kim chỉ khay đang đứng dậy, lúc đi, còn không quên nhắc nhở câu. Xảo tuệ, nhớ rõ ta cùng ngươi nói được chuyện này, cũng đừng quên. Ta sẽ lưu ý. Dù xảo tuệ cười cười đáp lời lời nói. Ngồi rất lâu. Dụ Sảo Tuệ cũng đứng dậy hủ ô đổ ngủ ổ rong gân cốt, đi phòng sau nhìn xem da cầm da súc, đến quấy chút thực uy, lại đi đất trồng rau xoay vòng, cuốc giấy cỏ tùng tùng thổ. Khi trở về, thuận tay đem xiêm y lìa thu, tinh tế mà gấp hảo, phóng tới từng người đầu giường. Vội xong việc này chút, nàng lại ngồi xuống dưới mái hiên, tiếp tục đánh dây đeo, nhìn xem sắc trời, hơi ngồi một lát, nên xuống tay chuẩn bị cơm chiều. Phần 76 Vu Thị Biên đánh dây đeo biên hướng đông sương tới, người còn không có ngồi xuống. Trong miệng liền bắt đầu hỏi. Các ngươi buổi chiều nói cái gì đâu? Nhị tẩu thế nhưng theo như ngươi nói một hồi lâu tử nói, nhiều khó được nha, có phải hay không có chuyện gì? Nàng lươi đến thực, đều không muốn vào nhà lấy ghế dựa, trực tiếp đem thịnh phóng kim chỉ khay đan ghế lấy lại đây ngồi, đem kim chỉ khay đan hướng trong lòng ngực gác Ta có chuyện muốn nói cho ngươi, chúng ta đổi tới thế nào? Không có gì chuyện này. Dù xảo tuệ nhìn nắng mắt, chính là nói nói nhưng tiến. Ác vu thị đã hiểu. Cấp nhưng tiến tìm kiếm tức phụ đúng không, nàng ánh mắt nhưng thật ra hảo, biết hướng ngươi nơi này tới. Ngươi đoán ta muốn cùng ngươi nói cái gì sự. Dù xảo tuệ thấy nàng hứng thú bừng bừng hình dáng, ánh mắt kia, như là liệu định nàng sẽ đoán không dường như, liền nói. Cùng vượng ra tức phụ có quan hệ đi. Buổi chiêu nàng đều thấy, nếu là không vượng ra tức phụ ở, đánh giá này chị em dâu sớm mà liền tới đây xem náo nhiệt, làm sao chờ tới bây giờ. Ngươi như thế nào biết? Vũ thị trận tròn đôi mắt, nhột trí nói câu. Thật không kính. Một đoán liền đoán chứ, nói cho ngươi đi, nay cái Ngũ tẩu lại đây thăm ta khẩu phong đâu? Nàng cho rằng tiểu muội có thể tiến vương gia đọc sách là ta khiến cho lực, ta nhìn nhà, Ngũ tẩu sợ là muốn cho Văn Thành tiến vương gia đọc sách, rốt cuộc ở vương gia đọc sách có thể so học đường muốn tiện nghi nhiều, hiện giờ phân ra đọc sách việc này toàn đến dựa tự mình bỏ tiền đâu, nơi nào chịu đựng được. Ngươi nhưng đến chú ý chút, ta cân nhắc, Ngũ Đầu ở ta nơi này thăm không ra cái gì, sợ là sẽ qua tới tìm ngươi nói chuyện nguyên là việc này nha du xảo tuệ đảo cảm thấy không gì nàng tới liền làm nàng tới bái ai ra ngươi thật là cánh ngốc ngươi nhưng đừng mềm lòng đồng ý chuyện gì đừng nói ngàn vạn đừng nói Bằng không việc này liền lạc ngươi trên đầu vu thị tưởng như vậy không cơ linh hai khẩu tử như thế nào liền sinh nho nhỏ đâu kêu nha đầu nhiều tinh quái nha ta lại không đốc du xảo tuệ cười nói thầm. vu thị nghe xong vừa vặn ta nhìn liền rất ngốc Trước kia nàng đãi này chị em dâu nhiều không hảo à, mỗi ngày nhi chọn thứ, hiện giờ, chị em dâu đãi nàng lại không kém, còn khá tốt, còn làm nho nhỏ mang theo tiểu nội chơi, nhưng còn không phải là cái ngốc. Nàng đến mắt xem bốn lộ hai ngay bắt phương, nhiều chú ý chú ý, phóng nhãn toàn bộ thi ra, cũng liền này hai mẹ con đãi các nàng mẹ con là thiệt tình, cũng không thể để cho người khác khi dễ. Dù xảo tuệ giờ khóc giờ cười, nàng chính là lời nói thiếu điểm, như thế nào liền rơi xuống cái ngốc thanh danh nay chị em dâu thật là càng ngày càng xem không hiểu. Ngày mai muốn đi tranh trong chấn, đem kết đến dây đeo đổi tiền, ngươi có đi hay không? Chạy nhanh đổi cái đề tài. Đi bái, trước mắt ngoài ruộng sự rất nhiều, tứ ca sợ là không rảnh bồi ngươi đi. Vu thị ngắm ngắm nàng bụng. Còn không có mãn 3 tháng đi, ta vừa lúc đánh điểm dây đeo, cũng đi đổi mấy cái tiền, mua điểm thịt tới tìm đồ ăn ngon. Chúng ta buổi sáng đi thôi, đem nho nhỏ cùng tiểu muội còn có thiện ca nhi cũng kêu thượng. Dù xảo tuệ nghe ra nàng lời nói thiện ý, liền khuyên câu: Ta xem ngươi dây đeo kết đến khá tốt, so với ta còn hảo chút, tốc độ cũng không chậm, một ngày kết mấy cái, lại phí không được cái gì thời gian, quyền đương đổi cái hạt dưa tiền thật tốt. Không kiên nhẫn, đều là lấy trước học, trong nhà nghèo, không thể kiếm tiền, phải bị bán đi. ở trong nhà đánh này, ngoạn ý trong lòng đã sớm trắng lấy. Vu Thị ghét bỏ thực, lại nói: Hai hắn cha nói, năm nay thử loại điểm hoa hướng dương, về sau tự mình lộng hạt dưa ăn. Nàng nói lời này thời điểm, mặt mày lộ điểm đắc ý. Du xảo tuệ rất có ánh mắt theo khen câu. ngươi này phúc khí cũng không nhỏ đâu. Còn không phải sao. Chương 72 Nói một chút lời nói, vũ thị xoắn tinh tế mà vòng eo, từ từ nhàn nhàn trở về Tây Sương. Du xảo tuệ nhìn chút sắc trời, bưng kim chỉ khay đan trở về trong phòng, tùy tay cầm cái cái trổi, quét dưới mái hiên hạt dưa sát, vội xong việc này, nàng liền đi phòng bếp, vo gạo nấu cơm, hướng tiểu táo gác mấy khối xài mục liền cũng không lại quản lấy giỏ tre hướng phòng sau đất trồng rau đi thi ra quanh thân vòng trỉa xuống đất là trải qua thôn trưởng lý chính cho phép trong thôn từng nhà cơ hồ đều sẽ ở phòng quanh thân dấu chấm mà trồng rau thi ra tình huống có chút bất đồng không phân ra cả gia đình ở đông sương vòng một chút tây sương vòng một chút nhà chính lại vòng một chút chiếm địa tương đối nhiều thi lão đầu mới cố ý đi tìm thôn trưởng cùng lý chính hoa điểm tiền này mà đâu liền tính là mua tới hạng là thuộc về thi ra phân ra khi này mà cũng là phân cái sạch sẽ. Đông xương phòng sâu đất trồng rau, chia ra làm bốn, thiện ca nhi không phân, là lữ thị chủ động nói ra, thiện ca nhi còn nhỏ, không cần phân đất trồng rau. Nguyên là mỗi nhà phân hai cái tiểu khối, thiện ca nhi không cần, đó là hai khối nửa. Dù xảo tuệ là cái tinh tế, hai khối nửa đất trồng rau, không phải rất lớn, nàng tinh tế mà phân, loại không ít thanh rau trái cây, hoàn toàn đủ một nhà ba người ăn. Nàng từ đất trồng rau chích xong thanh rau ra tới khi, ở vườn rau cửa gặp được bà bà nhớ tới ngày mai đi trong trấn sự liền nói lương ngày mai buổi sáng ta cùng an bình tức phụ nói tốt mang theo hai cái hải tử đi tranh trong trấn không hiểu được thiện ca nhi có thể hay không đi nho nhỏ muốn hướng trong trấn đi nàng rõ ràng tiểu thúc định là sẽ muốn đi như vậy hỏi chính là xem bà bà là ý gì quay đầu lại ta hỏi một chút ta đang định mấy ngày gần đây đi tranh trong trấn đâu lữ thị khinh thanh tế ngữ nói chuyện dù xảo tuệ nghe bà bà giọng nói này liền biết ngày mai nàng tám phần sẽ mang theo thiện ca nhi hướng trong trấn đi nàng cười cười sách theo rổ vào phòng bếp dương thị đứng ở cửa sổ hạ trọn rau xanh nơi này ánh sáng đủ thật sự đối diện phòng sau tảng lớn đất trồng rau xanh un tươi tốt quang nhìn tâm lý liền thoải mái khẩn năm được mùa tức phụ các ngươi ngày mai muốn đi trong trấn đâu ân dù xảo tuệ cũng thích đứng ở cửa sổ hạ trọn rau xanh nàng thích xem phòng sau tảng lớn đất trồng rau đất trồng rau qua đi không có nhân ra. Là mấy năm trước vừa mới khai ra tới đất hoang, loại chút thô giáp ngũ cốc, lại sau này, đó là chân núi, thoáng ngẩng đầu, là có thể thấy lâm sơn, chạm vạng thời điểm, chim mỏi hồi xào, sẽ có vẻ phá lệ náo nhiệt. Những cái đó đất hoang cũng là thi ra, mắt thấy trong nhà hài tử càng ngày càng nhiều, thì lão đầu mới rơi xuống quyết tâm lãnh con cháu, đem chân núi đất hoang khai ra tới, trước 2 năm không có gì thu hoạch, thuần túy là làm không công, tự năm cũ khởi, đất hoang cuối cùng dưỡng phì chút, đảo cũng có chút thu hoạch. Năm nay nhìn bộ dáng nhi cũng không tồi, được mua không tính là, tóm lại sẽ không làm mồ hôi bạch sái. Dương Thị nhìn mắt ngồi xổm đất trồng rau bà bà, nhỏ giọng hỏi. Nương ngày mai cũng đi. Không biết đâu. Dù xảo tuệ trong miệng nói, suy nghĩ một chút, lại tiếp câu. Đại khái sẽ đi đi. Ác. Dương Thị có chút khẩn trương, nàng trầm mặc, không biết suy nghĩ cái gì, đem rau xanh lá cây đều chọn cái sạch sẽ. Dù xảo tuệ phát hiện, lại không có hỏi. Chỉ là thoáng mà thả chậm nhặt giao tốc độ. Một lát sau, Dương Thị mở miệng nói. Ta ngày mai cũng muốn ra cửa đâu. Đại Tẩu cũng đi trong chấn. Du xào tuệ thuận miệng hỏi. Dương Thị lắc đầu. Đi tranh Trúc Loan. Nàng nói được thời điểm, có chút ngượng ngùng. Nay cái thoán muôn khi, Lý Nhị Thẩm Tử nói Trúc Loan có cái cô nương khá tốt, ta tưởng lén lút đi gặp hạ. Nàng nói, ngẩng đầu nhìn mắt chị em dâu, thần thái mang theo cuốn bách. Trúc Loan ly chấn trên gần, ngươi ngày mai. Ngày mai muốn hay không cùng ta một đạo đi xem. Trúc Loan ly chấn trên sắc thật gần, đó là đi đường, khó khăn lắm bất quá một lát công phu, thôn tương đối giàu có, nghe nói trong thôn không khí cũng là thực không tồi. Dù xảo tuệ thế chỉ em dâu cao hứng, không có do dự, liền nói. Trúc Loan cô nương đều không tồi đâu, không biết là nhà ai cô nương. Ta đối Trúc Loan cũng không quá quen thuộc. Lý nhị thẩm tử nói được rõ ràng, ta đều nhớ kỹ đâu, ngày mai ta chỉ cho người xem. Dương Thị thấy nàng ứng việc này. Nói chuyện khi đều thấy mặt mày hớn hở, kích động thực. Chúng ta lén lút đi, đừng đánh yêu đến nhân ra, nếu là thấy vừa ý, hợp mắt duyên, lại trở về tìm lý nhị thẩm tỉ mỉ tế mà nói. Dù xảo tuệ không gì kinh nghiệm, lại cảm thấy rất thỏa đáng, toại gật gật đầu ứng chuyện này. Tiểu lữ thị đi vào phong bếp, dương mắt nhìn lại, liền thấy chị em dâu mặt mày lộ ra vui mừng, treo gẹo câu. Nay cái nghe hỉ thức ở kêu đâu, ta suy nghĩ sợ là trong nhà có chuyện tốt, này hội kiến đại tẩu sợ là thực sự có chuyện tốt gần thật sự nha dương thị có vẻ có chút tiểu hưng phấn ta ta không nghe thấy đâu lựa ngươi làm chi chính là buổi sáng chuyện này ta nhìn ngươi tựa hồ đi thoán môn tiểu lữ thị nói nhìn về phía tam chị em dâu năm được mùa tức phụ ở dưới mái hiên thắt dây đeo không biết chú ý không hẳn là nghe thấy được liền kêu vài tiếng mà thôi du xào tuệ cười nói lời nói ta cũng nghe thấy đâu nàng nghe thấy được hai tiếng điệu kêu Có phải hay không hỉ thức liền không rõ ràng lắm? Dương thị vốn có chút không quá tin tưởng, thấy hai chị em dâu đều như vậy nói, tức khắc liền cười đến có điểm không khép miệng được. Nghe thấy lý nhị thẩm tử nói, chúc loan cô nương, nàng liền rất có hảo. Cảm, này sẽ lại thêm cọc hỉ thức đê liền càng thêm vừa ý âm thẩm vui sướng cân nhắc, chẳng lẽ là thật hợp đội quân thép nhân duyên. Đại tẩu, rốt cuộc là cái gì hỉ sự đâu. Nói ra, ta cũng cao hứng cao hứng, dính điểm nhi không khí vui mừng nhi. Tiểu lữ thị cười ngâm ngâm nói chuyện. Dương thị mặt mày vui mừng cũng vô pháp giấu, trong miệng lại nói. Chuyện này còn không có ảnh đâu, không nên quá trương dương. Cũng không biết rốt cuộc có thể hay không được việc, nếu là có thể được việc, liền càng thêm muốn cẩn thận. Nếu là không thể được việc, cũng không thể hỏng rồi cô nương thanh danh, đến lặng lẽ như tới. Không thể làm người khác cảm thấy thi ra quá mức tùy tiện, với thanh danh có ngại, trong nhà hài tử tương lai tìm nhân ra, nhiều ít cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng. Tiểu lữ thị nhiều thông minh. Nguyên liền có điểm suy đoán, như vậy thử thăm dò, cơ bản có thể khẳng định, đại tẩu đánh giá nếu là cấp đội quân thép tìm cái không tồi nhân ra, nàng có chút hâm mộ, cũng không biết sau này nhưng tiến sẽ cưới cái cái dạng gì tức phụ. Cân nhắc, chờ đại tẩu bên này sự có mặt mày, nàng liền đi lấy lấy kinh nghiệm, nhiều giao lưu giao lưu, khác không sợ, liền sợ cưới cái không bất lo con dâu vào cửa, ngẫm lại nhị phòng trướng, khí mù mịt, lại ngẫm lại tự mình, ai. Kia thật đúng là tạo nghiệp nha. An cơm chiều thời điểm, Dù xảo tuệ rất nghiêm túc đối với tiểu khuê nữ nói. Ngày mai buổi sáng đi trong trấn, ngươi muốn hay không một đạo đi. Tuy là hỏi, nhưng cũng biết, tiểu khuê nữ định là sẽ đi, nàng ước gì mỗi ngày hướng trong trấn chạy, luôn chê bỏ thôn quá tiểu, bàn tay đại châu ngồi, không thú vị vô cùng. Muốn đi nói, ngày mai ngươi đến nhìn điểm tiểu nội hiền lành ca nhi, ta cùng ngươi đại bá nương muốn đi tranh trúc loan. Đương nhiên, ngươi Mãi Mãi cùng lục thẩm tử cũng sẽ cùng đi trong trấn, liền hai cái đại nhân, ngươi muốn ngoan điểm nhi. Đừng nơi nơi chạy loạn, ta và ngươi đại bá nương thực mau sẽ trở về. Các ngươi đi chúc loan làm gì? Thi nho nhỏ nhiều cơ linh nha, lập tức liền nghĩ đến, định là có việc gì. nàng hai mắt tỏa ánh sáng, hứng thú bừng bừng hỏi. Dù xảo tuệ nhấp miệng nhợt nhạt mà cười, ôn nu mà nhìn tiểu khuê nữ. Không nói cho ngươi, còn lắc lắc đầu, cũng sẽ không mang ngươi đi. Thi nho nhỏ có chút nhục trí, bĩu môi. Nương, ngươi biến hư, hảo hảo ăn cơm. Nhớ rõ ta cùng ngươi nói được chuyện này. Dù xảo tuệ cấp tiểu khuê nữ gấp một khối cá, cẩn thận mà chọn thứ, xem như an ủi nàng. Ngươi không nói cho ta, ta cũng có thể biết là chuyện gì. Thi nho nhỏ cơm nước xong, gắt chén đũa, đắc ý rào rạt nói xong, liền lộc cục mà hướng cửa chạy. Ta đi đại bá trong phòng thoán thoán môn. Dù xảo tuệ bình tĩnh thực. Đi thôi đi thôi. Chị em dâu đó là lại thích nàng, cũng không có khả năng đem sự nói ra, liền nàng này mở miệng có thể tồn trụ chuyện gì? Nương! Thi nho nhỏ đứng ở cao cao địa môn hàm thượng, với tới đầu hướng trong nhìn, mặt mày lộ ra giảo hoạt. Ta nếu là biết ngươi cùng đại bá nương đi trúc loan là vì chuyện gì, kia, ngày mai các ngươi đi, ta cũng muốn đi theo đi, thế nào? Chỉ cần ngươi có thể đem sự tình dành mạch nói ra tới, cũng có thể suy xét mang ngươi đi. Dù xảo tuệ để lại cái tâm nhãn, Thi nho nhỏ nhăn cái múi. Nương! Ngươi còn cùng ta chơi tâm nhãn? Xấu hổ không xấu hổ a Nàng sở trường chỉ thổi mạnh gương mặt. Dù sao, ta nếu là đem sự tình hiểu rõ, ngươi ngày mai phải mang ta đi chúc loan. Hành hành hành, ngươi đi đi. Dù xảo tuệ huy xuống tay, có chút không kiên nhẫn, còn nhỏ thanh nói thầm câu. nha đầu chết tiệt kia, như vậy quỷ tinh quỷ tinh. Thì phong nhiên ở bên cạnh nghe thấy lời này, vui tươi hớn hở mà nở nụ cười. Đãi dụ xảo tuệ đem bệ bếp thu thập sạch sẽ, vội xong đỉnh đầu thượng vụn vặt sống, về phong khi. Liền thấy tiểu khuê nữ đang ngồi ở trước bàn, chậm gì gì kết đơn giản nhất dây đeo, trên bàn đặt kim chỉ khay đan, sắc nhi xứng đến còn khá tốt, nàng xem ở trong mắt, khoe miệng hơi hơi dơ lên. Phần 77 Nương Ta chờ ngươi đã lâu lạp. Thi nho nhỏ ba lượng hạ, bay nhanh đem trong tay dây đeo kết hảo, gác vào kim chỉ khay đan. Nàng chụp hai xuống tay, đỡ bên cạnh bàn, trực tiếp đứng ở trên ghế, cười cười hì hì mà nhìn xuống đi tới mẫu thân. Nương Ngươi ngày mai muốn mang ta đi Trúc Loan chơi lạp. Ta biết là sự tình gì lạp, lý nhị thẩm tử nói Trúc Loan lưu đại gia có cái cô nương, Têu phụ dung, lớn lên đẹp, tính cách cũng hảo, khuôn mặt trắng non sạch sẽ, nói chuyện thời điểm, trên mặt còn có hai cái tiểu diệu ba lý. Ngày mai đại bá nương đó là đi Trúc Loan lặng lẽ nhi mà tương xem tương xem phủ dung cô nương, kéo lên nương đương cái bạn nhi, có phải hay không có chuyện như vậy nhi. Dù xảo tuệ nghe được trận mắt há hốc mồm, nàng biết đến cũng chưa như vậy rõ ràng. Tiểu khuê nữ là làm sao mà biết được. Chẳng lẽ đại tẩu thật sự cùng nàng tinh tế nói. Sao có thể? Người từ nào biết? Hỏi bái, ta hỏi đại bá nương. Thi nho nhỏ cười đến giống chỉ tiểu hồ ly. Nương, có phải hay không cảm thấy ta đặc biệt lợi hại a? Người biết đều không có như vậy rõ ràng đi. Người liền biên, người đại bá nương khẳng định sẽ không nói cho người này đó. Dù xảo tuệ đối điểm này vẫn là thực tự tin. Liên tiểu khuê nữ này há mồm, toàn thôn đều biết. Nàng căn bản liền tồn không được chuyện này, đại tẩu sao có thể đem như vậy chuyện quan trọng nói cho nàng. Thi nho nhỏ ngồi xuống, mặc vào giày, phi pháp vào mẫu thân trong lòng ngực, làm nũng nhi nói. Nương, ngươi thật thông minh đâu. Vậy ngươi là làm sao mà biết được? Dù xảo tuệ thật là có chút tò mò. Thi nho nhỏ ngầm đầu, học mẫu thân vừa mới phương pháp, nhấp miệng nhợt nhạt mà cười, ánh mắt nhi đặc biệt ôn nhu, sau đó nói câu. Không nói cho ngươi. Chương 73 Sáng sớm hôm sau cơm sáng qua đi, dù xảo tuệ tay chân lênh lẹ dọn dẹp hảo trong nhà vụn vặt chuyện này, về phòng lấy ra cái tiểu trúc lâu, đem yêu cầu bán ngũ cốc trứng gà chờ đều sửa sang lại thỏa đáng. Thi nho nhỏ cộp cộp cộp mà chạy vào nhà, Thanh Thúy nói chuyện. "Nương, mãi mãi các nàng đều thu thập thỏa đáng lắm, liền kém ngươi làm." Vai đầu nhỏ, nghịch ngập hỏi. "Muốn ta cấp phụ một chút bổ?" "Ta này cũng thu thập hảo." Dù Xảo Tuệ đứng dậy, đem tiểu trúc lâu bối ở phía sau bối. "Đi thôi." Ra cửa làm thi nho nhỏ đứng ở cao cao địa môn hạng thượng hướng về phía sân giống lên thanh thi tiểu mội hoan thiên hỉ địa ồn ào xuất phát lạp xuất phát lạp đi trấn trên chơi lạp tung tăng nhảy nhót hướng viện ngoại đi nếu không nói như thế nào trong nhà có hải tử đó là náo nhiệt đâu an an tinh tinh thi ra sân theo lưỡng đạo non nớt giọng trẻ con vang lên nháy mắt liền thấy tươi sống bốn cái đại nhân mang theo ba cái hải tử vô cùng cao hứng mà ra thi ra sân mới đi đến thôn đầu liền gặp phải thôn trưởng Khua xe bò, lưu đi được rất chậm, chậm rãi từ từ mà, đi đến bọn họ phía sau khi, thôn trưởng hòa khí đáp lời. Đi chấn trên đâu? Nô ra ra hảo. Thi nho nhỏ mặt mày hớn hở mà kêu người, thiện ca nhi cùng thi tiểu mội phản ứng muốn chậm một chút. Nô ra ra hảo. Lữ thị khinh thanh tế ngữ hồi lời nói. Là muốn đi trong chấn đâu? Nô lão ca thượng nào đi? Đi tranh trong chấn. Nô lão nhân suy tư, lại nói. Các ngươi đều không hợp, xe bò hẳn là ngồi đến hạng. Chính là muốn chậm một chút, so đi đường không mau được nhiều ít. Nghe nói có xe bò nhưng ngồi, ba cái tiểu hài tử nhưng cao hứng, liền bốn cái đại nhân đều nhẹ nhàng thở ra. Chậm rãi từ từ mà đi vào trong trấn, xem sát trời, sợ là đi qua gần nửa cái canh giờ, lúc này, Thái Dương đã thăng đến, có chút cao. Dương Thị nhớ thương đi Trúc Loan, mới cùng thôn trưởng cách ra, liền nghĩ muốn như thế nào cùng bà bà mở miệng nói chuyện này Nhi. Có chuyện gì Nhi ngươi liền nói đi. Lữ Thị rất bất đắc dĩ. Nàng lại không phải láo hổ, con dâu cả làm sao liền như vậy sợ nàng, ở nàng trước mặt, luôn là lộ ra muốn nói lại thôi biểu tình tới, không biết nhìn, chuẩn sẽ cho rằng nàng là cái ác bà bà. Dương Thị có chút xấu hổ, nàng cười cười. Ta muốn cho năm được mùa tức phụ đồi ta đi tranh Trúc Loan. Nàng nói được hàng hổ, có chút khẩn trương. Lữ Thị lại không nốc, động động đầu vóc là có thể biết con dâu cả đi Trúc Loan làm gì, liền cũng không hỏi nhiều. Đi thôi, vội xong rồi chạy nhanh trở về. Còn muốn chạy về ra thu xếp cơm trưa, các ngươi yêu cầu đặt mua cái gì, cùng ta nói nói, ta cùng nhau cấp lấy lòng, đỡ phải trì hoãn thời gian. Dương thị cùng dụ xảo tuệ tiểu giỏ che phân biệt cho Lữ thị cùng Vũ thị, bốn người tinh tế mà nói hội thoại, chuyện này loát đến danh mạch, Dương thị cùng dụ xảo tuệ chị em dâu Hai mới bước chân vội vàng hướng chúc London đi. Thi Nho nhỏ thấy mẫu thân căn bản liền không thẳng vóc, rõ ràng là không nghĩ mang nàng đi, nàng đôi mắt lộc cục xoay vòng, cũng không hạ thổ nào, liền nhìn mẫu thân cùng đại bá nương rời đi. Đại thấy không thân ảnh sau, nàng mới thu hồi ánh mắt, tiến đến mãi mãi trước mặt, nhỏ giọng nhi nói chuyện. Nãi mãi, ta đi tìm ta nương làm Người nương có việc nhi, không thể mang ngươi chơi đâu. Lữ thị nhẹ nhàng mà vỗ hạ tiểu cháu gái phát đỉnh, mặt mày hiền tử. Nãi mãi mang ngươi đi dạo phố, cho các ngươi mua đồ chơi làm bằng đường nhi ăn. Ta biết, là đi chút loan sao, hôm qua ta cùng mẹ ta nói tốt, nàng nói muốn mang ta đi, chính là sợ tiểu muội cũng đi theo muốn đi, làm ta lén lút nhi qua đi nàng cùng đại bá nương ở phía trước chờ ta đâu? Thi nho nhỏ mặt không đỏ mắt không nháy mắt nói cái nói dối lời nói. Lữ thị có chút chần chờ, nàng ngẫm lại, hai cái con dâu lúc đi cũng không có khác động tác nhỏ đâu. Nãi nãi là thật sự, ta khi nào nói qua lời nói dối nha. Nãi nãi ta đi làm, ta nương cùng đại bá nương ở phía trước chờ đâu, cũng không thể trì hoãn thời gian, còn phải chạy trở về thu xếp cơm chưa đâu. Thi nho nhỏ huy tiểu béo móng nước, ngắm trước mắt đầu thi tiểu muội thấy nàng không chú ý bên này cùng điều tiểu cá chạch tựa mà, một chút liền chui vào trong đám người không có ảnh nhi thi thiện thông cả ngày cùng tiểu chất nữ ở một khối tất nhiên là hiểu biết nàng biết được nàng đang nói dối lại không có chọc thủng tiểu chất nữ muốn làm sự hắn không nghĩ ngăn đón nhưng hắn có chút lo lắng không biết nho nhỏ có thể hay không đuổi kịp tẩu tẩu nhóm hắn kỳ thật rất tưởng đi theo một khối đi nhưng mẫu thân định sẽ không cho phép chỉ sợ nho nhỏ cũng đến bị lưu lại nếu là không cao hứng Tiểu nha đầu liền sẽ héo héo mà, hắn nhìn, trong lòng liền không dễ chịu. Nương! Chúng ta đi thôi. Lục tẩu tiến phía trước cửa hàng. Thi Thiện Thông kéo kéo mẫu thân tay. Lữ thị thở dài, làm như nỉ non lại làm như hỏi chuyện. Thiện ca nhi, ngươi nói nho nhỏ có phải hay không lại ở lừa dối ta. Thi Thiện Thông nghĩ nghĩ, thực khẳng định trở về câu. Sẽ không, định là tam tẩu nói qua muốn mang nàng đi. Nếu là không đến tam tẩu đồng ý nghĩ đến nho nhỏ cũng sẽ không như vậy lớn mật. Nho nhỏ tuy có chút nghịch ngợm, thích chơi, nhưng nàng vẫn là thực hiểu chuyện. Ý thì hắn phỏng đoán, Tam Tẩu vô cùng có khả năng là bị nho nhỏ cấp lửa dối ứng chuyện này, là có chút không tình nguyện. Lữ thị lại nhìn mắt chen chúc đám người, tự nhiên là nhìn không thấy tiểu cháu gái thân ảnh, nàng nhíu lại mày đẹp, rốt cuộc vẫn là mang theo con út vào phía trước cửa hàng nhỏ. Thi nho nhỏ đâu? Thi tiểu muội tả ngắm ngắm hưu ngắm ngắm, không gặp người nào đó, nàng tức khắc liền tạt. Nàng lại con ta lén lút mà đi chơi cái gì? Lời này nói được, thật đúng là thương tâm cực kỳ. Nay cũng không phải là ở tự mình trong viện, đây là ở bên ngoài đâu, trên đường phố người đến người đi, khuê nữ thanh âm lại đại, bén nọ thực, da mặt dày như vô thị cũng có chút cuốn bách. Nàng muốn thực sự có cái gì thú vị, đó là không mang theo người, cũng sẽ mang lên thiện ca nhi, hiện tại thiện ca nhi còn ở Ngươi đại nãi trước mặt đâu. Ai ra, nàng khuê nữ này đầu óc nhà, đi theo nho nhỏ sao còn như vậy xuẩn lý. Thi tiểu nội thở phì phì tiếp theo lời nói. Đúng vậy. Tiểu thúc, nho nhỏ đi đâu? Nàng sao đem ngươi cũng ném xuống. Nói, nàng chợt đến lại tới nước câu. Chúng ta tìm nàng đi. Béo nha đầu tới trong chấn. Ở đâu đâu? Đi ngang qua cửa hàng thẩm tung tuyển, nghe được quen thuộc nói chuyện thanh, lại nghe được lời nói mang theo nào đó tên. Hắn một chút liền thấy tinh thần, hai ba bước vọt vào cửa hàng, nói xong lời nói, mới đối với đại nhân. Chào hỏi. Không biết nàng đem ta cùng tiểu thúc ném xuống liền chạy thi tiểu nội thực không cao hứng bởi vì tiểu thúc không phản ứng nàng rất là tinh thần thẩm tùng tuyên nghe được lời này tức khắc liền có điểm héo nguyên lai like người không ở chỗ này vu thị vẻ mặt xem diễn biểu tình nhìn thẩm ra tiểu thiếu gia tới lại đi mặt mày có điểm hưng phấn này tiểu thiếu gia có điểm ý tứ a không mua đồ vật nói chúng ta liền đi trước tú trang lữ thị mở miệng nói câu nhìn này chất nhi tức nàng liền có điểm đau đầu Vu Thị không sao cả, hảo a hảo a, thi Nho nhỏ là có chút tiểu béo, lại cũng là cái linh hoạt tiểu mập mạp, cứ việc mẫu thân cùng đại bá nương đi trước, nàng còn trì hoãn tiểu biết công phu, nhưng là thực mau, nàng liền đem người đuổi theo, nàng không có vội vã chạy tới, ngược lại là thả chậm bước chân, lặng lẽ nhi mà theo đuôi, nàng suy nghĩ, nương cùng đại bá nương khi nào mới có thể phát hiện phía sau theo cá nhân, mắt thấy liền phải tiến trúc loan, du xảo tuệ cùng dương thị hai người như cũng là nửa điểm đều không có tra giác không vội không từ đi tới câu được câu không nói chuyện thi nho nhỏ gấp đến độ nha thật là quá thất vọng lạc Liên tựa như phí tâm tư chuẩn bị tốt kinh hỉ mà khi sự người lại không có xuất hiện đại ba nương các ngươi hai cái thật là một điểm cảnh thích tâm đều không có a thi nho nhỏ tức muốn hụt máu nhảy đến nàng hai phía trước thập phần đau lòng chỉ trích mang theo lão phụ thân tàng thương miệng lưỡi nếu là chạm vào cái hư hai người các ngươi một giây đến xảy ra chuyện dương thị có điểm nốc, nàng sửng sốt sau đó ha ha ha ha ha mà cười ha hả nói chuyện đều có chút thở hổn hển năm được mùa tức phụ ngươi ngươi nha đầu này sinh đến thật đúng là thật đúng là thật tốt quá chơi a ha ha ha ha như thế nào có thể như vậy đâu đâu dù xảo tuệ cũng là buồn cười một cái kính cười nàng cười đến tương đối rụt rè Thi nho nhỏ nhìn xem cái này, lại nhìn xem cái kia, chấp chấp đôi mắt, đầu góc thoáng có điểm đường ngắn, nhưng thực mau liền phản ứng lại đây, trắng non khuôn mặt nhỏ nhi, lập tức biến cái đỏ bừng đỏ bừng. Các ngươi, các ngươi hợp nhau tới đậu ta. Ngữ khí hơi có chút thẹn quá thanh giận. Ta còn đang suy nghĩ, ngươi chừng nào thì sẽ nhảy ra, không nghĩ tới, ngươi còn rất có thể trầm ổn, này đều mau vào trúc loan. Dù xảo tuệ ngồi sống thân, đem tiểu khuê nữ ôm tiến trong lòng ngực, sờ sờ nàng tóc. Nho nhỏ vẫn là rất lợi hại, nhanh như vậy liền tìm đến chúng ta. Ngươi lại như thế nào cùng ngươi mãi mãi nói. Thì nho nhỏ thực tức giận, nàng mới không phải một câu hai câu lời hay là có thể trấn an. Ta hiện tại thực không cao hứng, ta không cần cùng ngươi nói chuyện. Nói xong còn hư một tiếng, tức giận đi phía trước đi tới. Sinh khí. Dương Thị ngượng ngùng nhiên hỏi. du xào tuệ cười cười. Không có việc gì, đứa nhỏ này, không phải thật sự sinh khí, làm nàng hoãn sẽ thì tốt rồi. Ngoài miệng là nói như vậy, người lại vội vàng đi phía trước đi tới. Đợi lát nữa đến trong chấn, cho ngươi mua điểm đổ nhớ món kho. Thi nho nhỏ đem mặt hướng bên trái phiết, dầu miệng, ngoài miệng đều có thể quả ấm trà. Nếu không, lại mua nửa bên lý ký tiêu gà. Thầm nhớ mức cùng mật đường cũng mua điểm nhi. Thi nho nhỏ trong lòng Mỹ tư tư mà, nhưng là nàng không thể cười. Còn phải nỗ lực nhấp miệng, không thể lộ ra điểm cười bộ dáng tới. Ai ra, lúc này sợ là thật sự sinh khí lạp, liền đổ nhớ món kho. Lý ký thiêu gà, thầm nhớ mức cùng mật đường đều hống không được, ai, vẫn là quay đầu lại làm nàng cha đến đây đi, vừa lúc còn có thể tỉnh điểm bắt đầu. Dù xảo tuệ thở ngắn than dài toái toái niệm chứ. Ý gì a, ý gì a? Thi nho nhỏ nóng nảy, bắt lấy mẫu thân ống tay háo tử. Nương, ngươi cũng không thể đổi ý, ngươi đã lừa dối ta một hồi lạp, lại lừa dối ta, ta liền, ta liền tìm cha đi. Ta gặp ngươi không lên tiếng, cho rằng ngươi không muốn ăn đâu. Dù xảo tuệ cố nén cười. Hỏi nàng, người có nghĩ ăn? Kia tự nhiên là nghĩ đến A. Thi nho nhỏ chạy nhanh đáp lời. Làng trên sóng dưới, cái nào không muốn ăn A, liền huyện thành người, tới chúng ta trong trấn, đều sẽ đi mua món kho cùng thiêu gà đâu. Hương vị tự nhiên là đỉnh đỉnh tốt, chính là, giá cả có chút quý, ăn là sảng, vừa ý lại là đau. du xào tuệ nhìn nàng hỏi, không tức giận. Thi nho nhỏ dầu hạ miệng, lấy chân phủi đi trên mặt đất tiểu thảo, tối đầu, tinh tế thanh nói. Về sau không thể tùy tiện lừa dối ta. Hảo. Dù xảo tuệ nén cười, nhẹ nhàng mà đáp lời, trong mắt ôn nhu cơ hồ có thể véo ra thủy tới. Nàng này tiểu khuê nữ nha. Dương thị thấy chị em dâu hống hảo tiểu chất nữ, lúc này mới nhích lại gần, nói giỡn tựa mà nói câu. Nho nhỏ, nhỏ ngươi nói nay cái đại bá nương sự có thể làm thành sao? Một hồi a, ta cũng cho ngươi mua nửa chỉ thiêu gà, thấu cái số chán. Hỏi nàng, nàng sao có thể biết, đó là vì nửa chỉ thiêu gà cũng sẽ nói bừa vài câu dễ nghe lời nói nhi hống ngươi vui vẻ nàng à chính là cái tiểu tham ăn du xào tuệ cười đáp câu nói phần bảy mươi tám mẫu thân đều đã mở miệng thế nàng chắn lời nói thi nho nhỏ sao có thể không hiểu mẫu thân tâm tư liền cười cười hì hì giả ngu giả ngơ dương thị lại có điểm chưa từ bỏ ý định ta nha chính là muốn nghe tiểu nói mấy câu lời hay nhi nàng lời hay nghe phá lệ thấy thư thái chút tiểu chất nữ nói từ trước đến nay đều là cực chuẩn đâu dù xảo tuệ tưởng đại tẩu sợ là cực kỳ vừa lòng chúc loan cô nương này nói là lại đây xem ước chừng là muốn nhìn một chút cô nương trong nhà rốt cuộc là cái cái dạng gì tình huống có thể hay không coi trọng thi ra rốt cuộc chúc loan cô nương là thực đoạt tay suy tư nàng liền đối với tiểu khuê nữ nói nếu ngươi đại bá nương tưởng đưa ngươi thiêu gà ăn ngươi liền nói hai câu hống hứng nàng hôm nay thiêu gà làm ngươi ăn cái đã guyển Gậy cây gậy chúc tổng nói ta lớn lên béo nương cũng luôn là nói, làm ta ăn ít điểm thịt, đại bá nương thiêu gà vẫn là lưu chữ sửa ngày mai ăn, hôm nay thịt đã đủ phong phú lạc. Thi tiểu, nhảy nhót mà đi phía trước chạy, trong miệng còn hừ tiểu khúc nhi, tiểu bộ dáng nhi rất là hư phấn. mươi 74. Dù xảo tuệ trong lòng tức khắc lột bộp hạ nha đầu này liền yêu nhất thiêu gà đều có thể cự tuyệt, chẳng lẽ là này hôn sự. Nho nhỏ kỳ thật không ngập đâu, chính là trên mặt có chút trẻ con phì, không có gì đáng ngại. Đãi lại đại điểm, tự nhiên liền chịu điều. Dương thị khoan chị em dâu tâm. Dù xảo tuệ nhấp miệng nhợt nhạt mà cười, trong ánh mắt lộ điểm do dự, rốt cuộc vẫn là không nói thêm gì. Liền sợ dưỡng thành cái thích ăn tính tình, sau này quản không được miệng. Ta xem nha, đều là ngươi nghĩ đến quá nhiều, nho nhỏ nha đầu này quỷ tinh đâu. Chị em dâu hai vừa đi vừa nói chuyện, cũng sẽ thường thường lấy mắt thấy xem phía trước thi nho nhỏ, lại nhìn xem phía trước tảng lớn tảng lớn ruộng lúa. Trúc loan dựa vào thị trấn. Sơn thiếu mà nhiều, phòng ốc kiến đến tương đối thưa thớt, cơ hồ từng nhà, phòng trước phòng sau đều vòng tiểu viện tử, phòng trước tải cây ăn quả phòng trước loại đất trồng rau. Liếc mắt một cái nhìn lại, đều không thấy nhà tranh, liền gạch đất phòng đều chỉ có thiếu thiếu mấy hộ, có thể thấy được này thôn sắc thật giàu có. Đều nói chúc loan cùng trấn trên khác biệt không lớn, thậm chí so ở trấn trên ở còn muốn thoải mái, như vậy nhìn, sắc thật là thoải mái đâu. Dương Thị có chút cảm khái, đồng thời trong lòng cũng có chút lo sợ. Nhà nàng đội quân thép có thể cưới thượng Trúc Loan cô nương sao. Trước mắt trong tay nhưng không tích cốc nhiều ít bạc đâu. Trước kia không phân ra, thi ra đón dâu gả nữ chờ đại sự nhi, đều là từ tiêu thị tới thu xếp, tiền tài phương diện, tự nhiên cũng là từ trong nhà ra, đương cha mẹ ngược lại không cần nhọc lòng, liền chờ con dâu con rể kêu cha kêu nương. Dù xảo tuệ cũng là lần đầu tới Trúc Loan. Nơi này địa hình thực hào đâu. Đều nói Trúc Loan từng nhà đều có tự mình ruộng tốt, nhìn dáng vẻ, đều là thật sự đâu. Không nói xa, liền lấy phụ cận mấy cái thôn tới nói, ngay cả trong chấn cũng coi như thượng, đều so không được Trúc Loan, từng nhà có dụng tốt, mặc kệ nhiều ít, đó là chỉ có một mẫu, kia cũng là tự mình điền A. Chị em dâu hai thảo luận Trúc Loan điền A mà a nói gì vãng nghe được, về Trúc Loan bắt quái, trong lúc nhất thời, liền hơi có xem nhẹ, không chú ý phía trước thi nho nhỏ, đãi các nàng phục hồi tinh thần lại, đi phía trước nhìn lại, tìm không ra thi nho nhỏ khi, hai người có chút luôn uống. Người đâu? Trước mắt công phu như thế nào liền không ai. Thi nho nhỏ trong tay phủng chỉ không chén, khoe miệng còn dính bọt nước tử, nàng hơi hơi mà ngẩng đầu nhỏ, ánh mắt nhi nhấp nháy nhấp nháy, lộ ra cái rất lớn tươi cười, thanh âm ngọt ngào điện. Cảm ơn tỷ tỷ thủy. Tiểu bộ dáng ngoan ngoãn không được, muốn hay không lại uống điểm nhi. Cô nương ôn nhu hỏi, một đôi mắt hết sức xinh đẹp, tựa một đôi con cong mà nguyệt mầm nhi, phảng phất ở nhợt nhạt mà cười, rất là thân thiết. Thi nho nhỏ chụp hạ mập mạp bụng nhỏ, không cần làm đã uống no làm nàng huy tiểu phi móng nuốt cười đến ngây thơ hồn nhiên cảm ơn tài kiến ta phải đi tìm ta nương ta nương thấy không ta sẽ sốt ruột ngươi nương ở đâu ta đưa ngươi đi cô nương đuổi theo hai bước liền không chén đều bất chấp gác vào nhà ngươi còn nhỏ thôn ly trấn trên gần người đến người đi cũng sợ gặp người xấu trong trấn thường xuyên sẽ xuất hiện mẹ mìn bọn họ thích nhất chính là giống ngươi như vậy lớn lên xinh đẹp lại đáng yêu hài tử nho nhỏ nho nhỏ ngươi ở nơi nào a nho nhỏ nho nhỏ nho nhỏ nho nhỏ ngươi nghe được nương nói không nho nhỏ nho nhỏ nho nhỏ, nhỏ ngươi ở đâu a nho nhỏ ngươi nghe được nương nói ngươi liền hồi cái thanh nhi nho nhỏ thì nho nhỏ nâng lên ngón tay hướng cửa cười cười hì hì đối với cô nương nói tỉ tỉ ta nương cùng đại bá nương liền ở bên ngoài đâu ta đi làm. tỉ tỉ tai kiến nàng vây vây tiểu phi móng ướt lộc cộc đắt mà hướng cửa chạy vừa chạy vừa dương giọng nói tê ừ. nương Ta ở chỗ này lý, nương, nương, ta ở chỗ này lý. Nho nhỏ cô nương xứng sở ở tại chỗ, nỉ non thanh, ngay sau đó, nàng nắm chặt trong tay không chén. Nho nhỏ, ngươi có phải hay không họ thi? Ngươi là liên hoa thôn thi nho nhỏ sao? Nàng hỏi thật sự cấp, còn mang theo điểm thật cẩn thận chờ mong. Đứng ở cửa thi nho nhỏ, quay đầu lại nhìn về phía nàng, cười đến sán lạ. Đúng vậy, ta là liên hoa thôn thi nho nhỏ. Dù xảo tuệ nhìn thấy tiểu khuyên nữ ba bước cũng hai bước vọt lại đây một tay đem nàng kéo vào trong lòng ngực gắt ga ôm thi nho nhỏ ôm mẫu thân cổ tinh tế thanh mà nói chuyện nương ta khắt nước đâu thấy có hộ nhân ra, liền gõ môn thảo chút nước uống nhà ta đứa nhỏ này cho người thêm phiền thoái dương thị thấy cô nương vội vàng nói lời cảm tạ. cô nương mỉm cười lắc đầu không có việc gì không có việc gì vào nhà ngồi nghỉ một lát đi nàng hoa khí nói chuyện hảo a hảo a dương thị không chút do dự liền ứng Vừa mới dứt lời, nàng lại thêm câu. Nếu là không phiền toái nói. Chúng ta quê nhà hương thân, nói cái gì phiền toái không phiền toái, liền quá khách khí chút đâu. Cô nương thái độ cũng thật là thân thiện. Năm tiểu khuê nữ dụ xảo tuệ nhìn xem cô nương, lại nhìn nhìn nhà mình chị em dâu, thoáng mà rũ mi, che giấu trong mắt suy tư. Đại tẩu thái độ có điểm khác thường đâu, cô nương này nên sẽ không chính là lý nhị thẩm tử nói lưu ra cô nương đi. Nếu thật là như vậy, việc hôn nhân này sợ là có chút khó. Cô nương này lớn lên, sắc thật xuất chúng A. Cô nương đem người nên vào nhà, ngay sau đó phao tam ly nóng hầm hập trà xanh lại đây, rất là tự nhiên đắp lời nói. Hai vị thím nhìn có chút lạ mắt đâu, là lại đây thăm người thân sao. Nếu là có yêu cầu hỗ trợ, cứ việc nói, trong thôn sự, ta là người trong thôn, tất nhiên là sẽ biết kỹ càng tỉ mỉ chút. Nợ bờ. S.U.E. cũng không xem như thăm người thân, chính là, lại đây nhìn xem. Dương thị hàm hàm hồ hồ mà đắp lời không dấu vết đánh giá đối diện cô nương càng xem trong lòng càng vừa lòng lý nhị thẩm tỉ mỉ tế mà cùng nàng nói qua cô nương lớn lên bộ dáng gì vẫn luôn nói cô nương là khó gặp hảo bộ dạng hảo tính tình lúc trước còn cảm thấy lý nhị thẩm tử nói chuyện có chút khuyết đại hiện giờ thấy chân nhân lại là cảm thấy cô nương này hảo a là thật sự hảo lý nhị thẩm tử nói nửa phần đều không khoa trương đâu chỗ nào chỗ nào đều hảo nếu là đội quân thép có thể cưới nàng đương tức phụ chuẩn là đời trước đã tu luyện phúc khí cô nương cười cười Chẳng lẽ là lại đây xem đồng ruộng? Thường xuyên có người lại đây xem đồng ruộng đâu, đều nói chúc loan ruộng tốt chiếm đa số. Bất quá, ta gần đoạn không có nghe nói, nhà ai muốn bán điển. Nàng nói, thực tùy ý hỏi câu. Thím là cái nào thôn? Nếu là ly đến gần, quay đầu lại ta phải đến tin nhi, liền tới đây nói với ngươi thanh. Dừng một chút, nàng lại nói. Nếu là cách khá xa, đó là bán điển, cũng không quá phương tiện đâu. Ta cảm thấy, muốn mua đồng ruộng, vẫn là rời nhà gần tốt hơn. Thím ngươi nói đi. Ngươi nói đúng, muốn mua điền tự nhiên vẫn là rửa gần trong nhà gần chút hảo, cách khá xa, tới tới lui lui cũng phí công phu đâu. Nhà ta không xa, chính là thị trấn qua đi, liên hoa thôn ngươi hẳn là nghe nói qua. Thanh thanh thật thật ngồi ở trên ghế thi nho nhỏ, nhỏ chợt đến nhảy tới trên mặt đất. Tỷ tỷ, ta muốn đi nhà sĩ. Nhà sĩ A, ta cho ngươi chỉ cái lộ nhi. Cô nương dắt tay nàng, đi tới cửa, hướng tới mặt trên chỉ chỉ. Theo mái hiên đi, đi đến cuối hướng trong quải, lại đi vài bước là có thể thấy nhà tranh là dùng gạch đất xây thi nho nhỏ gật gật đầu cảm ơn tỷ tỷ nguyên lai like thật là liên hoa thôn nha ta mới vừa nghe được các ngươi kêu nàng nho nhỏ ta hỏi nàng có phải hay không họ thi nàng nói nàng chính là liên hoa thôn thi nho nhỏ ta còn tưởng rằng nho nhỏ là ở đậu ta chơi đâu nghe nói nàng tính tình tương đối hoạt bát cô nương cười thực vui vẻ bộ dáng du xảo tuệ nhìn không biết vì cái gì chính là cảm thấy cô nương này có điểm cổ quái cũng không biết có phải hay không nàng ảo giác dương thị thực ngoài ý muốn chợt lại cảm thấy vui sướng cũng có chút âm thầm mà tự hào tiểu chất nữ thanh danh này đều truyền tới trúc loan tới rồi nghe cô nương nói chuyện nhìn dáng vẻ đối nho nhỏ còn rất có hảo cảm đâu nàng liên biết nho nhỏ đứa nhỏ này chính là cái hảo hải tử sinh đến cực hảo nho nhỏ tính tình là có chút hoạt bát ái cho cười nhưng nàng thực hiểu chuyện sẽ không tùy ý nói dối nghe nói tiểu lời nói là cực chuẩn Chính là thực sự có chuyện này. Ta nghe người khác nói lên khi, liền đặc biệt tò mò đâu, còn từng nghĩ, đi tranh liên hoa thôn xem có thể hay không chạm vào nho nhỏ, nhưng ta cha mẹ không đồng ý không nghĩ tới, hôm nay ngồi ở trong nhà, liền gặp nho nhỏ. Cô nương mặt mày hớn hở, rất là cao hứng. Thím, nho nhỏ có phải hay không thật sự hồi hồi đều có thể truyền thuyết ta. Hạ không mưa nàng đều có thể truyền thuyết, kia liên hoa thôn nhưng chính là ở đại phúc khí, có thể ở lại ở liên hoa thôn cũng thật hảo. Dương Thị nghe lời này, liền không phải khen bản thân, cũng nhịn không được có chút lâng lâng, đặc biệt là cuối cùng một câu, nghe nàng một lòng nha, vui mừng đến vô pháp hình dung, nàng cười đến đều có chút không khép miệng được. Chuyện này, nhưng không trộn lẫn nửa điểm hơi nước đâu, đều là chuyện thật nhi, nhà ta nho nhỏ à, hạ không mưa, nói được cực chuẩn, liền không sai quá một hồi. Liên hoa thôn tuy địa hình không tốt lắm, sơn có điểm nhiều, đồng ruộng cũng không đủ phi nhiêu, nhưng trong thôn có nho nhỏ ở đâu, chỉ bằng vào nàng. Trong thôn thu hoạch liền sẽ không có tổn thất, từng nhà không nói nhiều giàu có đi, quảng cái ấm no vẫn là có thể. Đứa nhỏ này, chính là trong thôn tiểu phúc tinh đâu. thi ra là có tự mình đồng ruộng, cuộc sống này, nhưng còn không phải là càng ngày càng rực rỡ. Dù xảo tuệ không đáp lời, nàng an tĩnh ngồi, nội tâm lại có chút không quá bình tĩnh. Đại tổ cha giác, nhưng nàng lại không nốc, cô nương này nói chuyện, rõ ràng mang theo nào đó mục đích đâu. Cực kỳ giống là hướng về phía nho nhỏ đi, chỉ mong là nàng suy nghĩ nhiều đi. Nho nhỏ đứa nhỏ này gần đây rất ngoan, vẫn luôn ở nàng mí mắt phía dưới, hẳn là sẽ không chọc chuyện gì. Theo ta thấy đâu, có nho nhỏ ở, liên hoa thôn sớm hay muộn sẽ rực rỡ lên. Thím, ta còn nghe nói, nho nhỏ trừ bỏ đối hạ không mưa nói được cực chuẩn bên ngoài, còn có bên sự, chỉ cần nàng nói, đều đều sẽ linh nghiệm. Có phải như vậy hay không nha? Ta trước trận nghe người trong thôn nói lên, cảm thấy rất là thần kỳ đâu, nói liên hoa thôn có cái ái lắm mồm chọn sự, nói nho nhỏ nói bậy nhi. Bị nho nhỏ đường trường cấp dối trở về, kết quả, trước mắt công phu dối ở người nọ trên người nói liền linh nghiệm. Cảm xúc rất là phấn khởi kích động dương thị, vô đùi liền nói. Nhưng còn không phải là, chuyện này, cũng là nửa điểm cũng chưa trộn lẫn hơi nước. Không chỉ là chuyện này, còn có nha. Đại tẩu trả lệnh, ngươi muốn hay không uống điểm giải giải khác. Dù xảo tuệ thực đột ngột cắm lời nói, nàng đã có thể xác định, cái này cô nương chính là hướng về phía nho nhỏ tới. Tám phần là bởi vì tiểu gia tới nói đều sẽ linh nghiệm, nàng muốn làm gì. Đại tẩu xem canh giờ này, chúng ta ở Trúc Loan còn có bên sự đâu, đến chạy nhanh bội song, sau đó đi trong chấn tìm nương, không thể làm nương chờ chúng ta. Dương Thị lúc này mới phản ứng lại đây, quên cấp chị em dâu đục lỗ thần. Cô nương này, chính là lý nhị thẩm tử nói cô nương A, nàng thật là vừa lòng cực kỳ. Nếu là thật đương mẹ chồng nàng dâu, sau này khẳng định có lời nói nhưng liêu. Cô nương đem ánh mắt dừng ở Dụ Xảo Tuệ trên người, cười cười. "Thím tới chúc Loan có chuyện gì nhi? Nếu là yêu cầu hỗ trợ, có thể cùng ta nói. Tỷ tỷ, nhà ngươi có phải hay không có nhân sinh bị bệnh a? Ta mới vừa nghe thấy thanh âm, làm sợ ta." Thi nho nhỏ bước qua cao cao địa môn hạm, lộc cộc mà hướng trong phòng chạy, nhào vào mẫu thân trong lòng ngực, như là thực sợ hãi dường như. Cô nương trên mặt cười tức khắc liền cứng lại rồi. Dụ Xảo Tuệ nhẹ nhàng mà vỗ tiểu khuê nữ phía sau lưng, Ngượng ngùng nói, xin lỗi à, đứa nhỏ này nói chuyện không cái ngăn cản, cũng là thấy nàng tuổi tác tiểu, liền không như thế nào quảng, thật là xin lỗi. Trương 75 Cô nương thoáng mà xả hạ khoe miệng, lộ ra cái nhợt nhạt mà tươi cười. Thím, chuyện này trách không được nho nhỏ. Trong nhà sát thật có nhân sinh bệnh, quên cấp nho nhỏ để cái tình nhi, nên là ta nói đúng không trụ, đem nho nhỏ cấp dọa. Phần 79 Sinh đến bệnh gì? Như vậy doan người dương thị tò mò hỏi câu nhà mình tiểu chất nữ là cái cái gì tính tình nàng nhiều ít cũng có chút hiểu biết từ trước đến nay gan lớn chưa từng thấy nàng bị làm sợ quá đâu cô nương vừa mới hòa hoán sắc mặt chợt đến lại có chút biến cương nàng nhìn về phía dương thị ánh mắt mang theo kinh ngạc đại để là chưa từng có gặp quá như vậy một cái trường bối nói chuyện thế nhưng không điểm đúng mực liền cái hải tử đều không bằng lúc này đó là đổi thành cái hải tử cũng biết cái gì nên nói cái gì không nên nói định sẽ không như thế lô mãng liền hỏi ra tới như vậy đối thoại đến gác ở thân cận nhân thân thượng mới có thể xem như thỏa đáng cũng không tính sinh bệnh cô nương mặt mày có vẻ có chút không quá tự nhiên nói chuyện cũng không bằng vừa mới hoa khí mang theo điểm đông cứng đều nói việc xấu trong nhà không thể ngoại dương chuyện này ta cũng không hảo nói nhiều cái gì nàng lôi kéo khỏe miệng cười một cái mang theo xin lỗi không biết sẽ làm sợ nho nhỏ thật là xin lỗi người khác đem lời nói đều rõ ràng nói ra dương thị nghe sắc mặt ngượng ngùng hậu chi hậu giác phản ứng lại đây nàng tự hồ lại nói sai rồi lời nói trong lúc nhất thời đảo có chút bó tay bó chân không dám lại mở miệng trong lòng lộn xộn mà có chút hoảng còn không biết lưu ra cô nương sẽ nghĩ như thế nào nàng đâu không có việc gì không có việc gì dù xảo tuệ không muốn cùng cô nương này nhiều lời lời nói đơn giản nàng bên ngoài gen mỹ ẩn trước cũng là cái chất phác đại tẩu chúng ta lại đây chúc loan là có chuyện đâu dương thị mới né mặt đang có chút đứng ngồi không yên Nghe chị em dâu nói, lập tức nói. Đúng vậy, chúng ta còn chuyện quan trọng tình không làm đâu, đến chạy nhanh, một hồi còn phải chạy tới trong trấn đi, cũng không thể làm nương chờ nóng nảy. Nàng nói được cấp, đứng dậy liền đi ra ngoài, bước chân bội vàng. Quáy rời ngươi. Dù xảo tuệ nắm tiểu khuê nữ tay, đi lên, cười nói tạ. Cô nương không có lúc trước nhiệt tình, không biết là suy nghĩ cái gì, có chút thất thần, thất thần đáp lời. Không có việc gì. Lại đối với thi nho nhỏ cười cười có rảnh lại qua đây chơi à? tỷ tỷ tài kiến, thi nho nhỏ cười đến mi mắt con cong, xinh đẹp mắt to nhấp nháy nhấp nháy, lộ ra ngây thơ hồn nhiên, tiểu bộ dáng ngoan ngoãn thực. cô nương nhìn cũng cười đến mi mắt con cong, còn duỗi tay đi nắm nàng tiểu phi mong nuốt, đưa các nàng tới cửa. nho nhỏ tài kiến, du xảo tuệ nắm tiểu khuê nữ cùng chị em dâu ở trúc loan, làm bộ làm tịch xoay vòng, sau đó liền trở về trong trấn. bàn tay đại thị trấn thông thường muốn đẩy làm sự vật hoặc là bán theo phẩm dây đeo ngũ cốc trở, đều là có cố định cửa hàng, dù xảo tuệ ba người khó khăn lắm tìm hai nhà cửa hàng, liền tìm được rồi bà bà bọn họ. Thi tiểu mội thấy thi nho nhỏ, tức khắc liền trá lên. Thi nho nhỏ ngươi thượng nào chơi? Như thế nào không mang theo ta cùng tiểu thúc? Làm rõ ràng, ngươi là của ta tiểu tùy tùng, ta đi nơi nào chơi không cần cùng ngươi nói. Thi nho nhỏ đúng lý hợp tình phản bác. Ngươi muốn như vậy, ta liền không lo ngươi tiểu tùy tùng thi nho nhỏ không sao cả không lo liền không lo bái ngươi cho rằng ta thiếu ngươi cái này tiểu tùy tùng a thi nho nhỏ ta chán ghét ngươi thi tiểu muội nói bất quá dậm chân mang theo đầy mặt ủy khuất nhào vào mẫu thân trong lòng ngực thi nho nhỏ ta không thích ngươi ta không cần cùng ngươi chơi ngươi đều không mang theo ta chơi ta không bao giờ cho ngươi hạt dưa cắn ta cũng không đi đông sương tìm ngươi lâu lâu phải nghe một lần thi nho nhỏ lỗ thai đều nổi lên cái kén nàng làm cho thi tiểu muội mặt bị bị khi đào hai hạ lỗ thai thong thả ung dung mà đi tới bên cạnh bắt đem hạt dưa từ từ nhàn nhàn ngồi sắt răng rắc, rắc răng rắc răng rắc răng rắc răng rắc răng rắc, rắc, rắc ca liền cắn vài cái hạt dưa nàng dương giọng nói tê ơ nương chúng ta mua điểm hạt dưa trở về a thi nho nhỏ ngươi xú không biết xấu hổ thi tiểu ngội tức giận đến thẳng phát điên lại lấy thi nho nhỏ không có biện pháp trừ bỏ dẫm chân nàng cũng không biết muốn như thế nào phát tiết lửa giận thi nho nhỏ cau mày giống cái tiểu lao đầu dường như dùng ông cụ non miệng lưỡi nói chuyện thi tiểu muội ngươi nhìn xem ngươi nào học được phương pháp mất mặt không nột, lại khóc lại nháo thật kỳ cục nếu không phải ngươi ta tại sao lại như vậy đều tại ngươi ai làm ngươi chọc ta tới thi nho nhỏ ngươi xú không biết xấu hổ thi tiểu muội trong lòng ủy khuất đến muốn chết trong mắt hàm chứa hai bao nước mắt lại không dám khóc nàng biết nàng muốn thật khóc thi nho nhỏ xác định vững chắc đối nàng ném vẻ mặt lạnh lùng chán ghét quỷ thi nho nhỏ ghét nhất trên đời này liền nàng nhất chán ghét ngươi còn không biết xấu hổ giống đâu nay cổ vô cớ gây dối kính nhi ngươi rốt cuộc cùng ai học được ngươi nếu là không thay đổi rất này hư thói quen ngươi đừng đi theo ta ta ngại mất mặt thi nho nhỏ nguyên là đối với thi tiểu muội nói xong lời này nàng lập tức vặn vẹo thân mình trực tiếp lấy đưa lưng về phía nàng thi tiểu muội phồng lên quay hàm móc ra khăn tay lung tung lao đôi mắt thô lô đem khăn tay nhét trở lại trong lòng ngực nhấp miệng nhìn thi nho nhỏ phía sau lưng đứng sẽ Nàng hướng trong đi rồi hai bước, đứng ở thi nho nhỏ trước mặt, này có thể nói, lại là thấy bình tĩnh chút. Thi nho nhỏ ngươi vì cái gì không mang theo ta đi chơi. Ta gần nhất đều thử ngoan, ta lại không trêu chọc chuyện này, ngươi nói ta đều nghe, ngươi như thế nào không mang theo ta. Bởi vì không hảo chơi, cho nên liền không mang ngươi đi, nếu là có hảo ngoạn, ta khẳng định mang ngươi chơi. Ngươi xem, ta liền tiểu thúc đều không có mang, chính là biết không hảo chơi. Thi nho nhỏ tâm bình khí hỏa hồi lời nói. Thi tiểu muội nghe, có chút cao hứng, lại có chút không quá tin tưởng, nhỏ giọng hỏi: "Thật là như vậy? Vàng không đâu?" Thi nho nhỏ mắt trợn trắng. "Chính ngươi ngẫm lại, mấy ngày này, ta nào hồi đem ngươi cấp rơi xuống?" Cẩn thận ngẫm lại, thật đúng là đâu? Thi tiểu muội cúi đầu, mặt đỏ hừng mà, giảo ngón tay đầu, không nói gì. "Ngươi có phải hay không nên cùng ta nói câu thực xin lỗi? Bị ngươi đổ ập xuống loạn mắng một đốn." "Thực xin lỗi." "Còn có đâu?" Thi nho nhỏ hổ mặt tiếp tục hỏi: Thi tiểu mội trộm ngắm nàng mắt, trong mắt tất cả đều là mờ mịt. Còn có gì? Nàng không biết ra lại không dám hỏi, sợ đem thi nho nhỏ cấp chọc. Nàng có chút trọc dạ, vừa mới chính mình sắc thật không đúng. Như thế nào liền thu cái như vậy buồn tiểu tùy tùng, thật là giảm thọ nha. Thi nho nhỏ cảm thấy não nhân đau. Về sau không chuẩn còn như vậy vô cớ gây dối, có việc nhi, phải hảo hảo nói sự, đừng động một chút liền bạo tính tình.